t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám một vị siêu đạo trích tiểu phan hâm mộ tại q u á n trưởng dẫn đầu xuống trần long đem kim cương phấn hồng sư bảo an hệ thống toàn bộ xem qua một lần hai người đều không có phát hiện ở trong quá trình này một mực có một cái du khách xa xa đi theo phía sau bọn họ trần long biết hiện tại mình đã không có cách nào tùy tiện thoát thân mặc dù đ ố i quán trưởng yêu cầu hắn không cần thông báo cảnh sát hành vi này cảm thấy nghi hoặc nhưng trần long cũng không có nghĩ quá nhiều mà là ngay lập tức chạy vào t o i l e t bấm cái nào đó điện thoại uy nơi này là lao cha tiệm đồ cổ một giọng rán mua vang lên lao cha ta tìm tới rắn phủ chú ở nơi nào trần long nhanh chóng nói thế nhưng ta hiện tại gặp phiền t o á i rất lớn vậy ngươi còn không mau đem rắn phủ chú mang về nhất định không thể để cho hát thủ người được đến phụ chú vừa nghe đến trần long tìm tới phụ chú lao cha liền trực tiếp ngắt lời hắn có thể là lao cha có rắn phủ chú nhà n à y viện bảo tàng nhận đến siêu đạo trích kích thư thông báo hắn muốn trộm đi ai nha ngươi nói có người trộm đi phụ chú vậy ngươi còn không nhanh đi đổi u ngươi muốn tức chết lao cha sao nghe vậy trần long bất đắc dĩ s ở lên cai chán không lao cha ngươi nghe ta nói siêu đạo trích k í muốn trộm không phải phụ chú mà là kim cương phấn hồng sư nơi này trần quán tri bảo nếu như trấn quán chi bảo bị chống đi nhà này viện bảo tàng liền nhất định phải đóng lại cho nên quán trưởng muốn để ta hỗ trợ bảo vệ kim cương vì để tránh cho láo cha lại đánh gãy chính mình trần long một hơi nói xong ai biết làm trần long vừa dứt lời láo cha giận dữ mắng h ỏ liền chuyển tới trần long lao cha muốn ngươi bảo vệ chính là phụ chú không phải kim cương ngươi chỉ là cái nhà khảo cổ học không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp cho nên muốn để cảnh sát đến đánh bại kẻ trộm lao cha thông thả nói tốt trần long láo cha bề bộn nhiều việc ngươi có thể gọi điện thoại cho bờ là kẻ cảnh sát trưởng nói xong cũng muốn c ú p điện thoại trần long vội và ngăn cản đây chính là vấn đề lão cha quan trưởng không nghĩ thông s u ố t biết cảnh sát lão cha c h ầ m mặc mấy giây lão bản chính mình cũng không muốn báo cảnh vậy ngươi liền càng không lý do q u ả n kia cái gì đạo tặc trần long hắc thủ người lúc nào cũng có thể tìm tới nơi đó chẳng lẽ ngươi muốn để phụ chú bị bọn họ cướp đi sao ta đã biết lão cha cam đoan phụ chú an toàn so cái gì đều trọng yếu còn có một chút lời nói trần long không có nói ra đó chính là thư thông báo xuất hiện để viện bảo tàng tính cảnh giác đề cao mấy cái đẳng cấp không chỉ là kim cương phấn hồng sư sành triển lãm một cái khu vực tất cả địa phương đều tăng cường bảo an lấy đi rán phụ chú không phải một kiện sự t ì n h đơn giản ngươi minh bạch liền tốt còn có một việc chuyện gì l ã o cha tiểu ngọc nói n à ngốn m u tấm siêu đạo trích ảnh ký tên a trần long một mặt n g ộ còn có một việc tiểu ngọc đã thông báo bợ lạ kệ cảnh sát trường cái gì l ã o cha mau n g ă n cản còn có một việc l ã o cha trà nóng pha tốt đã không có thời gian lại cùng ngươi rông d à i còn có một việc tiểu ngọc có chuyện muốn nói với ngươi không đợi trần long kịp phản ứng trong điện thoại liền truyền đến một trận chậm rãi tiếng bước chân hiển nhiên lão cha đã rời khỏi ngay sau đó một đạo non nớt giọng nữ liền vang lên ha, ha. long thúc nghe nói ngươi lập tức liền muốn nhìn thấy siêu đạo t r í c h kịp thật sự là quá k h ố c nghe đến thanh âm này trần long thống khổ che lại c á i chán chính mình cô cháu gái này là nhất làm cho đầu hắn đau tồn tại rõ ràng chỉ là một cái tiểu học sinh lại thường thường có thể làm được rất nhiều nghe rợn cả người sự t ì n h tốt một chút kêu nhí nha nhí nhảnh nói khó nghe chút quả thực chính là ly kinh bạn đạo lần này đụng phải siêu đạo t r í c h kịp có trời mới biết tiểu ngọc nha đầu này sẽ làm ra chuyện gì tới tiểu ngọc ngươi bây giờ hẳn là đi viết bài tập của ngươi ta không biết cái gì siêu đạo chích k ị trần long tận tình khuyên bảo nói long thúc nói dối có thể là không đúng ngươi mới vừa rồi cùng lao cha nói ta toàn bộ đều nghe được mà còn ta đang chuẩn bị thông báo bợ lạ kệ cảnh sát trưởng a không tiểu ngọc ngươi không thể đang chuẩn bị lao cha không phải nói ngươi đã nói cho bợ lạ kệ sao trần long đống nhiên ý thức được không thích hợp hh phản p h ấ t ác ma cười k h a tiến vào trần long trong hai đích thật là nhưng bợ lạ kệ cảnh sát trưởng kỳ thật cũng không có nghe có lẽ hắn đang bận điều tra mạ phi ạ tình báo không đợi trần long trì hoán giọng nói tiểu ngọc âm thanh lần thứ hai vang lên long thúc ngươi nói ta hiện tại đi mười ba khu nói với hắn chuyện này thế nào san phờ giang xích ô láo cha tiệm đ ồ cổ bên trong một tên mặc màu cam liền mũ áo nữ hải chính đào tại trên bàn cầm trong tay cùng thời đại này không hợp nhau tiểu cũ điện thoại nhìn qua hẳn là hoạt b á t đáng yêu nữ hải lúc này trên mặt cũng lộ ra rào hoạt nụ cười một đôi mắt hạt trâu xoay tích h chuyển không biết đang tính toán thứ gì không tiểu ngọc vợ lạ kệ cảnh sát trưởng đã bệ bộn nhiều việc đồng thời mười ba khu tại san phờ giang xích ô mà nơi này là nữ rót rót giờ cảnh sát trưởng sẽ không đồng ý vợ lạ kệ tới đây chấp pháp nước mỹ hệ thống cảnh vụ tựa như chính phủ của bọn hắn đơn vị đồng dạng các châu các thị đều có quy củ của mình liền fbi muốn can thiệp cái nào đó vụ án cũng không dễ dàng đồng dạng nông thôn thành thị vậy thì thôi giống như new york gọi tham loại này đặc thù thành thị bởi vì phạm tội hoạt động quá mức thường xuyên dẫn đến n ê n thị đồn cảnh sát nhân viên phối trí xa so với những thành thị khác tốt hơn nhiều b vợ lạ kệ lãnh đạo 13 khu nói cho cùng chỉ là fbi nhằm vào mạ phỉ ạ các nước tế tổ chức khủng bố đặc biệt thiết lập bảo mật đơn vị chức năng đỉnh trời cũng chính là cùng fbi cung cấp trên thực tế còn muốn yếu một chút bọn họ là không có quyền lực chạy đến new york làm việc và không mà nói cũng mức không đến mức phải dựa vào trần long cái này nhà không á o cổ học đ i hi vọng hào hữu của mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan cho nên không thể để cho vợ lạ kẻ biết long thúc ngươi muốn ta giấu giếm vợ lạ kẻ cảnh sát trưởng cũng không phải không thể lấy thế nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một việc tốt ta tiểu ngọc ngươi muốn cái gì siêu đạo trích kích ký tên đúng không ta có thể thử xem chỉ cần không phải để ta đáp ứng n g ư ơ i đến n u dọc đến tất cả đều dễ nói chuyện trần long bất đắc gì nói bingo đáp đúng long thúc ban đầu ta chỉ nghĩ muốn một phần ký tên nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý có cái gì có thể so sánh thấy tận mắt nhìn siêu đạo trích kịch càng khiến người ta mong đợi đâu không được chỉ có cái này ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý vậy ta đành phải đi tìm bờ là k ẻ cảnh sát trưởng tiểu ngọc hời hở nói long thúc ta lần này nhất định sẽ làm cái nghe theo bén oan ngươi phải tin tưởng ta ta cam đoan sẽ không cho người gây phiền t o á i ta sẽ cùng theo lão cha cùng đi nghe lấy chất n ữ làm lũng trần long đau cả đầu suy nghĩ một chút gần nhất tiểu ngọc sắc t h ử c gan phận không ít thế là liền bất đắc di đồng ý tốt h ra ngươi nhất định muốn nghe láo cha lời nói không nên chạy loạn âu ra long thúc và thuế một trận âm thanh bận chuyển đến trần long thu hồi điện thoại theo trong phòng kế đi ra rời khỏi toilet hắn không biết là liền tại hắn đi rồi không bao lâu liên tiếp bên cạnh hắn trong phòng kế cũng đi ra một người phụ chú ma pháp mười ba khu mạ phị ạ quả nhiên cuốn vào chuyện phiền phức sao đều là chưa từng nghe qua tin tức có chút ý tứ hai mươi bảy đánh giá hai mươi s a u đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm hai mươi chín phẫn nộ rót giờ sau mấy tiếng nữ rót đồn cảnh sát siêu đạo trích kịch rốt cuộc là lúc nào đi vào vì cái gì không có bất kỳ người nào phát hiện các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết người đóng thuế tiền quả thực tự như là cho cho ăn rót giờ v ũ bàn làm việc tức hổn hển giận dữ hét ở trước mặt của hắn là một đám cao cấp nhân viên cảnh sát đồn cảnh sát tất cả cán bộ trên cơ bản đều tập trung vào nơi này tới bình thường tới nói rót giờ cũng sẽ không làm ra loại này không thể diện cử động tại các bộ hạ thậm chí lưu rót đại đa số đám dân thành thị trong lòng sợ tạ sĩ cảnh sát trưởng hình tượng vĩnh viễn là nghiêm túc mà cứng nhắc hắn quản lý cảm xúc năng lực tựa như là ngục giam quản khống tội phạm đồng dạng kiên cố cực kỳ chi tiết loại tình huống này vẹn vẹn chỉ có thể duy trì đến mấy tháng trước từ khi bên cạnh g ọ thảm vị kiêm màu trắng kẻ trộm vượt qua mở càng đi tới lưu rót càng về sau rót giờ liền không có vượt qua cho dù một ngày sống yên ổn thời gian à có lẽ ngươi sẽ nói tên kia được xưng là dưới ánh trăng nhà ảo thuật giá hỏa cũng không có chăm chỉ đến mỗi một ngày đều tổ chức diễn xuất cái này không sai nhưng ngươi xem nh mấy tháng nay new job trộm cướp á n số lượng được đến chưa từng có tăng trưởng new job đồn cảnh sát mỗi ngày đều sẽ nhận đến đủ kiểu viết sức xẻo ám hiệu thư thông báo đánh lấy siêu đạo trích nào đó danh hiệu tự ngu tự nhạc trong những người này đại bộ phận là fans hâm mộ đối với thần tượng mô phỏng theo hành vi mặc dù cho new job đồn cảnh sát các nhân viên cảnh sát tăng thêm lượng công việc ghê gớm chính là ồn ào mấy cái chê cười nhưng ít ra sẽ không náo ra loạn l u ậ gì có thể trên đời này thường thường còn có một nhóm người khác mô phỏng theo quá mức triệt đề thế cho nên đi lên phạm tội con đường không phải mỗi người đều có thể tốt đẹp trói buộc chính mình hành vi trước đây không lâu làm rót giờ uống xong cà phê trong ly tính toán một lần nữa rót một chén thời điểm hắn đột nhiên phát hiện chén phía dưới đẹ lên một tấm gấp lại giấy không sai c h đây là lần thứ hai vẫn là lần thứ ba siêu đạo trích kích xem bọn họ nêu dót đồn cảnh sát tại không có gì đối mặt rót giờ g ầ m thét không có người cảm thấy k h ô n g phục tất cả mọi người kìm nén một cỗ tức giận phảng phất n g ư ợ c bị hung hăng nệ n m ộ t quyền tin tưởng chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội bọn họ liền sẽ dùng hết tất cả đến bắt giữ siêu đạo trích kịt không có ai biết mặt thị sơn lúc này chính lăn lộn tại một đám cảnh sát bên trong dù sao tại đồn cảnh sát bên trong hành động không có so cảnh sát tốt hơn thân phận quan trưởng lao gia hỏa kia không nguyện ý công khai chính mình thư thông báo hắn đành phải chính mình đến tìm rót giờ mà còn cảnh sát cái thân phận này cũng lợi cho phía sau hành động rót giờ cầm lấy thư thông báo làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy、Ít、lần này báo trước cũng không khó đoán phật gã ngày chỉ là thứ sáu cũng chính là ngày mai màu hồng phấn sư tử h ắ n là gần nhất rất nổi danh kim cương phấn hồng sư mặc dù hắn không có nói rõ là ở chỗ nào đặc t h ủ chúng ta cũng không có tiếp vào bảo án nhưng chỉ cần t r a một chút viên kim cương này hiện nay cất giữ trong nơi đó liền không có vấn đề rót giờ híp mắt tại trong bộ hạ quét mắt một vòng siêu đạo trích kỳ thế mà ngay thẳng như vậy thả ra tình báo điều này không nghi ngờ chút nào là đối tan lựu rót đồn cảnh sát miệt thị vừa mới nói xong ở đây các nhân viên cảnh sát n h n nhịp lộ ra vẻ giận dữ tất nhiên k ị như thế khinh thường chúng ta vậy lần này chúng ta liền nhất định muốn thành công bắt giữ hắn cũng không lâu lắm mấy chục chiếc xe cảnh sát liền đem cất giữ kim cương phấn hồng sư nhỏ viện bảo tàng cho đoàn đoàn bao vây trên không mười mấy đánh cảnh dụng máy bay trực thăng qua lại xoay quanh viện bảo tàng diện tích không lớn những ngày máy bay trực thăng gần như bao trùm viện bảo tàng phía trên toàn bộ bầu trời siêu đạo trích k ị c h muốn theo viện bảo tàng nóc nhà chui vào hoặc chạy trốn đã là không thể nào mấy chục chiếc xe cảnh sát lấy cực nhỏ khoảng cách đầu đuôi liên kết đem viện bảo tàng cho vây chật như nêm tối viện bảo tàng xung quanh mấy cái quảng trường đồng dạng an bài rất nhiều cảnh lực càng nắm chắc hơn không rõ cảnh sát mặc thường phục từng nhóm lăn lộn tại du khách t r ư ở người quan, viện bảo tàng quán viện tàng bảo t r ở n chúng công an. g cự tác tuyệt ta trợ t hiệp để h bảo ư n g phục vào t á các chiến coi công, như thành giót giờ nhưng người thế làm bảo phụ r ư ngươi n n g gặp g lúc, lại gặp phải trợ ư nói cái gì? Giờ vượt qua báo cáo gì? vượt không, người, người không có lệnh kiểm soát không có quyền lực không có quyền lực can thiệp viện bảo tàng bình thường vận doanh bị d ó t giờ khí thế kinh sợ q u á n trưởng ấp đúng nói chính ngươi nhìn xem đây là cái gì siêu đạo trích k ị thư thông báo quốc tế cấp hát tội phạm truy nã Hắn theo r trộm ờ i tối ngày mai liền sẽ đến nơi đây trộm đi kim ngày đến cương đây sẽ p ấ n hồng chúng đến hắn, chẳng lẽ ngươi muốn gây trở ngại cảnh sát phá án phá h giữ gây sư, sát sao? ta bắt trở t là lẽ dóp giờ tiếng nói rơi xuống xung quanh các nhân viên cảnh sát từng cái móc ra t h ư ờ n g đằng đằng sát khí nhìn về phía quán trưởng liên bang cảnh sát phá án nhưng cho tới bây giờ sẽ không coi trọng cái gì vì nhân dân phục vụ dám gây trở ngại phá án hết thể coi là đồng đảng lẩm bẩm từ ngực quán trưởng nuốt xuống một ngụm nước miếng nhưng mà vẫn là nhắm mắt nói không được ta bên này chưa từng có nhận qua cái gì thư thông báo ai biết các ngươi có phải hay không cố ý biên đi ra giả báo trước dù sao gần nhất loại chuyện này l i ệ u d ó t đồn cảnh sát cũng không phải làm qua một lần hai lần đừng quên các n g ư ơ i tiêu chính là người đóng thuế tiền q u á n trưởng bên cạnh trần long nghe đến mí mắt chừng này hắn không nghĩ tới quán trưởng thế mà liền chưa từng thấy thư thông báo loại lời này đều có thể nói ra được sợ không phải so tiểu ngọc còn có thể vô ích d ó t giờ nghe xong liền hỏa thần không biết quỷ không hay chui vào l i ệ u d ó t đồn cảnh sát đem thư thông báo giấu ở chính mình ly cà phê phía dưới còn không cho bất luận kẻ nào cùng giám sát thiết bị phát hiện đây là người bình thường có thể làm được sao Có được thể làm được người c ũ nói g không c khả năng mượn danh nghĩa, kịch danh nghĩa danh năng mượn nghĩa làm v ệ tuyệt c cho kịch trích kịch trước cho mục cân nhắc cục thư thông phát thư thông phát hắn thứ nhì báo đạo báo nên cảnh、sát. Người nói Siêu tiêu, tới. mắt tới sát. là ra mới đối sẽ sẽ để với ta chưa lấy được ký thư thông báo kéo cái gì con bê nhưng hắn lại không thể không thừa nhận q u á n trưởng nói không phải không có lý có thể một mình kinh doanh một nhà trung đẳng quy mô viện bảo tàng có thể thấy được quán trưởng cũng là có nhất định tư bản rót giờ mặc dù không sợ nhưng tóm lại là một cái phiền t o á i tốt nhất vẫn là để quán trưởng đích thân mở cái miệng thế là rót giờ thái độ hữu hảo hỏi một câu quan trưởng tiên sinh mời ngài lại cẩn thận suy nghĩ một chút ký thư thông báo nhất định tại trong viện bảo tàng một nơi nào đó đúng không chuyến hot tháng chín chương hai trăm ba mươi con rắn nhỏ cùng tiểu ngọc sự thật chứng minh sức mạnh không đủ quán trưởng cho dù lại có tư bản cũng không có khả năng ngăn lại rót giờ dẫn người tràn vào viện bảo tàng sau đó xua tan rất nhiều du khách hãn duy nhất có thể tranh thủ được chỉ có để trần long vị này viện bảo tàng đặc tính bảo an đích thân bảo vệ kim cương phấn hồng sư lưu rót tình huống cùng gò thảm cuối cùng vẫn là không giống gò thảm dân chúng một khi lên đầu có thể mặc xác gờ cờ giờ lưu rót thị dân có lá gan không nhìn n h ỉ cũng không có bao nhiêu do giờ biết siêu đạo trích kích a m h i ể u nhất chính là b i ế n trang cho nên hắn sẽ không để quá nhiều du khách lưu lại thế nào trong viện bảo tàng ngoại trừ thủy hạ thường phục bên ngoài chỉ cho phép để số ít không biết rõ tình hình thị dân tiến vào tham quan đồng thời mỗi một cái đều phải tiến hành nghiêm khắc si cha cái này giống như cường đạo hành vi để rất nhiều bị đuổi ra ngoài du khách phát ra p h ả n nàn trong đám người một tên màu da tương đối sâu cô gái trẻ tuổi nhìn thấy trước mắt r ầ m rạp chẳng trị cảnh sát cả người đều không tốt xít vì cái gì siêu đạo trích k í c lại đột nhiên để mắt tới kim cương phân hồng sư vì tại trên quốc tế rất nổi danh một vị nữ đ ạ o tặc năng lực so với cả tổ m ạ n đến đều không kém mảy may bất quá vận khí của nàng liền so cả tổ m ạ n thực sự tốt hơn nhiều dù sao không phải mỗi một cái kẻ trộm đều sinh ra ở g ọ thảm so sánh nhiều lần bị bắt sau đó vượt ngục cả tổ mạng vị vợ cho tới bây giờ không có bị người bắt đến qua bởi vậy tên thật của nàng kêu cái gì hiện nay còn không có người biết trước đây không lâu không biết nguyên nhân gì vị vợ đột nhiên muốn rửa tay trậu vàng tính toán cuối cùng làm một món lớn liền ẩn lui g a hồ không sai nàng coi trọng mục tiêu chính là kim cương phấn hồng sư nhưng nàng không nghĩ tới chính là coi nàng quyết định lấy du khách thân phận thăm dò trong viện bảo tàng bộ tình báo thời điểm vừa v ậ n đụng phải rót giờ dẫn đội tới phô thiên cái địa máy bay trực thăng cùng xe cảnh sát trực tiếp cho vị ụ n ợ cảm động biết rõ tưởng rằng bắt kẻ trộm không biết còn tưởng rằng muốn đánh trận nha cái này siêu đạo trích kịch có phải hay không đầu góc có bệnh không có việc gì tóc dối bởi cái gì thư thông báo dẫn tới nhiều như thế cảnh sát vị ụ n ợ cắn răng nghiến lợi nghĩ đến bây giờ nên làm gì hủy bỏ kế hoạch sao chính mình mặc dù là quốc tế đạo tặc nhưng nàng là cái bình thường kẻ trộm sẽ chỉ chọn không có người thời điểm hành động ngay ở trước mặt nhiều như thế cảnh sát mặt trộm kim cương đừng nói làm nghị cũng không dám nghĩ vì vợ không phải cái thích tìm cho mình kích thích người phút không được ta chuẩn bị thời gian dài như vậy lại cái gì đều không được đến cứ như vậy s á m xịt lui ra quá khó nhìn chỉ cần hành động cái kia bất kể như thế nào cũng không thể tay không mà quay về đây chính là kẻ trộm sinh tồn chi đạo l i ê n tính không chiếm được kim cương phấn hồng sư ít nhất cũng phải lấy chút những vật khác cái này viện bảo tàng mặc dù quy mô không lớn có lẽ còn là có chút thứ đăng giá siêu đạo t r í c h kịt xuất đạo mới một năm liền khoáy gió nổi mưa Ta nhưng g ư ợ c lại diện muốn xem xem diện mục t ậ t của n g i đ ế tuột c ù n là giả gì, nói g ư i thật c thể t ạ cho á i này n sao i đi kim ề u trung cảnh công cương thành sát s trộm a cùng ó nói câu trích kịch chuyển siêu nghe thanh danh giả, mới là, là là hay thấy thật, mắt đạo bị chuyển vô không ỳ diệu, các loại video loại tại internet bên trong cũng là điên cuồng truyền các cũng bá. là trong bên n ư n nói cho cùng, g cho h k phải tận mắt chứng kiến kỳ tích là không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng vì t ợ vừa vặn chính là một cái chỉ tin tưởng mình người nếu không cũng không có khả năng tại cái này một chuyến làm lâu như vậy còn không có bị người bắt được Húng chi, siêu đạo trích kịch cái tên này cái siêu đạo tặc bên trong tất cả mọi người biết nước mỹ ra cái phi thường châu b ò nhóm người mới đồng hành là hoa gia toàn thế giới nổi tiếng đáng tiền bảo vật cứ như vậy nhiều đại đa số đều bị chính phủ các nước bảo vệ có thể để cho bọn họ động thủ đi trộm kỳ thật rất có hạn cho nên không có người nguyện ý thêm một cái đối thủ đối số ít nổi tiếng có tiền đạo tặc thần tâu đến nói trộm cắp đã theo vơ vét của cải thủ đoạn biến thành một loại nào đó nghệ thuật những cái k i a c h ỉ có giá trị không có cất dự ý nghĩa tục vật bọn họ là sẽ không đi trộm cho nên nghề này cạnh tranh rất là kịch liệt thậm chí khả năng hôm nay ngươi c h ú n ta ngày mai ta cho ngươi một số bảo vật mất trộm án biến thành nội bộ đấu tranh trừ phi n g ư ơ i n g u y ệ n ý từ bỏ thần thâu đạo tặc thanh danh chạy đi trộm một chút không có dinh dưỡng đồ vật nếu không liền muốn vĩnh viễn đối mặt loại này đấu tranh v ì g tờ chính là chán ghét loại này sinh hoạt mới tính toán đem chính mình trộm được đồ vật toàn bộ tràn ra đi đổi chút về hưu phí đến mức có thể hay không có người đối với mấy cái này tiền động cái gì l ệ n h ra đầu óc v ì g tờ chính mình cũng không phải dễ chê ờ nói tóm lại siêu đạo trích k í n h xuất hiện để cái này người rất đau đầu một phương diện kích vượt qua thường nhân năng lực để bọn họ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp một phương diện khác k í c đối trộm được bảo vật hoàn toàn chẳng thèm ngó tới thái độ cũng để cho bọn Bất quả đều những này đều cùng vì ị tại tại nghị tợ tại tại trăm ngàn kế trà trộn vào trong viện bảo tàng. Siêu đạo trích rất tốt Tiến tàng tầng tầng kiểm tra, không kế kích kiểm khí hệ, hiện phương hấp nhiều hòa quan nàng ngay ngàn viện dẫn nàng nước viện g có lực, đục qua Siêu ra vào vào mới phải đi đạo xem vũ bảo béo bảo cỏ. đó là vào, này không không thể mang vào, nhưng cái này còn không phải phiền thoái nhất tình huống.、Chứ、phải mang còn nghĩ Trước cái b i ệ n p h á p làm t ớ i d a n h nhìn g mới được. Vị tợ n h qua viện bảo tàng cửa ra vào nơi đó hiện tại đang có hai cái nữ sinh viên đại học tại cùng cảnh vệ g i ắ n g co loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh bởi vì rót giờ chỉ cho phép số rất ít chân chính du khách tiến vào cùng cảnh sát mặc thường phục bọn họ lẫn lộn cùng một chỗ dùng để ảnh hưởng siêu đạo trích kịch phán đoán hắn không biết là khi thật sớm tại thư thông báo đưa vào nựu rót đồn cảnh sát thời điểm siêu đạo trích kịch liền đã xâm nhập vào cảnh sát trong đội ngũ có thể đi vào viện bảo tàng danh n lạch đã không có những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ không q u ả n hai cái kia nữ sinh viên đại học cố gắng như thế nào cuối cùng vẫn là chỉ có thể rời khỏi theo chính diện tiến vào khẳng định là không thể nào vì vợ v ừ nghĩ một bên đi vòng qua viện bảo tàng phía sau nàng muốn tìm tìm nhìn có hay không đường ống thông gió lỗ hỏng loại hình có thể làm cho nàng chui vào rót giờ đã sớm ở điểm này bị nhiều thua thiệt tự nhiên đã sớm chuẩn bị không cần nói đường ống thông gió liền trên vách tường vỡ ra một điểm khe hở rót giờ đều phải thủ hạ chống giữ thế này thì quá m ứ c rồi vịm tợ nhịn không được nôn hỏng bét nói đang lúc vịm tợ mặt ủ mày trau suy nghĩ có phải hay không nên trực tiếp về nhà thời điểm trong hai bông dưng nghe đến một đoạn đối thoại ha ha long thúc ta tại cái này nha nơi này ngừng lại tốt nhiều xe cảnh sát trên trời còn có máy bay trực thăng ta lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này thật sự là quá khốc tiểu ngọc người cho ta ghi lại chờ chút đi vào trong viện bảo tàng nhất định muốn theo sau lưng ta không nên chạy loạn được rồi long thúc ta hiểu rồi v ì m thợ quay đầu nhìn một cái chỉ thấy sau lưng không xa đang đứng trần long thúc chất nữ hai người nam nhân kia ta nhớ kỹ là trong viện bảo tàng đặc xính bảo an nghĩ tới đây v ì m thợ trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang xem ra vào viện bảo tàng phương pháp đã tìm tới tiểu ngọc làm sao chỉ có người một người lao cha ở đâu trần long phát hiện tiểu ngọc chỉ có một người sau đó nghiêm mặt hỏi nghe vậy tiểu ngọc mặt không đỏ hơi thở không gấp bình tĩnh mỉm cười nói lao cha nói hắn muốn uống chén trà nóng sau đó đi phố người hoa để ta tại chỗ này chờ ngươi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi một ta có biện pháp bắt được k ít mặc dù tiểu ngọc mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận liền có thể phát hiện tiểu nha đầu này ánh mắt ngay tại lơ lửng không cố định lập lòe trần long nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu ngọc nhìn một hồi cuối cùng không nhìn ra cái gì không đúng tới lấy hắn đối tiểu ngọc hiểu rõ nàng một mình trộm đi tới đây khả năng ít nhất tại chín mươi chín tốt long thúc ngươi không phải muốn đi bắt siêu đạo trích t h sao chúng ta tốt nhất đừng ở bên ngoài ngốc quá lâu tiểu ngọc cũng không muốn nghe trần long lại ngại nàng chỉ muốn nhanh lên đi vào trong viện bảo tàng nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn siêu đạo chích kít tiểu ngọc đương nhiên biết loại này vụng về hoang ngôn căn bản không thể gạt được trần long nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây đối nàng tuổi tác này hải tử đến nói duy trì trước mắt vui vẻ so cái gì đều trọng yếu tốt ta bất quá ta trước phải cho lão cha gọi điện thoại nếu như hắn chờ chút về tới đây lời nói liền vào không được sợ tạ xỉ cảnh sát trưởng chỉ để ta đi ra tiếp một lần người trần long thở dài nói thật sự là hắn không có thời gian tại chỗ này dông dài đành phải tin tưởng tiểu ngọc lời nói. nếu như lão cha còn tại san thờ giang xít cô lời nói vậy hắn cũng có thể yên tâm dù sao lão cha niên kỷ không nhỏ lưu rót loại này khoa học kỹ thuật cảm giác rất mạnh thành thị không thích hợp lao cha đến mức tiểu ngọc Chờ chuyện này kết thúc về sau lại t r ừ n g t r ị nàng trần long dắt tiểu ngọc tay hướng v i ệ n bảo tàng cửa ra vào đi đến làm sau khi hai người đi một tên lén lén lút lút nữ tử theo sát phía sau đi theo quả nhiên bọn cảnh vệ đều biết trần long cũng không có ngăn cản hắn chỉ là thông lệ kiểm tra trên thân mang vật phẩm tiểu ngọc rất thông minh biểu hiện ra nhu thuận bộ dạng trần tiên sinh đây chính là cháu gái của ngươi sao đây không phải là rất ngọc nha trần long nhất thời không nói gì chính mình cô cháu gái này quả thực chính là cái tiểu cơ linh quỷ nếu như có thể đem c ô này cơ linh sức lực dùng tại học tập bên trên liền tốt bất quá trần tiên sinh ngươi vừa rồi cũng không có nói bạn gái ngươi cũng tới a cảnh vệ hướng về phía trần long nháy mắt ra hiệu nói bạn gái trần long không giải thích được nhìn cảnh vệ một cái đúng a đi theo phía sau ngươi c á i này đại mỹ nữ chẳng lẽ không phải bạn gái ngươi sao trần long biến sắc phía sau mình đi theo người chính mình vậy mà hoàn toàn không có phát giác hắn bỗng nhiên xoay người một cái lập tức liền cảm thấy thân thể chầm xuống sau đó bên thai liền chuyển đến một đạo nữ nhân âm thanh tiểu ngọc ngơ ngác nhìn không nhận ra cái nào nữ nhân nào h tới long thúc trên thân a a ta còn tưởng rằng long thúc một mực là cái độc thân cầu không nghĩ tới hắn còn nhận biết như thế một vị mỹ nữ t ỷ t ỷ tiểu ngọc con mắt xoay tít nhất chuyển lộ ra đùa ác tiêu ý lúc đầu trần long là tính toán trực tiếp tránh thoát nhưng v ì t ợ đối trần long nói mấy câu về sau hắn liền chấn định lại chỉ thấy trần long hướng cảnh vệ giải thích nói nàng không phải bạn gái của ta chỉ là một cái nhận biết bằng hữu mà thôi nàng kêu con rắn nhỏ nghe vậy cảnh vệ lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ lần thứ hai đối với trần long nháy mắt ra hiệu Ta hiểu, Huynh, Lão rất nhanh cái c h diện mấy t người t định n cho liền tiến vào trong viện bảo tàng trần long mang theo vị vợ đi tới quán trưởng văn phòng phụ cận một đầu không người hành lang sau đó đem tiểu ngọc điệu đi ngươi nói ngươi có siêu đạo trích kịch tình báo muốn đơn độc nói cho ta hiện tại có thể đi không sai vịm tợ để trần long đáp ứng đem hắn mang vào viện bảo tàng mượn cớ chính là tình báo chỉ thấy vịm tợ phủi phủi thon dài mái tóc ánh mắt nghiền n g ấ m không sai trần long tiên sinh ta muốn nói cho ngươi tình báo chính là vịm tợ đưa lô thai tại trần long nói siêu đạo trích kịch đã trà trộn vào đến liền tại cảnh sát bên trong chính là nguyên nhân này ta mới chỉ có thể cùng ngươi một người nói trần long con ngươi co r ụ t lại cẩn thận nói ngươi là thế nào biết rõ ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi thân phận chân thật của ngươi là ai Ta là ai là k h ô người trọng kịt. r không ngay yếu, dù sao không phải、kết. Vì ớ c sức chứng chính có dịch trích mặt méo mặt, minh mình Trần Long, dùng sức méo nhó mặt, chứng minh chính mình không dung. không có khả năng n đạo g Siêu kịt khả để ư n hẳn ì mình. n Người nhìn thấy mặt h là rất rõ ràng siêu đạo trích kỳ tam h i ể u nhất chính là ngụy trang thành người k h á c ca, sợ tạ sĩ cảnh sát trưởng đem viện bảo tàng nghiêm ngặt k h ô n g chế lại đích thật là thông minh cách làm trong viện bảo tàng không có bao nhiêu du khách có thể để cho kịp ngụy trang như vậy vì cái gì hắn không thể ngụy trang thành cảnh sát đâu thế nhưng những cảnh sát này đều là theo n u r ố t đồn cảnh sát tập hợp phía sau cùng một chỗ tới nơi này mà còn từ hôm qua bắt đầu liền lấy phân tổ chế tuần tra bảo vệ thì hẳn là không có khả năng có cơ hội lẫn vào mới đúng trần long có chút ý động nhưng rất nhanh lắc đầu làm sao n g ư ơ i biết theo n u r ố t đồn cảnh sát đi ra trong đội cảnh sát sẽ không có siêu đạo trích kín vì t h ở tràn đầy tự tin nói nàng nói những này đương nhiên chỉ là không có căn cứ suy đoán nhưng nàng rất vững tin kịp nhất định sẽ làm như thế đây là đồng dạng thân là đạo tặc kinh nghiệm cùng phán đoán bởi vì nếu như nàng cũng có loại kiện h ư kỳ tích dung kỹ thuật chính nàng liền sẽ làm ra loại này lựa chọn vì vợ cười thần bí ngay sau nàng biện pháp trần long hai mắt tỏa sáng đích thật là vô cùng không đáng chú ý nhưng hữu hiệu biện pháp con rắn nhỏ trần long như mặt nhìn xem vì vợ hỏi người rốt cuộc là ai vì cái gì muốn nói cho ta biết những này n g ư ơ i coi như ta là thám tử tư tốt bắt đến siêu đạo trích kịch là toàn thế giới tất cả trinh thám cộng đồng tưởng vì t ợ thân sắc tự nhiên nói thân là hải tặc lựa gạt một chút trần lòng cái này người hiền lành lại cực kỳ đơn giản Tốt, hiện tại ta muốn một mình đi điều tra đến mức ngươi liền đi tìm s ở tạ sĩ cảnh sát trưởng đem ta vừa rồi nói cho ngươi phân rõ kịch phương pháp nói cho hắn đi nói xong vì t ợ hướng trần long xua tay sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi ngươi lần này vạn nhất nếu là bị bắt lại có thể tuyệt đối không nên trách ta à mặc dù ta cảm thấy cái này tiểu thủ đoạn hẳn là không đủ để cho ngươi bị t ô n lấy trần long không biết có nên hay không tin tưởng vị t ợ nhưng ít ra nàng nói phương pháp kia rất có khả thi mà còn có thể xác định nàng không phải kín như vậy hiện nay đến xem đối phương xác thực hẳn là đến giúp bọn hắn nghĩ thông suốt tầng này về sau trần long liền chạy đi tìm giót giờ chờ thân ảnh của hai người trong hành lang biến mất về sau một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ phía trên trần nhà bên trên hạ xuống tới trần long nói chuyện với vị t ợ thời điểm trần nhà một mực có người đang chống nghe mà còn bọn họ còn không có phát hiện v o a a nguyên lai、like、nàng là cái lập trí bắt lấy siêu đạo trích chính thám thật khóc ta nghĩ ta phải cùng đi lên xem một chút chính thám bình thường đều là như thế điều tra mà còn nếu như nàng thật rất lợi hại lời nói ta liền được giúp đỡ kịp trốn trên trần nhà người rõ ràng là tiểu ngọc chỉ thấy nàng từ không trung chậm chạp mà ổn định hạ xuống trên mặt đất trong tay nàng cầm một khối hình lục rác tảng đá phía trên khắp lấy gà h ì n h vẽ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi hai thông lệ kiểm tra sợ tạ xị cảnh sát trưởng kim cương phấn hồng sư kho bảo hiểm bên ngoài trần long vội vã chạy tới làm sao vậy chẳng lẽ siêu đạo trích k í trước thời hạn xuất hiện rót giờ hơi nhũ mày hỏi trần long đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần chỉ là che giấu vịm tở tồn tại dựa theo vịm tở thuyết pháp nếu để cho siêu đạo trích kịch biết có một cái trinh thám tại giúp đỡ cảnh sát lời nói nói không chừng sẽ khiến kịch cảnh giác đến lúc đó kế hoạch này nói không chừng liền không dùng được thuyết pháp này hợp tình hợp lý trần long rất tự nhiên tin tưởng Ừm. chấm ngâm một đem vịm một một Giót giờ trong lòng lặng phương người thường dụng thôi diễn đối loại lát, tờ như bình yên án lần. Nếu ở sử dót giờ khoe miệng hơi dâng lên siêu đạo trích kỳ hôm nay xa lưới lời nói chính mình liền thật lập xuống đại công nói không chừng cái mông có thể hướng bên trên chuyển mấy tầng đến lúc đó gần liền có thể thu hoạch được tốt hơn giáo dục cùng sinh hoạt nghĩ đến gần dót giờ nội tâm liền tràn đầy ấm áp cùng áy náy bởi vì công tác quan hệ hắn không thể thường xuyên làm bạn gần cho dù là nghỉ ngơi ngày càng nhiều cũng là đối gần công khóa khảo sát có thể mang gần thật tốt chơi một ngày thời gian vô cùng hiếm thấy càng đừng đề cập cảnh sát nghỉ ngơi ngày không đại biểu tội phạm cũng nghỉ ngơi cho nên dót giờ chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế theo phương diện khác bồi thường gần dù cho hắ có nhiều thứ một khi thiếu thốn là rất khó bồi thường rót giờ có chính nghĩa của mình cùng kiên trì liên bang giới cảnh sát tối h nát hay không đều cùng hắn không có quan hệ hắn cũng không quan tâm hắn cùng g ó t đồn khác biệt không có thay đổi cả tòa thành thị hướng gió như vậy hùng vĩ mục tiêu rót giờ chỉ là muốn đem tài liệu rót người phạm tội bắt lấy tới mà siêu đạo t r í c h kín chính là hắn lúc này mục tiêu lớn nhất người quản lý không nguyện ý để cảnh sát can thiệp ngược lại đối ngươi rất tín nhiệm xem ra không phải là không có đạo lý rót giờ đối trần long thỏa mãn nhẹ gật đầu có thể nghĩ ra loại này người khác không phát hiện được ý tưởng hay là cái nhân tài cho viện bảo tàng làm bảo an quá lãng phí ngươi gọi là trần long đúng không có hứng thú hay không đảm nhiệm nựu rót đồn cảnh sát đặc xính cố vấn rót giờ hướng trần long ném ra cảnh ô liu trần long nào dám tiếp thu chứ không nói biện pháp này không phải hắn muốn đi ra liền xem như hắn cũng không muốn gia nhập cục cảnh sát ta có cái bợ là kẻ muốn kéo hắn nhập bọn đã đủ phiền p h ứ c cái này nếu là lại đến một cái vậy hắn liền thật t a n không tiêu ta rất xin lỗi sợ tạ xị cảnh sát trưởng ta đối tra án không có hứng thú gì nói đúng lúc này người quản lý không biết từ nơi nào xông ra nghiêm mà nói trần tiên sinh là cùng ta có rất nhiều năm giao tỉnh mới nguyện ý làm chúng ta viện bảo tàng bảo an hắn là không thể nào chạy đi làm cảnh sát trần long bất đắc dĩ thở dài nếu như không phải nghĩ đến nếu có thể trợ giúp người quản lý bảo vệ kim cương p h ấ n hồng sư có lẽ liền có thể tại sau đó đưa ra mang đi rắn phủ chú lời nói hắn mới không muốn bị dính lữ vào d ó t giờ thấy hai người đều là thái độ này liền từ bỏ mời chào trần long Tốt, tất ố t t cả mọi người a i vào chỗ đ ấ y chờ chút dựa theo mệnh lệnh của ta hành động d ó t giờ cầm lấy chính mình bộ đàm hướng tất cả nhân viên cảnh sát truyền đạt chỉ lệnh mà trần long thì bị người quản lý kéo vào kho bảo hiểm bên trong người quản lý thái độ vô cùng kiên quyết cho dù không thể ngăn cản dóp giờ tiến vào trong viện bảo tàng thế nhưng sau cùng kho bảo hiểm nhưng là chết sống đều không đồng ý người ngoài đi vào trần long cũng là chỉ có tại người quản lý dẫn đầu x u ố n g mới có thể đi vào kho bảo hiểm trên bản chất là một gian mười m vông tả hữu mật thất không có cửa sổ vách tường cùng cửa đều là áp dụng độ cứng mạnh cao độ dày vật liệu thép xây dựng mà thành kim loại cảm nhận vách tường nhìn qua rất là do a người nhưng trên thực tế lực phòng ngự kỳ thật cũng liền so với bình thường kinh chống đạn mạnh một chút cùng những cái kia siêu cấp hợp kim loại hình đồ chơi hoàn toàn không thể so sánh bất quá t ụ truyền siêu đạo trích kỳ xưa nay sẽ không sử dụng đại hỏa lực đột phá chỉ dựa vào nhân lực lời nói điểm này trình độ hẳn là đầy đủ trong viện bảo tàng tất cả mọi người là như thế nghĩ người quản lý từng khoe khoang rằng kho bảo hiểm dùng tân tiến nhất bảo an hệ thống kết quả đương nhiên là không có gì đặc biệt đồ vật l i ê n cửa bảo hiểm cũng còn chỉ là mật mã khóa liền vân tay khóa đều vô dụng bên trên quét hình mống mắt loại này cao cấp thao tác liền càng không cần phải nói bốn cái góc tường lắp đặt thiết bị giám sát có thể không có góc chết giám thị kho bảo hiểm mười m vông không gian kho bảo hiểm chính giữa cường hóa quầy thủy tinh bên trong liền để một viên to lớn hồng nhạt kim cương kim cương phía dưới có trọng lực cảm ứng tấm cùng tia hương ngoại một khi kim cương bị lấy đi liền sẽ ngay lập tức khởi động báo động bất quá vô luận là trọng lực cảm ứng hay là hồng ngoại máy báo động đều cùng tiên tiến kéo không lên một bên nếu như người đối với chính mình tốc độ tay có lòng tin t ì một m cái trọng lượng hình dạng đồng dạng đồ v ậ t tới lấy đi kim cương phấn hồng sư đồng thời đem nó bỏ vào quầy thủy tinh báo động liền sẽ không bị phát động điều kiện tiên quyết là tốc độ tay phải nhanh trần tiên sinh kim cương phấn hồng sư liền nhờ người không quản chuyện gì phát sinh đều tuyệt đối không nên rời khỏi gian này kho bảo hiểm người quản lý trịnh trọng hướng trần long thỉnh cầu ta tin tưởng ngươi bản lĩnh trần tiên sinh chỉ có người mới có thể bảo vệ kim cương phấn hồng sư đến lúc đó không quản ngươi làm m u ơn cái gì p h ụ chú ta đều nguyện ý hai tay dâng lên chờ chính là câu này trần long nghiêm sắp mặt người quản lý tiên sinh ta rất cao hứng ngại nguyện ý phối hợp ta sẽ đem hết toàn lực không cho kim cương bị người cướp đi được đến trần long hứa hẹn về sau người quản lý lộ ra nụ cười vui mừng trong mắt vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất hắn không nói thêm gì chỉ là yên lặng tối lui ra khỏi kho bảo hiểm người quản lý tiên sinh vì cái gì coi trọng như vậy ta đây chẳng lẽ hắn biết ta luyện qua vó ta hẳn là không có ở trước mặt hắn động thủ một lần mới đúng trần long buồn bực nghĩ đến t í người h nhắc h toán, cân n n ữ này đã không trọng vọng、Tiểu、Ngọc tại trong viện bảo tàng không nên nháo ra phiền gì liền tốt. Thời gian một chút xíu chuyển rời, khoảng yếu, hy đã chỉ Thời chút cách gì Tiểu tại tói tốt. một t ra rời, r xíu bảo báo ớ c không g i càng càng ngày càng gần. Phía tây hành gần. lang, trông ngoặt. tây Phía Ba t ê viên n nhân cảnh s á thứ c í phía n này, trong đó một cái nhìn đồng hồ tay một chút phía sau nói, tình huống bình thường, hiện tại ta đã lên giường đi ngủ. Người h thủ chỗ hồ chút h tại một tay một tại ta t cái đi đó đã sau hai tức giận nói chúng ta hôm nay muốn bắt người có thể là siêu đạo t r í c h kịt đều đến lúc này ai không phải đánh lấy mười hai phần tinh thần ngươi còn muốn về nhà đi ngủ chỉ đủ một chút thôi Cục trưởng quá tích cực, trưởng quá vừa ì gì cái trích kịch cùng cờ chúng có siêu Liên FBI, Mi giờ bại, không G động công nhất định nhất định muốn hành thành thể Yeah, hợp thất thật thể lấy bắt tờ kết ta đạo đâu. đều sao. v dứt lời một trận tiếng bước chân liền chuyển tới mấy người vội vàng ngậm k í n miệng ghệ số đội trưởng ba người quay đầu nhìn lại lập tức dọa cái giật mình hướng người tới chào một cái ghệ số nhẹ gật đầu mà không thay đổi đối ba người nói bởi vì nhanh đến báo trước thời gian cho nên cục trưởng yêu cầu đối tất cả mọi người tiến hành một lần thông lệ kiểm tra g h số sau lưng còn đi theo bốn tên nhân viên cảnh sát mỗi cái đều là một bộ giải quyết việc chung bộ dạng như vậy l i ê n theo ngươi bắt đầu đi gậy sổ chỉ hướng vừa rồi tên kia phàn nàn cảnh vệ nói 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 233, b ị vạch trần siêu đạo t r í c h kịp bị điểm tên nhân viên cảnh sát thân thể cứng đ ở sau đó đi tới gậy sổ trước mặt gậy sổ đầu tiên là dùng sức tại trên mặt hắn kéo một cái xác định không phải đeo mặt nạ phía sau mới bắt đầu tra hỏi t í n h danh a ba a ba a ba tuổi tác a ba số thẻ căn cước a ba a ba nhân viên cảnh sát số hiệu giấy lái xe hồ sơ số hiệu g ệ số hỏi một vấn đề cuối cùng tên này nhân viên cảnh sát sắc mặt trì trệ cười khăn nói cái này g ệ số đội trưởng ta quên đi ngay vậy g ệ số lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn khe nói liền cái này đều không nhớ được xem ra bình thường hay là đối các ngươi quá ôn hòa nếu như không phải là bởi vì vừa rồi kéo mặt của ngươi ta hiện tại là có thể đem ngươi trở thành siêu đạo trích kịch bắt lấy đến b ó c qua mặt phía sau quá trình liền rất đơn giản dù sao siêu đạo trích kịch hơn phân nửa sẽ không lấy diện mạo thật sự ngụy trang thân phận lệ số chỉ hỏi một chút rất đơn giản vấn đề cho dù cá biệt vấn đề không có trả lời đi lên hắn cũng không có làm loạn tiếp lấy cái thứ hai tiếp thu người hỏi thì là vừa rồi thứ ba không nói lời nào nhân viên cảnh sát thính danh tuổi tác lại là không sai biệt lắm t r a hỏi ách kết ghệ số đội trưởng giấy lái xe hồ sơ số hiệu ta cũng không nhớ rõ thứ này gần như không có gì địa phương có thể dùng tới hẳn là không có người sẽ đặc biệt đi nhớ đi đối mặt cấp dưới phàn nàn ghệ số không nói một lời hiển nhiên người cuối cùng đồng dạng không nhớ rõ giấy lái xe hồ sơ số hiệu may mà ba người đều vượt qua bóp mặt cửa thứ nhất cha hỏi chỉ là đi theo quy trình mà thôi ít nhất tại ba người trong mắt là dạng này hỏi xong vấn đề về sau gậy số liền hướng về hành lang chỗ sâu đi đến tiến về kế tiếp khu vực bên kia vì vợ tại trong viện bảo tàng chẳng có mục đích đi con mắt càng không ngừng hướng bốn p h í a n g ắ m loạn trong này quả nhiên ẩn núp rất nhiều cảnh sát mặc thường phục nàng m ị t mờ hướng bên phải người thứ ba trên tay lướt qua đối phương trên ngón tay cái kia mất tự nhiên vết chai ngoại trừ trường kỳ cầm thương bên ngoài nàng tìm không ra cái khác khả năng tại xung quanh nàng dạng này cảnh sát mặc thường phục còn có mấy cái nhất là trong viện bảo tàng từng cái đồ cất giữ phụ cận trên cơ bản liền không có mấy cái đứng đắn du khách tại nếu vị t đờ đánh lấy đục nước béo có tâm tư tới gần đoán chừng tại chỗ liền sẽ bị trở thành người hiểm nghi bắt xem ra chỉ có chờ siêu đạo trích kịch hiện thân về sau ta mới có cơ hội vớt điểm thu nhập thêm cũng không biết trần long có hay không đem ta ý tưởng nói cho rót giờ hy vọng siêu đạo trích kịch có thể cắn câu đi tâm tư bất chuyển vị t ậ chỉ có thể tạm thời ngụy trang thành phổ thông du khách chỉ bất quá nàng không có phát hiện liền tại phía sau mình chỗ không xa một người mặc màu quýt liền mũ áo tiểu nữ hài ngay tại quan sát đến nhất cử nhất động của nàng phu cận quá nhiều người cho dù là vị t ợ cũng không cách nào chú ý tới một cái không đáng chú ý tiểu hài và à, nàng ngay tại quan sát hoàn cảnh xung quanh động tác của nàng rất cẩn thận nhìn ra được đây chính là một cái chính bí mật điều tra trinh thám nên có bộ dạng tiểu ngọc nhiều hứng thú nhìn trộm vị t ợ thật tình không biết chính mình tưởng rằng đại thám tử nhưng thật ra là cái hải tặc nhìn a nàng ngay tại suy nghĩ nói không chừng nàng đã phát hiện đầu mối gì mặc dù vị t ợ không thể khoảng cách gần đi xem một chút trong viện bảo tàng đồ cất giữ xác nhận thứ nào mới là có giá trị nhất nhưng ít ra nàng có thể thừa dịp hiện tại lúc này đem trong viện bảo tàng lộ tuyến thăm dò thiết kế tốt một đầu hoàn mỹ đường chạy trốn cho dù có siêu đạo trích ký hấp dẫn hỏa lực nàng cũng không thể cam đoan chính mình sẽ không bị thai bay v ạ gió vạn nhất đến lúc kỵ chạy cái kia cũng chỉ có nàng mới có thể thỏa mãn nựu rót đồn cảnh sát khẩu vị nghĩ như vậy vì t ẫ n ở hướng đi một địa phương khác t i ể u ngọc vội vàng đuổi theo bên kia mặt thị sơn theo trong toilet đi ra trước đó hắn một mực tại phía đông hành lang đảm nhiệm thủ vệ mắt thấy không giờ sắp tới hắn liền mượn đi toilet lý do đổi lấy tự do hành động thời gian luôn cảm giác rót giờ hôm nay không thích ở a mặt thị s ơ lên cái cảm dưới tình huống bình thường rót giờ hẳn là sẽ lo lắng không yên phân chiến tại tuyến đầu từ trên xuống dưới chạy nhanh tại trong viện bảo tàng nghiêm ngặt tuần sát mới đúng giống như là có phát tiết không song tinh lực hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy mặt thị sơn kiểm tra lần cuối một cái chính mình biến trang còn có chính mình các loại thân phận tin tức xác minh không sai phía sau liền bước ra bước chân hắn sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì sơ hở đông nhiên mặt thị sơn ánh mắt ngưng lại quay đầu nhìn hướng phía sau không xa chỗ rẽ rất nhanh một trận tiếng bước chân liền chuyển tới âm thanh từ xa mà đến gần chỉ thấy mấy tên nhân viên cảnh sát tuần tra tới cầm đầu mặc đội trưởng chế p h ụ mặt t h ì sơn chính liêu chính kiểm sắc thân xác tự nhiên đi thẳng về phía trước phản phất những người này xuất hiện đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhìn dáng vẻ của ngươi có chút lạ mặt ngươi là cái nào tiểu đội thành viên lệ số nhìn qua phía trước đối diện đi tới mặt t h ì r ộ n g trực tiếp lên tiếng đặt câu hỏi tại cái này cái thời gian điểm một thân một mình hành động không cần phải nói là đáng giá nhất đối tượng hoài nghi nữ gió t đồn cảnh sát tại toàn thành có bảy mươi bảy chỗ ngồi phân cục vượt qua một trăm tên tiểu đội trưởng đương nhiên liền có hơn một trăm tiểu đội cho dù tổng cục cũng có mười mấy chi phân đội lệ số kẻ không quen biết có nhiều lắm loại này hoài nghi kỳ thật căn bản là không gọi được hoài nghi ngược lại gậy sổ xem như mười mấy tên tiểu đội trưởng một trong không biết hắn người ngược lại là rất ít mặt t h ì sơn không chút nào sợ hắn đã sớm điều tra qua đồn cảnh sát rất nhiều cảnh sát đều biết luôn luôn lấy nghiêm khắc nghiêm túc xưng gậy sổ hắn tự nhiên cũng là biết rõ báo cáo gậy sổ đội trưởng ta là tổng thự thứ bảy tiểu đội đội viên xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì sao mặt t h ì sơn bất động thanh sắc hỏi đồng thời tức thời biểu hiện ra một điểm tâm tình khẩn trương cấp giới bị thủ trưởng gọi lại t r a hỏi hoàn toàn không khẩn trương đó là không có khả năng không có gì chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi ta hiện tại muốn hỏi ngươi một ít chuyện ngươi như thường lệ trả lời là được rồi mặt thị sơn trong lòng hiểu rõ không phải liền là muốn dùng loại này phương pháp phán đoán người một nhà bên trong là không phải bị kịch trà trộn vào đến nha mỗi lần ngụy trang thành cảnh sát trên cơ bản đều muốn đến một hồi trước đoán chừng gậy sổ sẽ t r ư ớ c lên đến bóp mặt mình lúc đầu còn tưởng rằng rót giờ có cái gì tiến bộ không nghĩ tới hay là cái này lão tam g i ả c nha quả nhiên gậy sổ tại bắt đầu tra hỏi phía trước trước lên đến méo m é o mặt thị sơn mặt kết quả đương nhiên là kéo không xuống mặt thị sơn đã sớm liệu đến sẽ xuất hiện loại tình huống này cho nên tại mặt người trên mặt nạ thiết kế một chút cơ con nhỏ chỉ có dùng đặc biệt thủ pháp mới có thể đem mặt nạ cởi ra sống keo cứng rắn chảnh lời nói trừ phi sức lực lớn đến trực tiếp đem mặt nạ xé nát nếu không là không thể nào giật xuống siêu đạo trích kịp mặt nạ thính danh tuổi tác số thẻ căn cước nhân viên cảnh sát số hiệu giấy lái xe hồ sơ số hiệu mỗi hỏi ra một vấn đề mặt thị sơn đều thần sắc tự nhiên không chút nghĩ ngợi trả lời đi ra cam đoan cùng cái thân phận này chủ nhân giống nhau như lúc không có chút nào sai lầm nhưng mà là mặt thị sơn trả lời xong về sau g ậ số lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng bỗng nhiên móc ra còng tay đem mặt thị sơn còn lại cuối cùng bắt được ngươi, bắt số i hai kiếp ê u Chuyển đạo thoát. trích hót tháng chương khó kịp. thẻ căn cước giấy lái xe hảo những này thường xuyên dùng đến số hiệu mọi người đương nhiên có thể vững vàng ghi nhớ thế nhưng giống như giấy lái xe bên trên hồ sơ số hiệu người bình thường là không thể nào chủ động đi ký ức ghệ số nhìn chăm chăm bị còn lại m ặ t thì rộng tràn đầy tự tin nói l i ê n tính thật sự có người buồn chán đến đi nhớ tối đa cũng chỉ có thể ấp phá ấp đ ú n g nói ra thế nhưng ngươi vừa rồi mỗi một cái trả lời đều không cần nghĩ ngợi cơ h ộ là vô ý thức đáp đi ra hoàn mỹ đến để người tìm không ra bất luận cái gì một đinh nửa điểm mà bệnh đáng tiếc chính là phần này hoàn mỹ hại ngươi siêu đạo chicky mặt thị sơn tại chính mình bị còn lại đồng thời liền ý thức được chính mình chỗ nào xảy ra sai sót xem ra có cái lợi hại gia hỏa đang giúp bọn hắn a cho tới bây giờ hắn cũng coi là cùng nựu dót đồn cảnh sát quyết đấu qua mấy lần rót giờ có bao nhiêu bản lĩnh hắn hay là hiểu rõ một chút mặt thị sơn nhìn xung quanh một chút ghe số bốn vị cấp dưới đã đem chính mình vây lại lại nhìn chính mình bị còn lại hai tay như thế xem xét lời nói ta hẳn là không đường có thể trốn ngoài miệm nói như vậy mặt thị sơn trên mặt cũng lộ ra ung dung mỉm cười siêu đạo người trước mắt bình tĩnh để gãy sổ trong lòng có loại dự cảm xấu nhưng hắn hay là cưỡng ép ổn định lại tâm thần của mình ừng thời gian đến đống nhiên mặt thị sơn không đầu không đuôi nói một câu cái gì gãy s ổ lời còn chưa dứt cũng không biết từ nơi nào chuyển tới một trận hùng vĩ tiếng trung đương làm làm phấp ngay sau đó một đạo trầm thấp tiếng nổ tại gãy sổ dưới chân văng lên trong chàng nháy mắt dâng lên một cỗ khói đặc đem mặt thị sơn hoàn toàn cái bọc ở bên trong không tốt là bóng khói gãy sổ vội vàng bắt lấy còn tay x ư ơ n xích lập tức cảm nhận được một cỗ cùng hắn ngược lại l ư ợ đạo l ự c đạo rất lớn hắn có thể cảm giác đi ra chỉ cần mình v h n g vông lòng một cái đối phương liền nhất định có thể tránh thoát mở hắn ràng buộc không nghĩ tới siêu đạo trích kịch lực lượng cũng không yếu g ậ s ồ trên mặt lộ ra nét mừng hiện tại tình hình đầy đủ nói rõ siêu đạo trích kịch hai tay còn bị q u ò n g đã như vậy hắn liền tuyệt đối không thể b ô n g tay một bên nghĩ như vậy một bên sử dụng da bú sữa mẹ khí lực n u lại còng tay siêu đạo trích kịch người trốn không thoát hành lang không khí lưu thông tình hình rất tốt khói rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán nhưng mà mặt thì sờn bóng dáng đã sớm không biết chạy đi nơi nào vì cái gì vậy ta trên tay cầm chính là gậy sổ ngây ngốc mà túi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt theo hai tay tóm chặt lấy xiềng xích hướng về phía trước kéo dài một đôi c h ố n g rống còng tay lơ lửng giữa không trúng bên kia thì đưa ra một cái khác đầu xiềng xích mà đầu kia xiềng xích phần cối u thì là gậy sổ hai người thủ hạ nói cách khác vừa rồi gậy sổ trên thực tế là tại cùng hai người kéo co lại hướng hai bên nhìn lại mặt khác hai người thủ hạ quả nhiên cũng từng người nắm lấy một đầu xiềng xích một bộ còng tay đồng thời nhận lấy bốn cái phương hướng khác nhau lực vậy mà tiến vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng mỗi người đều tưởng rằng chính mình tại cùng siêu đạo trích kịch đấu sức trên thực tế chỉ là tại đối một bộ quòng tay truyền vận càng thú vị chính là bởi vì trước đây năm người đều sử dụng da chính mình bú sữa mẹ khí lực hướng về sau kéo hiện tại đột nhiên vung lòng tinh thần cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ bịch vài tiếng tất cả mọi người trượt chân ngã trên mặt đất có nằm cũng có nằm sấp g ệ sổ dãy ruổi lấy đứng dậy lấy ra bộ đàm liên lạc rót giờ báo cáo trưởng quan phát hiện siêu đạo trích kịch hắn hiện tại ngụy trang thân phận là mới vừa rồi bị hắn trốn bất quá hắn cũng không có giải trừ biên trang cho nên mỗi cái l ạ đ ả n nhân viên cảnh sát đều có hiểm nghi kim cương phấn hồng sư kho bảo hiểm ngoài cửa giót giờ nghe xong gãy sổ báo cáo cái gì các ngươi rõ ràng đã vạch trần siêu đạo trích kịch thậm chí còn còn vào hắn cuối cùng vẫn là bị hắn t r ò vặt l ử a gạt giót giờ vừa định nổi giận nhưng rất nhanh liền cưỡng ép ép xuống mặc dù không muốn nói thế nhưng hắn đã bắt đầu chậm giai tiếp thu siêu đạo trích kịch không cách nào bị bắt lại sự thật này lần này có thể trước thời hạn nhìn thấu kịch nguy trang kỳ thật đã xưng được là cảnh sát lần thứ nhất thắng lợi tối thiểu góp đồn liền không làm được nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo g i t giờ châm ổn hạ lệnh nói từng cái phân đội từ giờ trở đi nhất định phải thời khắc bảo trì kết hợp hành động cấm chỉ có người một mình nếu như phát hiện lạc đàn đội viên không cần quản nhiều như vậy trực tiếp bắt giữ cứ như vậy siêu đạo trích kịch vừa rồi cùng gậy sổ chiếu qua mặt trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng để hắn lẫn vào mặt khác trong đội ngũ chỉ cần kịch còn dám mặc một thân đồng phục cảnh sát vậy hắn xa lưới chính là chuyện sớm hay mượn đó không thành vấn đề đến nếu siêu đạo trích kịch trực tiếp từ bỏ ngụy trang thành cảnh sát mà là biến trang thành phổ thông du khách lời nói cái kia rót giờ hạ đạt những này chỉ lệnh cũng không có cái gì tác dụng mới là lạ đến lúc này gióp giờ phía trước hoa rất nhiều sắp xếp thời gian vô số thường phục liền đem phát huy tác dụng lớn nhất du khách số lượng bị nghiêm ngặt k h ô n g chế trên cơ bản có thể bảo chứng mỗi một cái du khách đều có một cái thường phục đặc biệt giám thị đồng thời thường phục cùng thường phục ở giữa cũng tại lẫn nhau giám thị trừ phi kịch từ vừa bắt đầu liền lấy du khách thân phận trà trộn vào đến nếu không chỉ cần hiện tại nhiều ra một người đến ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện phòng quan sát xin chú ý hiện tại mật thiết quan tâm trong viện bảo tàng tình huống một khi phát hiện bất luận cái gì bộ dạng khả nghi người lập tức báo cáo g i ó giờ nết miệng cười một tiếng kita kịp chờ đón nhận thẩm phán đi siêu đạo trích k ỳ xuất hiện để toàn thể nhân viên cảnh sát trạng thái đều phát sinh biến hóa mặc dù không có gây nên dối loạn nhưng cỗ kia phát ra từ nội tâm khẩn trương cảm giác tại trong mắt hữu tâm nhân nhưng là không che giấu nổi v ị v thợ chính là một cái người hữu tâm đây là đương nhiên nếu như không phải như vậy lời nói nàng làm một chuyến này đã sớm chết cũng không biết chết như thế nào xem ra siêu đạo trích k ỳ quả nhiên mắc câu rồi cùng ta muốn đến đồng dạng cái này tiểu thủ đoạn chỉ có thể để hắn lần trước làm căn bản không có khả năng để hắn bị bắt đến mà còn về sau lại làm như vậy cũng sẽ không có tác dụng vì t h trong mắt lõe lên một đạo tia sáng kỳ dị những n à y cảnh sát mặc thường phục còn dừng ở tại chỗ mà không phải xuất động bắt nói rõ siêu đạo trích kịch đã thoát ly cảnh sát ánh mắt bọn họ đang chờ kịch chủ động lộ ra c h â n ngựa không thể không nói vì vợ xem như hải tặc hay là có không ít hoa quả khô vẹn vẹn quan sát xung quanh cảnh sát biểu hiện trên mặt biến hóa liền đem sự thật phỏng đoán đến tám chín phần m ộ ư ơ i nói không chừng nàng thật đúng là rất thích hợp làm cái t r ì n h thám thật không hổ là nghiệp nội nhân sĩ báo cáo trưởng quan phát hiện nhân vật khả nghi lúc này phòng quan sát đột nhiên liên lạc lên rót g số ba sảnh triển lãm bên ngoài hành lang bên trên phát hiện một tên khả nghi nữ tính trải qua xác minh thân phận đối phương không hề tạ i du khách danh sách bên trên đồng thời nàng tựa hầu ngay tại quan sát trong viện bảo tàng hoàn cảnh mới vừa rồi còn liếc trộm phụ cận cảnh vệ ngay vậy rót giờ trong mắt tinh quang l ó e lên quả nhiên mắc câu rồi ai vào chỗ nấy giữ nguyên kế hoạch làm việc tận lực tại không được phát hiện dưới tình huống hình thành vòng dây m ặ t t h ì s ờ n tại mới vừa rồi cùng ghệ xô đụng vào một mặt về sau hắn liền chạy thẳng tới phòng quan sát mà đến không có bất kỳ người nào phát hiện hắn động tĩnh lý do rất đơn giản phòng quan sát vị trí vừa lúc liền tại cùng kim cương phấn hồng sư kho bảo hiểm ngược lại địa phương tất cả mọi người biết siêu đạo trích kích là một cái nhắm ngay mục tiêu liền sẽ không từ bỏ người cho nên chỉ cần giữ vững kho bảo hiểm các cái lối đi liền sẽ không sai những địa phương khác tự nhiên là sơ sót không ít mặc dù mặt t h ì s ờ n không ngờ đến rót giờ biết chơi đột kích kiểm tra chiêu này nhưng đó căn bản không ảnh hưởng kế hoạch của hắn bởi vì hắn vốn là không có ý định đi trộn kim cương phấn hồng sư cũng không phải là hắn muốn từ bỏ mục tiêu của mình mà là bởi vì nơi này kim cương phấn hồng sư là giả vì vợ đưa ra siêu đạo trích kỳ sớm đã trà trộn vào cảnh sát bên trong là trước đây không lâu mới phát sinh sự t ì n h nói cách khác ở trước đó mặt thị sơn thân phận còn không có bị hoài nghi mặt thị sơn có thể mượn nhân viên cảnh sát thân phận tùy ý điều tra sau đó hắn liền phát hiện một cái vô cùng có ý tứ sự t ì n h nhà này trong viện bảo tàng đ ồ cất giữ ngoại trừ kho bảo hiểm bên trong không muốn người biết kim cương phấn hồng sư bên ngoài đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hàng gái mặt thị sơn tại quyết định mục tiêu phía trước sẽ trước thời hạn thu thập tình báo cho nên nhà này viện bảo tàng cơ bản tin tức hắn đều biết rõ mặc dù không có cái gì đặc biệt chân quý đồ cất giữ nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hàng thật giá thật đồ cổ đào được mỗi một kiện đồ cất giữ đều là có nơi phát ra mà còn không khó kiểm tra như vậy chân tướng liền rất đơn giản trong viện bảo tàng có nội ứng mặt thị sơn một trăm phần trăm xác định mà còn cái này nội ứng tám chín phần mười chính là cái kêu bộ dạng cổ quái người quản lý hắn nghĩ vào chính mình thân phận đặc thù đem trong viện bảo tàng đồ cất giữ bán đến chợ đen hoặc là buôn lậu phạm bởi vì những này đồ cất giữ bản thân giá trị không quá cao cho nên một mực không có gây nên chú ý cho tới bây giờ nhà này viện bảo tàng trên cơ bản bị người quản lý cho móc rỗng như thế lớn số lượng buôn lậu n g ạ c h số chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mà còn đắc tội nhiều như vậy đổ cất giữ nguyên chủ cái này người quản lý có thể sống đến hiện tại bản l ĩ n h không nhỏ viện bảo tàng văn vật buôn lậu án cùng mạc thị sơn không có quan hệ gì hắn cũng không có hứng thú chỉ là có một chút để hắn không thể không để ý nhiều như vậy văn vật người quản lý cũng giảm bán giá trị liên thành kim cương phấn hồng sư thật chẳng lẽ có thể hoàn hảo không chút tổn hại cất giữ trong kho bảo hiểm bên trong cho dù mạc thị sơn không có đi vào nhìn qua hắn cũng có thể phán đoán ra bên trong kim cương không phải là thật có lẽ vài ngày trước phấn hồng sư xác thực còn tại nơi này nhưng làm quán chủ nhìn thấy chính mình thư thông báo về sau chỉ sợ cũng không nhất định bình thường mọi người đều sẽ suy bụng ta ra bụng người cho nên không quản siêu đạo trích kịch có phải hay không sẽ trả lại trộm đến vật phẩm người quản lý cũng sẽ không tin tưởng chỉ vì chính hắn liền nhất định sẽ cầm kim cương đi đổi lấy lợi ích siêu đạo trích kịch sẽ không bỏ qua hành động là không giả nhưng siêu đạo trích kịch cũng tuyệt đối không thể lại đi trộm một viên giả kim cương kỳ thật là mặt m thị sơn phỏng đoán tới đây thời điểm hắn liền đã có thể lưu lại một tấm tờ giấy sau đó lặng n ê n không một tiếng động rời khỏi hắn sở dĩ không có làm như thế là vì còn có cái khác để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại đó chính là phía trước tại trần long nơi đó nghe được tin tức mặt thị sơn biết nụ dót có cả mạ tạ một tòa thánh điện cho nên tại chỗ này thỉnh thoảng đụng tới một hai cái pháp sư cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình thế nhưng trần long rõ ràng không phải trí thánh sinh ra đến đệ tử thậm chí hắn liền không phải là một cái pháp sư mặt thị sơn không có ở trên người hắn phát giác được bất kỳ ma lực không ổn định có thể nói trần long chính là một người bình thường mặc dù người bình thường này tố chất thân thể có chút sống dễ chịu đầu nhưng mà chính là như vậy một người bình thường trong miệng nói ra nhưng là phụ chú ma lực không thể để cho rơi vào hắc cám thế lực trong tay những này rõ ràng là thần bí bên cạnh thế giới từ ngữ muốn nói mặt thị sơn hoàn toàn không hiếu k ỷ đó là không có khả năng tốt à hắn kỳ thật chính là muốn kiến thức một cái trong truyền thuyết phụ chú đến tột cùng là cái cái quái gì nhìn xem nó có hay không bị trộm giá trị ma pháp vật phẩm giá trị tự nhiên không phải một viên bình thường kim cương có thể sánh được vừa vặn có thể đền bù mặt thị sơn kim cương phấn hồng sư bị người quản lý trộm bán tổn thất không sai tại mặt thị sơn trong mắt kim cương phấn hồng sư đã là đồ vật của hắn tốt như vậy hiện tại liền mời ngươi đến thay thế ta gây nên bạo động tốt mặt thị sơn nhìn chăm chú lên hình ảnh theo dõi bên trong không biết chút nào còn tại bốn phía quan sát vịm tợ cười tùng tìm nói tại trần long mang theo tiểu ngọc cùng vịm tợ tiến vào trong viện bảo tàng thời điểm hắn liền cẩn thận quan sát qua bọn họ tiểu ngọc chỉ là cái mười một tuổi tiểu nữ hải không có gì đáng giá chú ý địa phương trái lại vịm tợ liền thật to không đồng dạng nữ nhân này khí chất thật không đơn giản nhìn như nhu nhược trong thân thể ẩn giấu đi không nhỏ lực lượng thói quen của nàng liền càng đáng giá ý vị sâu xa cực kỳ mịt mờ ánh mắt rời đi trong lúc hành tẩu xảo xảo mặc thường phục nhiều nhất địa phương. dù sao ngươi đã bị tuyển chọn để ta nhìn ngươi khả năng hấp dẫn bao nhiêu cảnh sát chú ý vào giờ phút này vị vợ không hề biết tình cảnh của mình đã bởi vì người nào đó thiết kế mà trở nên vô cùng nguy hiểm nàng đem phần lớn tâm thần đều dùng tại quan sát bốn phía bên trên thậm chí liền chính mình tiến lên phương hướng vừa lúc là kho bảo hiểm đều không tự biết hình như nàng đích sắc cũng không biết kho bảo hiểm chuẩn xác vị trí à, bất quá cái này đã không trọng yếu vị này trinh thám tiểu thư từ bắt đầu đến giờ vẫn tại càng không ngừng đi vòng mèo chẳng lẽ nàng sẽ không mệt sao làm trinh thám thật đúng là vất vả tại vịm tở sau lưng một khoảng cách tiểu ngọc y nguyên trốn trong đám người x u y ê n thấu qua các đại nhân giữa hai chân khe hở nhìn trộm vịm tở siêu đạo trích kịch bị nhìn thấu ngụy trang đã có một đoạn thời gian vì cái gì trong viện bảo tàng hay là giống cái gì đều không có phát sinh đồng dạng từ, từ vịm tở bắt đầu phát giác được không được bình thường hiện tại đã không chấm mức khắc vô luận như thế nào siêu đạo trích kịch đều đã hiện thân mới đúng hắ vịm thợ trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ linh cảm không lành hiện tại tình trạng này quá q u ỷ dị hả đột nhiên vịm thợ khoe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn đến một màn kinh người chẳng biết lúc nào nàng phụ cận đã tụ tập rất nhiều cảnh sát mặc thường phục bên ngoài thông đạo đội ngũ tuần tra xuất hiện tần số cũng cao không ít chẳng lẽ nói siêu đạo trích kích đã hiện thân mà còn liền tại phụ cận không đúng vịm thợ con n g ư ơ i co r ụ t lại toàn thân thần kinh kéo căng bọn họ là hướng ta đến chuyến hót tháng chín chương hai trăm ba mươi sáu hát thủ vì ị m tợ không phải một cái ngồi chờ chết người cho nên tại nàng phát giác được không ổn thời điểm nàng quyết định thật nhanh hướng đám người ít nhất vị trí chạy đi không tốt đối phương phát hiện chúng ta mau đuổi theo xung quanh nhận tàng các nhân viên cảnh sát gặp một lần tình hình này tự nhiên biết bọn họ đã bại lộ nhộn nhịp không tiếp tục c ầ n giấu và o ra đồng thời vì ị m tợ chạy trốn không thể nghi ngờ cũng xác nhận nàng là siêu đạo trích kịch điểm này vâng không thì n g ư ờ i đột nhiên chạy cái gì đây chẳng biết tại sao nhiều một đám móc súng lục ra người ngược lại là dọa cho phát sợ không ít chân chính du khách người chạy không phát siêu đạo trích k ị v ì m thợ chạy ra một khoảng cách không bao lâu một cái khác đội không biết mai phục tại cái nào cảnh vệ đột nhiên xuất hiện ngăn chở nàng dẫn đội người chính là gậy sổ cái gì siêu đạo trích kích ta không phải vịm thợ còn muốn mở miệng giải thích nhưng gậy sổ nhưng không biết cho nàng cơ hội này vừa mới bị kịch bày một đạo lần này hắn sẽ lại không phạm đồng dạng sai lầm nổ súng vành vành vành, vành. gậy sổ không chút nào để ý tới v ì m thợ muốn nói cái gì ngay lập tức mệnh lệnh thủ hạ nổ súng、Phút. liên bang cảnh sát đều không nghe người nói chuyện sao cũng là bởi vì dạng này ta mới không thích quốc gia này vị vợ t h ầ m mắng một tiếng vội vàng trốn hướng bên kia là một cái quốc tế đạo tặc kỳ thật vị vợ chủ yếu hoạt động địa điểm đều tại hải ngoại rất ít tại nước mỹ bản thổ p h ạ m án một là bởi vì nơi này tương đối tả môn thần thần bí bí đồ chơi tầng tầng lớp lớp lật xe tỷ lệ quá lớn không chừng ngày nào liền trộm cái gì không nên trộm đồ vật chết toan chết hùng thứ hai là vì liên bang cảnh sát chấp pháp cường độ quá mạnh vị vợ một cái nhược nữ tử thực sự là tiếp nhận không nổi cuối cùng nha mọi người đều biết liên bang là cái độ tự do cực cao quốc gia chỉ cần nguyên g u y ệ n ý nỗ lực rất nhiều tại phú ngươi liền có thể hưởng thụ được trên thế giới thư thích nhất sinh hoạt cái gì không có tiền không có tiền ngươi sao không đi chết đi a v ì m tợ tự nhiên là không lo mình không có tiền cho nên nàng t ậ n lực để chính mình rất ít tại liên bang lộ diện sau này rửa tay trậu vàng phía sau cũng có cái dễ nuôi g i ả địa phương Xịt. bọn họ vì sao lại cho rằng ta là siêu đạo trích kịt chẳng lẽ là kịt thiết kế sao có thể là hắn căn bản không quen biết ta mới đúng phía sau không ngừng truyền đến tiếng súng v ì tợ cũng không quay đầu lại hướng về phía trước lao nhanh đem trong viện bảo tàng các loại vật phẩm trang sức coi như công sự che chắn hiện nay còn không có thụ thương v ị tợ muốn đánh trả lại đột nhiên nhớ tới vũ khí của mình giấu ở bên ngoài căn bản không có mang vào nàng chỉ có thể b i ế t khuất chạy trốn nếu như đổi lại là một người bình thường nàng có thể lựa chọn trực tiếp để cảnh sát đem chính mình mang đi nhưng vị vợ không được nàng một khi rơi vào nựu rót đồn cảnh sát trong tay đạo tặc vị vợ thân phận liền không khả năng giấu giếm được sợ là cả một đời cũng đừng nghĩ theo trong n g ụ c giam đi ra Đây đạo đột chuyện này là là có chuyện gì? Cái trích kịch Ngọc cố trinh thám nhưng thật nhiên siêu Tiểu xuất nữ trận biến gì kia ra bị nơi này làm sao có cái tiểu hải đột nhiên một tên cảnh sát thâm niên đi tới hắn ngồi s ổ m xuống đối tiểu ngọc nói nơi này rất nguy hiểm tiểu bằng h ư u nhanh theo bên kia thông đạo chạy trốn hắn chỉ hướng địa phương là cảnh sát dự lưu đi ra đường hầm chạy trốn tiểu h ả i t ử không nên chạy loạn tiểu ngọc nhìn qua cảnh sát thâm niên rời đi bóng dáng điệu môi khinh thường nàng bị hù dọa nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bắn nhau loại này tiểu tràng diện căn bản dọa không đổ nàng dưới tình huống bình thường nàng cũng sẽ không có cái gì sợ hãi cảm xúc chớ đừng nói chi là trong tay nàng còn mang theo hai cái vũ khí bí mật ta tin tưởng siêu đạo trích kịch là cái người tốt mà còn hắn rất khóc cho nên ta đến giúp hắn đúng rồi ta kèm chút quên đi long thúc nói nơi này còn có một cái phụ chú ta cũng phải đem nó tìm tới mới được tiểu ngọc trên mặt lộ ra một vệ cười ta nghe nói siêu đạo trích k ị c h là cái nhà ảo thuật không biết làm hắn nhìn thấy chân chính ma pháp lúc lại là biểu tình gì là thời điểm để tê cô nàng đắm tràng thân thủ tốt lệ sổ kỹ thuật bắn không kém nàng vậy mà có thể nhẹ nhõm né tránh mỗi một lần xa kích nhanh nhẹn đã không thể sò、so、cả tổ mạng yếu mặt thị sơn thông qua thiết bị giám sát đem toàn bộ quá trình thu hết vào mắt vì vợ biểu hiện để hắn rơi vào trầm tư cái này cấp bậc đạo tặc không có khả năng nguy ngập vô danh mạ à hoặc là giờ cờ c ộ t như thế một cái nữ đạo tặc sao chẳng lẽ nàng làm è o đen có thể làm è o đen là cái người da trắng mới đúng tính toán chẳng cần biết ngươi là ai phía trước tính toán chuyện của ta vẫn chưa xong làm sao cũng phải để ngươi ăn chút đau khổ sau đó mặt thị sơn đem lực chú ý đặt ở kho bảo hiểm một bên có ma lực phụ chú đến tột cùng là g i ả gì là thời điểm nên để ta kiến thức một cái mặt thị sơn nhìn chăm chú kho bảo hiểm bên trong còn tại trông coi kim cương giả đá trần long kho bảo hiểm bên trong trần long nghe đến bên ngoài vang lên tiếng súng không khỏi biến sắc sợ tạ xỉ cảnh sát trưởng bên ngoài xảy ra chuyện gì làm sao có súng âm thanh trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng tiểu ngọc còn ở bên ngoài vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn hắn làm như thế nào hướng tiểu ngọc phụ mẫu bằng hàn dao không cần lo lắng là siêu đạo t r í c h k in hắn đã bị chúng ta phát hiện hiện tại đoán chừng đã rơi vào trong vòng lây đi rót giờ trần bột nói chúng ta đã trước thời hạn sắp xếp xong xuôi chuyên dụng đường hầm chạy trốn sẽ không lan đến gần người vô tội như vậy ta có thể hay không theo kho bảo hiểm bên trong đi ra mặc dù rót g i nói như vậy nhưng trần long hay là không yên lòng tiểu ngọc hắn không cho rằng tiểu ngọc biết thành thành thật thật dựa theo rót giờ an bài đi tất nhiên siêu đạo trích kịch đã hiện thân vậy liền bày tỏ chiến thuật của các ngươi đã thành công cái kia kim cương phấn hồng sư nên tính là an toàn ta cũng có thể hỗ trợ bắt lại hắn trần long như thế nói không được rót giờ vô cùng kiên quyết tự tuyệt mặc dù bây giờ tình huống đối với chúng ta có lợi thế nhưng đ ừ n g q u ê n kịch còn có một cái giúp đỡ ai cũng không thể cam đoan kịch có phải hay không cố ý hướng dẫn chúng ta rời khỏi kho bảo hiểm cái này rót g i nói rất có lý trần long không có cách nào phản bác、vâng. đang lúc vị v ơ bị cảnh sát bọn họ đuổi đến chật vật không chịu nổi thể lực sắp hao hết thời điểm một đạo tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên văng lên lập tức một trận đất rung núi chuyển rất nhanh mọi người liền phát hiện viện bảo tàng nào đó một mặt tường vách tường bị nổ mở một cái đậm lớn sau đó liền nhìn thấy bốn người theo lỗ lớn bên ngoài đi đến một cái hình thể to lớn đại mập mạng một cái mang theo màu vàng kính dâm áo da nam một người mặc màu trắng tây trang tóc đỏ nam còn có một cái làn da s á m xanh đ âu phục nam chính là tờ chu a phấn cùng lạ sô hát thủ giúp mấy vị cán bộ chỉ thấy a phấn trên tay cầm một cái có tứ long bài kỳ quái trang bị miệng rồng bộ vị còn phát ra quỷ dị hưởng quang phương hướng chính đôi trong viện bảo tàng p h ù chú liền tại bên trong nhanh chúng ta đến thừa dịp trần l o n g không có tới phía trước lấy đi nó hiếm thấy lần này không có gặp được trần l o n g gây trở ngại chúng ta a phấn đầu tiên là hướng bốn phía nhìn một vòng thấy giữa sân không có cái k i a chán ghét ra hỏa trên mặt lúc này lộ ra vui mừng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi bảy bóng đen binh đoàn thật vất vả trở về kết quả không có người sống còn sống chít chít cái âm thanh a người nào p h u cận cảnh sát nhộn nhịp đem họng súng chuyển hướng a phấn một đoàn người trên thân bọn họ không có tùy tiện nổ súng vừa vặn bạo tạc nói rõ đối phương khả năng mang theo có hỏa lực nặng vũ khí tốt nhất là không cần phát sinh xung đột cái gì có không do tập thể tập kích viện bảo tàng còn nổ tung một mặt tường đối phương hư hư thực thực mang theo hỏa lực nặng vũ khí rót giờ tiếp vào tin tức về sau lúc này không dám tin hỏi vội vàng n í c h người tiến về hiện trường siêu đạo trích t h không có khả năng làm loại sự tình này cuối cùng là chuyện gì xảy ra trên đường rót giờ một bên chạy nhanh một bên suy nghĩ ta liền nói lấy kịch bản lĩnh hẳn là đã sớm hiện thân trộm đi kim cương phấn hồng sư mới đúng làm sao sẽ thật bởi vì mấy cái tiểu kế mưu liền bị bước đến chỉ có thể bị đuổi theo chạy trốn chẳng lẽ kịch thật không có phát thư thông báo là hiện tại đến nhóm người này thiết kế tất cả nhưng bọn hắn l ừ a gạt cảnh sát tới mục đích lại là cái gì cái kia khả nghi nữ nhân là ai rót giờ giờ phút này cảm thấy không gì sánh được đau đầu một cái nho n h ỏ viện bảo tàng đến t ộ n cùng là nơi nào đáng giá bị đám này như q u ỷ x à thần coi trọng mà còn cũng không thể kết luận k ị không có tới hắn rốt cuộc muốn làm gì kho bảo hiểm bên trong rót giờ vừa rồi trò chuyện cũng bị trần long nghe đến vừa nghe đến cảnh sát miêu tả bốn người là thủ trần long trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút hát thủ ba người đến không tốt bọn họ là p h ụ chú đến trần long ánh mắt kiên định nhất định không thể để cho p h ụ chú rơi vào hát thủ bang trong tay xem ra chỉ có thể về sau lại hướng người quản lý nói xin lỗi mặc dù bị người quản lý xin nhờ ở lại chỗ này bảo vệ kim cương nhưng siêu đạo trích kịch cùng hát thủ bang cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay dù sao kim cương liền tính bị kịch trộm cũng vẫn là sẽ còn trở về hát thủ lấy đi phủ chú nhưng không biết còn tâm niệm nhất định trần long liền đi ra cửa Tại mật lại mã khóa lại đưa vào ngươi hàng hàng hàng là đồ đần sao chúng ta không phải ở bên ngoài nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát sao nơi này đương nhiên sẽ có rất nhiều cảnh sát nghiêm chỉnh chính tự mình tính dâm một mặt cười nhạo nói ngươi mới là cái đồ đần chu chúng ta đương nhiên biết nơi này cảnh sát rất nhiều vấn đề là vì cái gì lúc này a phấn không chút lưu tình phản bắt tuần trên tình báo nói đây chỉ là ở giữa phổ thông nhỏ viện bảo tàng cũng không phải là trong giữ tội phạm ngục giam dưới tình huống bình thường hẳn là không có khả năng có nhiều như vậy cảnh sát tới có khả năng hay không nơi này phát sinh cái gì vụ án ví dụ như hung sát á n loại hình lạ sổ nói ra chính mình suy đoán sau đó chính mình nói nói liền chẳng biết tại sao hưng phấn lên ta thích nhìn tiểu thuyết chính thám còn có điện ảnh nói không chừng chúng ta bị c u ố n vào cái nào đó thần bí đại án cái kia cũng không có khả năng có nhiều như vậy cảnh sát đi làm a p ấ n nâng c h n ó i hắn thực sự chịu không được đồng bạn bại nào tư tưởng chỉ là nếu như làm không rõ cảnh sát quy mô xuất hiện ở đây nguyên nhân có thể sẽ ảnh hưởng đến bốn người nhiệm vụ mặc dù rất không có khả năng nhưng cảnh sát người rất nhiều xuất hiện tại viện bảo tàng không có ở ngoài là bảo vệ thứ gì nói ví dụ phụ c h ú chỉ có người ngu mới sẽ chính mình bắn h ỏ người thông minh có người thông minh cách làm chỉ thấy a phân cất bước hướng về phía trước hướng cách bọn họ gần nhất một tên cảnh sát đi đến trên mặt của hắn treo lên tự nhận là nụ cười ấm áp hỏi ha ha bạn đồng nghiệp các ngươi tại chỗ này làm gì chứ chẳng lẽ nữ gió đồn cảnh sát hôm nay tổ chức đến viện bảo tàng dạo chơi ngoại thành dừng lại Càng A phấn dừng bước lại trong mắt hàn quang n ó i lên xem ra vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện so với có tác dụng ra đi bóng đen binh đoàn theo a phấn tiếng nói rơi xuống các nhân viên cảnh sát hoảng sợ phát hiện trên mặt đất đột nhiên hiện ra một mảng lớn đen như mực cái bóng càng quỵ dị chính là những cái bóng này thế mà lại còn di động đồng thời lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận các nhân viên cảnh sát tự thân cái bóng sau đó tới hỏa làm một thể ngay sau đó tường đạo quỷ dị vật thể lăng không theo cái bóng bên trong sông ra b à n h b à n h b à n h hơi não bình thường điểm người đều không khó đoán được những cái bóng này đại khái chính là hát thủ b ằ n g đám người tự tin sức mạnh nói một cách khác chính là phía bên mình nguy cơ cái kia còn có cái gì tốt nói lúc này không bắn súng chờ đến khi nào nhưng mà cái bóng trung pi là cái bóng viên đạn lại thế nào khả năng đã thương được cái bóng chỉ thấy trên mặt đất g ả i rác vô số vỏ đạn m a quỷ dị bóng đen từ đầu đến cuối không có dừng lại lên cao bóng đen lên cao tốc độ rất nhanh mọi người thình lình phát hiện này chỗ nào là cái gì quỷ dị vật thể rõ ràng chính là từng cái người ít nhất theo hình dạng đi lên phán đoán những n à y theo cái bóng bên trong xuất hiện đồ vật chính là người một đám mặc màu đen nị dạ phục màu da xám xanh hai mắt đỏ t h â m người bắt lấy bọn họ bóng đen binh đoàn a phấn vung tay lên một cái vô số bóng đen nị dạ trong mắt hồng quang nở rộ hướng bên cạnh nhân viên cảnh sát phát động tập kích vũ khí của bọn hắn không giống nhau nhưng đại khái đều thuộc về nị dạ phạm chủ cái gì sư hữu rẻ kèn c ù n à i đao võ sĩ phi、tiêu. phi đao loại hình một ngày mắt không biết có bao nhiêu nhân viên cảnh sát bị công kích bắn chúng máu tươi bay là tả đời đất đương nhiên không có khả năng cùng ạ nỉm bên trong đồng dạng từ đầu tới đuôi liền không có đánh chết hơn người thậm chí có hơn mười tên nhân viên cảnh sát không kịp tránh đi chỗ hiểm cứ vậy rời đi nhân gian rất nhanh cái khác nhân viên cảnh sát cũng bước lên bọn họ gót chân khối khu vực này tổng cộng chỉ có ba mươi vị cảnh vệ ngắn ngủi nửa phút bên trong toàn diện Phút. cái này mụ hắn đều là thứ gì đồ chơi lúc này rót giờ mới dẫn đội đổi tới hiện trường nhìn thấy bộ hạ của mình chết nhiều người như vậy lập tức muốn rách cả m í mắt nói đều mụ hắn cho láo tử nổ súng đưa những này quỷ đồ chơi xuống địa ngục dót giờ sau lưng mười mấy tên nhân viên cảnh sát tập thể xa kích tất cả mọi người nghe lệnh khẩn cấp tình thế không cần lại quản siêu đạo trích kịt hiện tại tất cả mọi người tập trung đến ta nơi này cùng lúc đó dót giờ lấy ra bộ đàm đối tất cả mọi người truyền đạt chỉ lệnh từ bỏ tiếp tục đuổi bắt siêu đạo trích kịt ngược lại đối phó hát thủ bang phanh phanh phanh phanh, phanh. hơn mười người đồng thời nổ súng lập tức hình thành một mảnh mưa đạn cứ việc bóng đen nhị dạ né tránh tốc độ rất nhanh vẫn là có không ít bị viên đạn b Bị một l ư ân g phát sinh đ trúng bóng đen nỉ vẹn vẹn dạ cái h thân hình là một dừng lại c trước n lúc lúc、no, gì viện bảo tàng mặt khác liệu mạng lao nhanh vị vợ đột nhiên cảm thấy không thích hợp sau lưng tiếng súng chẳng biết lúc nào yên tĩnh xuống dưới nguyên bản đổi u sát ở sau lưng nàng cảnh sát cũng không biết đi hướng vì b tợ cẩn thận quan sát sau một thời gian ngắn mới xác định cảnh sát đã bỏ đi đổi u bắt nàng chẳng lẽ là vừa rồi tiếng nổ đem bọn họ hấp dẫn đi sẽ không phải là siêu đạo trích kích đem kho bảo hiểm nổ t u n g a ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ xuất hiện một cái trước mắt liền bị v ì p tợ ném ra sau đầu nguyên nhân rất đơn giản tiếng nổ truyền đến phương hướng cùng kho bảo hiểm vị trí không nhất trí mà còn chính mình bị cảnh sát ngộ nhận là siêu đạo trích còn không có qua bao lâu hấp dẫn đến cảnh lực cũng không nhiều siêu đạo trích k í không có lý do tại cái này cái thời cơ độc t ủ qua một đoạn thời gian nữa sợ rằng viện bảo tàng phụ cận tất cả cảnh lực đều sẽ bị vịm tờ hấp dẫn cho đến lúc đó siêu đạo trích kịch vô luận muốn trộm cái gì đều là dễ dàng ha ha siêu đạo trích kịch ngay tại vịm tờ suy tư ở giữa một đạo thanh thúy giọng trẻ con bỗng nhiên văng lên bị h ù vịm tờ bắp thịt nháy mắt kéo căng làm ra phòng ngự tư thái Chờ n à n g tập trung nhìn vào mới phát hiện lên tiếng người là một tiểu nha đầu chỉ bất quá tiểu nha đầu này biểu hiện không như vậy bình thường này ngươi là bị mất sao tiểu n ư hải nơi này rất nguy hiểm ngươi hẳn là đi tìm ba bà của ngươi mụ chân của ngươi cũng không có dính vào trên mặt đất là treo thứ gì ở phía trên sau vịm thợ nói xong nói xong đ ỗ n g nhiên phát hiện tiểu ngọc lòng bàn chân cách xa mặt đất tối thiểu có ba mươi cm cả người nổi bồng b ề n giữa không trung lần đầu tiên nhìn sang vịm thợ tưởng rằng tiểu nữ h à i này là đang chơi treo dây loại hình nhưng nghĩ lại chính mình vài phút trước mới từ cái thông đạo này chạy tới trong đó còn kinh lịch không ít súng cảnh sát đánh làm sao lại có một cái tiểu nữ h à i tại chỗ này chơi l ù a mà còn bình thường tiểu hải tử nhìn thấy vừa rồi cái chủng loại kia tình cảnh lại thế nào khả năng có lá gan tới gần v ị thợ lập tức liền hiểu rõ tới Điều nữ hài này. Không đơn đệ hài giản.、Nghe、nói ngươi nữ này. Không Nghe n h là ấ tiểu thế g ớ i ngươi kiến thời i nhà ảo thuật, cho nên ta muốn nhìn một chút, là ngươi lần thứ nhất kiến thức đến thuật, cho chút, thứ thức pháp là ảo ta một ma đ m một sẽ là một loại i gì b ể lộ. Tiểu ngọc cười hì hì nói mặc dù nàng hiện tại sử dụng gà phù chú trôi nổi lực lượng nhưng nàng cũng không có đem phù chú lấy ra mà là g i ấ u ở quần áo bên trong trong túi nàng chỉ là tinh lịch mà không phải ngu ngốc ai biết siêu đạo trích kịch nhìn thấy phù chú có thể hay không động cái đồ chơi này có thể lén lút loại hình suy nghĩ đó cũng không phải là đùa giỡn bất quá liền tính đối phương thật động cái gì không nên có lệch ra đầu ó c tiểu ngọc cũng sẽ không sợ sẽ là ngoại trừ gà phù chú trên người nàng có thể là còn mang theo châu phủ chú đây trôi nổi cùng lực lượng t ê cô nàng thực tế sức chiến đấu có thể là sẽ dọa ngươi nhạy dựng nàng còn tưởng rằng ta là siêu đạo trích kích xem ra cảnh sát rút lui quả nhiên cùng siêu đạo trích kích hiện thân không quan hệ vị vợ trên mặt rất bình tĩnh nàng không có tính toán giải thích chính mình thân phận tiểu nha đầu này mới vừa nói cái gì ma pháp cái này nếu như là thật cái kia nàng nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng được thu hoạch dù sao nhìn tiểu ngọc bộ dạng tựa hồ đối với siêu đạo trích k í c ả m thấy rất hứng thú nói không chừng còn có thể là kích hội fans hâm mộ một trong a thoạt nhìn ngươi là muốn nói ngươi biết bay nhưng tại ma thuật bên trong chỉ cần dùng mấy cây tinh tế tơ thép cũng có thể làm đến hiệu quả như vậy cũng không phải cái gì mà p h á p nhà vị vợ cố ý lộ ra một tiếng cười khẽ thành công này kích thích tiểu ngọc lòng hào thắng có lẽ ngươi nói đúng thế nhưng ma thuật có thể làm được như vậy sao chỉ thấy tiểu ngọc tại trên không trôi nổi thân thể đột nhiên lên cao mãi cho đến sắp đẩy đến trần nhà mới thôi sau đó còn làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cử động ví dụ như tại trên không xung quanh di chuyển nhanh chóng thỉnh thoảng đến cái hàng thật giá thật lộn mèo nếu như muốn để vợ để hình dung lời nói đó chính là tiểu ngọc đã tại trên không hành động tự nhiên đây cũng không phải là chỉ dựa vào treo tơ thép liền có thể thực hiện thao tác vì vợ trong mắt l ó e lên tia sáng kỳ dị nàng lâu dài du t ẩ u ở thế giới các nơi tự nhiên cũng đã được nghe nói rất nhiều cổ quái kỳ l ạ n g h e đồn ví dụ như một lần nào đó nàng tại london n g h ỉ phép liền từng nghe dân bản xứ nói qua một cái ly kỳ cố sự nghe nói mỗi năm khai giảng quý trước sau tại quốc vương thập tự nhà ga đều sẽ phát sinh quỷ dị nhân loại biến mất hiện tượng nên hiện tượng liền phát sinh ở thứ chín sân ga cùng thứ mười sân ga ở giữa trước đây có người tận mắt nhìn thấy qua một nhà ba người người kéo lấy một xe hành lý hướng tường trụ đục tới sau đó liền biến mất không thấy ly kỳ hơn chính là tại giám sát trong ghi chép cũng không có người kia nói tới một nhà ba người mãi đến vài ngày sau phóng viên tìm tới người kia về sau người chứng kiến lại nói chính mình căn bản không nhớ rõ câu chuyện này hắn hoàn toàn đánh mất mấy cái kia giờ ký ức thế là liền có người suy đoán người chứng kiến có phải hay không là nhìn thấy ma pháp sư gia tộc được thả ra mất trí nhớ nguyền r ù a loại hình trở thành l ô n đôn người người nghe đến đã biến sắc truyền thuyết đô thị cho tới giờ khác này vị m t ợ trong lòng ẩn ẩn cảm giác khả năng này không phải truyền thuyết tiểu ngọc nhìn thấy vị vợ trên mặt biểu tình khiếp sợ lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn bất quá nàng cũng không có đắc ý đến đem phù chú bí mật để lộ ra tới đây thật là thật bất khả tư nghị tiểu b ă n g h ư u ngươi là một vị tiểu vua nữ sao ý của ta là ma pháp sư vị v tợ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi mặc dù tiểu ngọc mặt ngoài chỉ là một đứa bé nhưng nàng dù sao không phải người bình thường có trời mới biết nàng có thể hay không phóng thích cái gì đáng sợ mình rủa chính mình không quan trọng một cái nữ đạo tặc vẫn là cầu một điểm tương đối tốt cho dù vị v tợ cũng không phải là ma pháp giới người nhưng n h ị cũng biết phi hành nhất định là cấp bậc không thấp ma pháp tiểu ngọc lấy như vậy tiểu nhân n g h n kỳ học được đẳng cấp cao ma pháp thân phận tuyệt đối không đơn giản làm không tốt là từ cái nào gia tộc cổ xưa bên trong đi ra tiểu thư vị vợ nhưng đắc tội không nổi Ừm. đúng vậy ngươi nói không sai ta chính là một cái vũ nữ nhưng ta càng thích người khác gọi ta một cái tên khác tê cô nàng tiểu ngọc hai tay vây quanh cất giọng nói tê cô nàng cực khóc danh tự vậy ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan tới ma pháp một ít chuyện sao ngươi phải biết ma thuật là có cực hạn ta tại ngắn n g ủ i ma thuật cuộc đời bên trong học đến một việc càng là luyện tập thủ pháp liền càng có thể cảm nhận được ma thuật giới hạn trừ phi siêu việt ma thuật ta đã không muốn lại là một cái nhà ảo thuật vì m ọ mặt không đỏ tim không đập nói ra lời nói này nàng hy vọng thông qua tê cô nàng được đến tiếp xúc thế giới ma pháp tư cách lần này nhưng làm tiểu ngọc cho cả sẽ không siêu đạo trích kịch đây là ý gì à còn không muốn làm nhà ảo thuật chẳng lẽ nàng muốn làm ma pháp sư tiểu ngọc trong lòng rõ ràng chính mình chỉ là dựa vào phụ trú lực lượng thi triển ma pháp nàng cũng không phải là lao cha chờ một chút lao cha bỗng nhiên tiểu ngọc nội tâm khẽ động lao cha hiện tại niên kỷ không nhỏ h ắ n cái tiêm một thân bản lĩnh còn không có người truyền thừa đây không quản là trần long vẫn là tiểu ngọc lao cha đều không có ý định dạy bọn họ ma pháp như vậy nguyên bản liền tinh thông ma thuật siêu đạo trích kịt nói không chừng có thể vào lao cha p h á p nhãn dù sao tại tiểu ngọc trong lòng kịt là cái hiện đạo khẳng định không phải cái gì bại hoại cái kia để nàng trở thành lao cha đồ đệ tựa hồ không có gì không thể chuyến hot tháng chín chương 239, m ộ t bộ bài không cần sợ những nhị dạ này nhìn qua lợi hại nhưng thật ra là có thể đánh chết không cần tiết kiệm đạn có thể đánh bao nhiêu phát liền đánh bao nhiêu phát r ó t giờ bên này một vòng súng bắn về sau hắn bén n g ậ y phát hiện bóng đen nhị dạ biến hóa những nhị dạ này mặc dù chúng đạn phía sau sẽ không chảy máu nhưng toàn bộ thân thể sẽ trở nên như ẩn như hiện chỉ cần c h ú n g đạn đủ nhiều liền sẽ trực tiếp biến mất thế là dưới sự chỉ huy của rót g i cảnh sát một bên thay nhau nổ súng một bên chậm rãi rút lui tận lực cùng bóng đen binh đoàn giữ một khoảng cách để luy dạ vũ khí không có cách nào đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu đà kích chỉ cần có luy dạ hướng bọn họ đột tiến liền sẽ gặp phải tập kích rất nhanh rót g i đám người liền tìm được k hiếu môn không sai biệt lắm mười phát đạn liền có thể đưa đi một tên bóng đen lý dạ tổ chức tập kích lời nói không sai biệt lắm mười lăm phút liền có thể diệt đi nhóm này bóng đen binh đoàn những cảnh sát này chống cự rất kịch tại bóng đen binh đoàn phía sau hát thủ bang bốn người đứng tại an toàn vị trí trò chuyện lúc này người nói chuyện là lạ sổ bọn họ mặc dù k h ô n g c h ê bóng đen binh đoàn nhưng trên thực tế cũng không phải là bóng đen binh đoàn chủ nhân tự thân cũng không có cái gì năng lực đặc thù cũng liền tơ là cái đô vật lực sĩ có không tầm thường sức chiến đấu a phấn chu lạ sổ ba người vũ lực cùng người bình thường không có gì khác biệt nếu gió đồn cảnh sát nhiều người như vậy nói không chừng bóng đen binh đoàn thật sẽ bị bọn họ tiêu diệt tuần kèm theo tiếng nói hắn cùng lạ sổ cách nhìn không sai bị lắm ngoài miệng nói như vậy trên mặt của bọn hắn nhưng không có bất kỳ lo âu nào biểu lộ bọn họ căn bản là không biết đối thủ của mình là ai a phấn lộ ra nụ cười âm hiểm tật vẫn là cùng phía trước đồng d ạ n g chỉ là mặt lạnh lấy đứng ở một bên không hề can thiệp tổ ba người đối thoại hắn cùng a phấn ba người khác biệt là h á c thủ bang lao đại vạn mòn gần nhất mới đưa tới tay chân dựa vào một thân man lực được tán thưởng mà a phấn chu hòa lạ sổ thì là theo vạn mòn rất nhiều năm đối tật cũng không phải là rất chào đón đương nhiên mặt ngoài bọn họ cũng không dám cho tờ sắc mặt nhìn bọn họ ba chói một khối đều không đủ tờ một cái tay truy nhưng không đại biểu bọn họ không thể cô lập tờ gì chỉ cần nhiệm vụ bên trong ra cái gì sai lầm tổ ba người liền sẽ ăn ý hướng vạn mòn cáo trạng đem trách nhiệm toàn bộ giao cho tờ gì mà lại tờ bản thân không tốt ngôn t ử thường xuyên bởi vậy bị vạn mòn trách cứ cho nên hắn cùng tổ ba người quan hệ một mực liền không quá tốt cho hay bắt đầu chỉ thấy a phấn làm một cái động tắc tay bóng đen binh đoàn nháy mắt tiếp đến chỉ lệnh cũng trong lúc đó hướng mặt đất rút vào đi bóng đen binh đoàn cái gì cũng tốt siêu việt thường nhân năng lực chiến đấu tại i n thông h các l o ám sát nhân thuật còn có thể biến thành cái thuật thể thành nhân còn biến n có ó b giót d động cao tốc. c h h ể mà lại náo n k ô giờ quá l n quang, giống như bệnh nặng, không năng tính, cùng n h suy gì g cái lại ư là lập lực có có độc lập, năng lực suy tính, vô cùng ý lại có vô i Tại giót giờ chỉ huy. Giờ đám người khiếp sợ trong t â m mắt những này mặc kỳ trang dị phục người theo hai chân bắt đầu một chút xíu chìm xuống phảng phất cái bóng đồng dạng cùng mặt nền hòa làm một thể biết do bóng đen binh đoàn người đều biết điều này đại biểu các n g h ỉ giả tính toán tại bóng ma hiểm hộ xuống một tiến chính là cần đánh tới toàn bộ tinh thần thời điểm đáng tiếc giót giờ đám người đến thời điểm nơi này chiến đấu sớm đã kết thúc cho nên bọn họ không hề biết một màn trước mắt ý vị như thế nào thậm chí tại có vừa rồi ưu thế về sau rót giờ một lần cho rằng đối phương là chuẩn bị rút lui thật tình không biết thử vong bóng ma ngay tại hướng bọn họ tới gần cẩn thận đó là bóng đen binh đoàn bọn họ sẽ giấu ở cái bóng bên trong di động nữ giót đồn cảnh sát không biết bóng đen binh đoàn lợi hại thế nhưng có người biết chỉ thấy một đạo màu xanh cái bóng lấy cực nhanh tốc độ bay đi qua một đầu đâm vào chỉ còn lại phần eo trở lên còn lộ ra mặt nền bóng đen binh đoàn bên trong lập tức liền tại bên trong trận tới trận lui phúc, phúc, phúc. trong lúc nhất thời giống như khí cầu bạo tạc tiếng vang không ngừng truyền ra cùng lúc đó còn dù sao cụ thể chi tiết nàng cũng không hiểu rõ chính mình niên kỷ quá nhỏ tiếp xúc không đến những này bất quá nàng có thể giúp vịm thợ đi hỏi một chút một vị lao pháp sư cũng chính là đến lúc đó nàng sẽ cùng lão cha nâng lời miệng vịm tợ mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là lộ ra vui mừng nguyên bản vịm tợ là muốn cùng tiểu ngọc đồng thời đi nhưng bị tiểu ngọc tự tuyệt nữ nhân này không thể khinh thường nàng cũng không muốn bị vịm tợ nhìn ra sơ hở gì tới mà còn vịm tợ hư hư thực thực cùng nhà mình long thúc có một chân vạn nhất chờ chút đụng phải trần l o n g cái kia tiểu ngọc nhưng là c o nếm mùi đau khổ thế là một lớn một nhỏ hai cái tâm tư dị biệt nữ nhân như vậy ra tiểu ngọc không một chút nào lo lắng nếu như lão cha cũng không có coi trọng vịm tợ sẽ như thế nào thê cô nàng chuyện đã đáp ứng cùng ta tiểu ngọc có quan hệ gì vừa rồi tiếng nổ nhất định không tầm thường hiện tại lại không ngừng mà vang lên tiếng súng tê cô nàng phải đi chấp hành chính nghĩa vì vợ sự t ì n h về sau thả thả cũng không sao gà phù chú để tiểu ngọc thu hoạch được trôi nổi lực lượng châu phù chú để nàng lực lớn vô cùng bóng đen binh đoàn chỉ cần bị nàng chạm đến một cái liền sẽ bởi vì vượt qua tổn thương tiếp nhận hạn mức cao nhất mà biến mất chi tiết tiểu ngọc đến không tính quá kịp thời nàng vẹn vẹn chỉ cần d i ệ t hơn một nửa bóng đen binh đoàn còn lại thành công chui vào mặt đất nhanh chóng tiếp cận cảnh sát cho dù có phụ chú tiểu ngọc cũng đối loại tình huống này thúc thủ vô sách chỉ có thể nhắc nhở rót g i đám người cẩn thận chuyện đã xảy ra hôm nay kèm chút phá hủy rót giờ tam quan nhưng hắn rốt cuộc có không tệ ý chí có tiểu ngọc nhắc nhở phía sau hắn đại khái có thể đoán được bóng đen binh đoàn năng lực tất cả mọi người chú ý dưới chân cái bóng rót giờ la lớn ở đây nhân viên cảnh sát đều là nữ rót đồn cảnh sát bên trong tinh anh có chuẩn bị dưới tình huống bóng đen binh đoàn tập kích bất ngờ cũng không có tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng nữ rót đồn cảnh sát bên này vẫn là rơi vào hạ phòng cận chiến vốn cũng không phải là bọn họ am hiểu ba năm người đánh một cái nỉ dạ mới có thể miễn cưỡng trèo trống tràn diện là trần long bên người tiểu nữ hài kia trên người nàng mang theo lạ số mắt sắc rất nhanh liền nhận ra tiểu ngọc thân phận đều là người quen cũ tự nhiên so v ị t ợ biểu hiện thực sự tốt hơn nhiều không cần quản những cái kia đáng chết cảnh sát nhanh đi cấp phụ c h ú a phấn không chút nghĩ ngợi liền đối bóng đen binh đoàn ra lệnh cho đến trước mắt bọn họ tổng cộng chỉ tìm tới ba cái phụ c h ú hạ lạc trong đó hai cái đều bị trần long cướp đi dán phụ c h ú tạm thời chỉ biết tại phụ cận hiện tại tiểu ngọc trên người một người liền mang theo gà c h â u hai cái phụ c h ú cái này chẳng phải là trời trợ giúp hắn a phấn một cái tiểu n ư hải có cái gì tốt đối phó nhưng mà đang lúc bóng đen binh đoàn nhận được mệnh lệnh Sẽ trong nháy mắt ở đây bóng đen binh đoàn toàn bộ tiêu tán new job đồn cảnh sát áp lực nháy mắt c r ố n g i ỗ n g mọi người hướng trên sàn nhà nhìn lại cái kia mấy chục đạo bạch quan g chân thân vậy mà là tường trương bài bộ kẹ mỗi tấm bài bộ kẹ một góc đều cắm vào dưới sàn nhà xâm nhập ít nhất ba cm có người cần t h ậ n đếm vừa vặn năm mươi một tấm hoàn hoàn chỉnh chỉnh một bộ bài cái này đây là cái gì a phấn la sô、so, thứ tư người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trước mặt một màn này d o a đến nói không ra lời hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bốn mươi hắc thủ bang rút lui là siêu đạo trích kịt vừa nhìn thấy trên đất bài bổ kẹ giót giờ liền biết là người nào ra tay trên thế giới này có thể đem bài bổ kẹ chơi ra cái này hoa văn cũng chỉ có siêu đạo trích k ị một người vừa rồi bóng đen binh đoàn số lượng mặc dù không ít nhưng tuyệt đối không phải vừa vặn năm mươi bốn trường hợp như vậy mà trên mặt đất mà lại cắm đầy năm mươi bốn lá bài cho dù siêu đạo trích kịch cũng không có lộ diện giót giờ cũng có tuyệt đối tự tin nói đây là kịch làm siêu đạo trích kịch ở đâu giót giờ hướng bốn phía phóng tầm mắt tới cũng mặc kệ hắn nhìn có nhiều cẩn thận từ đầu đến cuối không thấy đạo kia thân ảnh màu trắng còn lại nhân viên cảnh sát tâm tư dị biệt lần này hoàn toàn có thể nói là kịch cứu bọn họ một mạng cái này để nguyên bản liền đối siêu đạo trích k ị không thế nào căm thủ phổ thông các nhân viên cảnh sát lại bằng thêm mấy phần hào cảm cái gì siêu đạo trích k ị đến nơi này tiểu ngọc đ còn mắt nháy mắt chừng lớn nàng không phải siêu đạo trích kịp có thể nàng vì cái gì muốn thừa nhận tốt là nàng hình như cũng không có thừa nhận qua nàng chính là siêu đạo trích kịp chỉ là cầm nhà ảo thuật làm ngụy trang sau đó ta liền tin nghĩ rõ ràng sự tình nhân của tiểu ngọc tâm tình trở nên vô cùng không tốt khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ bừng ta sẽ không tha thứ nàng lựa ta đối diện h ắ t thủ ba mấy người sắc mặt tâm trầm bóng đen binh đoàn đã bị đánh bại chúng ta bây giờ nên làm cái gì tuần đầu đầy mồ hôi hỏi rót giờ sau lưng mười mấy cái cảnh sát chính mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm những cái kêu bài bổ kẻ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy mà có thể duy nhất một lần đánh bại tất cả bóng đen binh đoàn a phấn trên c h á n đồng d ạ n g che kín mồ hôi ngay trước chính là trần long hướng đánh bại nhiều như thế bóng đen binh đoàn đều phải tiêu tốn không ít thời gian tiểu ngọc dựa vào hai đại phụ chú cũng làm không được điểm này tiêu d i ệ t một cái bóng đen nhị dạ ít nhất cần mười phát đạn đây chẳng phải là nói mỗi một tấm bài bộ k ẹ lực công kích đều tương đương với mười phát đạn thậm chí càng mạnh a phấn càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố đây là người có thể làm được sao sẽ không phải là một cái khác phủ chú lực lượng a chẳng lẽ là trần long trốn tại một nơi nào đó hắc thủ bang bắt nguồn từ nước anh chủ yếu phạm vi hoạt động cũng là tại tây âu về sau vì thu thập phủ chú mới bắt đầu tại quốc tế hoạt động cũng chính là bởi vậy mới có bợ lạ kẹ mười b ạ khu ngoại trừ phụ chú hắc thủ bang cũng không quan tâm những chuyện khác mặc dù biết có siêu đạo trích kịch như thế một cái t â tú nhưng cũng không có quá nhiều hiểu rõ dùng bại b ổ kệ làm vũ khí người ta hình như biết một cái lúc này lạ sổ ngữ khí run rẩy nói người biết a phấn cùng t u ầ n hai mặt nhìn nhau làm sao cảm giác ngươi thật giống như cái gì đều biết rõ dưới ánh trăng nhà ảo thuật lạ sổ không để ý tới hai người đồng bạn kinh ngạc chậm rãi đem tự mình biết tình báo nói ra các ngươi có biết hay không gần nhất ra cái siêu đạo trích số một nghìn bốn trăm mười hai một nghìn bốn trăm mười hai số độc trò chơi một nghìn bốn trăm mười hai là hắn lệnh truy nã số hiệu không có người biết hắn chân chính danh tự thế nhưng gần như tất cả truyền thông đều xưng là siêu đạo trích kịt siêu đạo t r í c k y ta hình như nghe lão đại nhắc qua người này a phấn phản g phất nhớ ra cái gì đó t u ầ n cũng giống như thế ta nhớ ra rồi lúc trước ghé elizabeth nữ hoàng đến nước mỹ thời điểm tin tức bên trong cũng đưa tin qua tựa như là nói hắn trộm đi nữ hoàng dây chuyền tại hắc thủ bang mấy người xì xào bản tán thời điểm rót giờ bên này nhưng là có chút do dự không chừng vừa rồi đám kia n g ỉ dạ ăn mặc tồn tại đã bị đánh bại nhưng bọn hắn không xác định đối diện mấy cái tia quái nhân còn có thể hay không chịu hồi ra mới n ỉ dạ tới dù sao bọn họ đã biết bóng đen binh đoàn có thể giấu ở cái bóng bên trong nếu ó có bóng có nói. i hiện tại i không chừng chút giấu ở một chỗ h còn bên trong cũng có nói. Cuộc một một ma dấu ở n đ ấ như à y đã để lưu đồn lưu giót n c ả sát tổn thất 30 tên huynh đệ, từ giờ nhiệm lên chưa bao giờ phát ngày h như qua vậy t vong. Nếu như n g sau không có đại công lao có lẽ đại nhân vật bao bọc lời nói rót giờ hoạn lộ trên cơ bản chẳng khác nào chấm dứt nhưng cái này cũng không hề là rót giờ lúc này quan tâm nhất điểm hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là không thể để cho thương vong tiếp tục mở rộng rót giờ bình thường chưa từng tin tưởng siêu năng lực loại đồ chơi này nhưng hôm nay kiến thức để hắn không thể không t i tưởng bóng đen binh đoàn tuyệt đối không phải cảnh sát có thể nhẹ nhõm giải quyết tồn tại mà còn càng quan trọng hơn là bên cạnh cái kia tự xưng tê cô nàng tiểu nữ h à i còn không có động tác đâu bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy lực chiến đấu của nàng mạnh biết bao l i ê n tê cô nàng đều không có tiến một bước động tác đây chẳng phải là nói do hát thủ bang mấy người kia còn có con bài chưa lật không có lộ ra đến rót giờ không muốn dùng cấp dưới sinh mệnh đi dò đường hắn không quan tâm liên bang những cục khác dài sẽ làm thế nào dù sao hắn là không làm được đem cấp dưới mệnh không làm mệnh loại sự tình này lại nói chúng ta có phải hay không hẳn là chạy trốn lạ s ố nhắc nhở a phấn cùng tuần như ở trong n g n g mới tình mặc dù không biết vì cái gì cảnh sát không có hướng bọn hắn nổ súng nhưng lúc này không đi chờ đến khi nào đập đập đập đ ỗ n g nhiên từng tiếng tiếng vang truyền ra đồng thời kèm theo mặt nền chấn động mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy một đạo to lớn thân ảnh nhanh chân lao nhanh rất nhanh liền xông ra viện bảo tàng bên ngoài thật t i ế n kia thế mà trộm đi a phấn tổ ba người giận dữ vội vàng đi theo phút bọn họ không nằm chắc bài vừa rồi chỉ là đang hư trương thanh thế rót giờ m a n g thầm nhanh đuổi theo không cần thả chạy bọn họ không bao lâu trong viện bảo tàng liền biến thành không có một hai trạng thái tiểu ngọc không có đuổi theo hát thủ bang bởi vì nàng nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu hơn long thúc không thấy lấy trần long ca tính không có khả năng bỏ mặc hát thủ bang người tại chỗ này hại chết nhiều như vậy cảnh sát cho nên hắn nhất định gặp được phiền p h i gì ta nhớ kỹ long thúc tựa như là đặc biệt phụ trách bảo vệ kim cương an toàn mà kho bảo hiểm phương hướng hẳn là a không chỉ thấy tiểu ngọc q u á t to một tiếng tốc độ cao nhất hướng kho bảo hiểm phương hướng bay đi cái k i n lừa gạt nữ nhân của ta chính là hướng kho bảo hiểm phương hướng đi qua long thúc gặp nguy hiểm mấy phút đồng hồ sau tiểu ngọc đến kho bảo hiểm phát hiện mật mã khóa đã gặp phải phá hư mà kho bảo hiểm cửa lớn cứ như vậy ngay thẳng mở rộng ra nàng vội vàng v ọ t vào thình l i n h phát hiện trần long hôn mê tại trên mặt đất cất giữ kim cương phấn hồng sư quầy thủy tinh bị đánh nát mảnh vỡ rải rác tại trên sàn nhà đến mức kim cương tự nhiên là không cánh mà bay long thúc mau tỉnh lại tiểu ngọc dùng sức lung lay trần long nhưng mà trần long không những chưa tỉnh lại ngược lại sắc mặt trở nên càng thêm khó coi khoe miệng thậm chí phun ra một ít bờ mép a trời ạ ta quên trên người ta còn có châu phụ chú hy vọng long thúc cái cổ sẽ không bị ta vặt gãy hai mươi bảy đánh giá 20 s a u đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 241, n g ư ờ i nào lấy đi rắn tiểu ngọc liền vội vàng đem châu phủ chú theo trong túi lấy ra ngoài nhẹ nhàng thả tới trên mặt đất châu phủ chú thoát ly tiểu ngọc về sau ma lực liền từ tiểu ngọc trong thân thể biến mất lúc này tiểu ngọc cũng không có phát hiện một đôi mắt ngay tại lặng lẽ nhìn chăm chú lên nàng làm nàng đem phủ chú lấy ra lúc đôi mắt này liền hơi h í p nhỏ tiểu ngọc không biết qua bao lâu trần long cuối cùng tỉnh lại hắn cảm thấy mình cái cổ có chút đau nhức vô ý thức đưa tay vớt vớt tiểu ngọc nhìn xem trần long tự động ngượng ngùng cười cười tại trần long xuất hiện dấu hiệu thức tình phía trước tiểu ngọc cũng đã đem phủ chú i ấ u đi nàng cũng không dám đem chính mình trộm cầm phủ chú sự tình nói cho trần long mặc dù nàng biết b ợ lạ k ẻ cảnh sát trưởng nhất định sẽ cùng long thúc đâm học thế nhưng nha vẫn là đạo lý kia có thể giấu một hồi là một hồi ngươi làm sao sẽ tại cái này tiểu ngọc ta nhớ kỹ a trần long đột nhiên quát to một tiếng kim cương phấn hồng sư bị người cướp đi ân ta biết tiểu ngọc nhẹ gật đầu ngươi biết có thể là sao lại có thể như thế đây cái ư cương ớ p phải đi kim cương có phải hay không một có c hay t h ầ này sắc l n nữ nhân, chính là vào cửa thời điểm hôn người n ra cửa kia. thời cái Cái là vào à điểm là là Long nàng, nào này nhưng, ngươi Trần nghi ngờ nhìn thoáng qua tiểu Ngọc. thế thế biết Tiểu Ách, cái rõ? qua không trọng yếu trọng yếu là ta nhìn thấy ngươi té xịu trên đất bên trên nàng đánh ngã ngươi sao tiểu ngọc c a o mày hỏi tại tiểu ngọc trong lòng chính mình long thúc đơn đấu là vô địch nàng tiếp thụ không được trần long bị một cái không biết danh tự nữ nhân đánh bại con rắn nhỏ vừa rồi tới mở khóa an toàn kho cửa nói cho ta có người tập kích viện bảo tàng ta cho rằng nàng là tới tìm ta hỗ trợ kết quả tại ta đi ra cửa bên ngoài thời điểm sau gáy của ta muốn bị công kích sau đó liền mất đi ý thức trần long nữ khí h à o nao nói hắn hứa hẹn qua người quản lý phải thật tốt bảo vệ kim cương có thể hắn đều làm cái gì quả nhiên là dạng này nếu như là chính diện chiến đấu ta tin tưởng long thúc sẽ không thua tiểu ngọc tâm tình khá hơn đúng rồi tập kích viện bảo tàng người khả năng là hát thủ bang ta phải đi xác nhận p h ụ chú còn không có bị đọc đi trần long dãy r ủ i l ấ y đứng người lên một trận đầu váng mắt hoa cảm giác liền hướng hắn đánh tới cho đến lúc này hắn mới phát giác được chính mình bị thương khả năng không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy không đúng con rắn nhỏ công kích lực đạo của ta hẳn là không có nặng như vậy mới đúng chẳng lẽ ta mất đi ý thức phía sau nàng còn tiếp tục công kích ta trần long gãi đầu một cái không nghĩ ra được dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa long thúc ta phải nói ngươi không cần lo lắng hát thủ bàng bọn họ đã bị giải quyết tiểu ngọc ngăn lại trần long hướng chiến trường đi đến Liên tại rồi, binh chiến, gian siêu đạo trích kịch đột nhiên bài bại bóng đen đoàn cùng cảnh đánh trang trung dùng đánh sát một trích đột xuất thủ, dùng một t đạo vừa bộ bổ đám kịch ác kẻ tiểu ngọc có chút thất vọng nói nàng còn đem nhầm vị t ợ trở thành siêu đạo trích kích chính mình thật là quá ngu siêu đạo trích kích nói cách khác kim cương phấn hồng sư không phải hắn lấy đi cái kia đánh mất xịu nữ nhân của ta là ai con rắn nhỏ thật là tên của nàng sao trần long đau đầu nghĩ đến bất kể nói thế nào vẫn là trước đi tìm tới phủ chú trọng yếu nhất tiểu ngọc nhẹ gật đầu trần long mang theo tiểu ngọc rời khỏi kho bảo hiểm dựa theo trong trí nhớ vị trí đi tới triển lãm rắn phủ chú sành triển lãm ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có tới nhà này viện bảo tàng mặc dù đi qua truy đổi vị vợ cùng với bóng đen binh đoàn cái này hai trận quy mô không nhỏ bắn nhau. nhưng tuyệt đại đa số thủy tinh t ủ trưng bày cũng còn giữ gìn hoàn hảo dù sao viên đạn phát tiết sân bãi trên cơ bản đều tại hành lang chỉ có hát thủ ba n g ơ bốn người bạo phá xâm nhập khối kia khu vực phụ cận bị phá hư so với nghiêm trọng hẳn là hư hại không ít văn vật a đông nhiên trần long phát ra một tiếng nhẹ tê ơ tiểu ngọc buồn bực quay đầu chỉ thấy trần long ánh mắt đang theo dõi bên tay trái cách đó không xa một cái thủy tinh t ủ trưng bày bên trong để chính là một kiện cổ ấn thứ lắp đặt mặt nạ làm sao vậy long thúc không có gì chỉ là cảm giác bộ kia trên mặt nạ màu xác hình như không thích hợp bất quá cũng có thể là ta nhìn lầm dù sao nơi này ánh đèn quá tối. lắc đầu trần long đem trong đầu cái kia không thiết thực suy đoán v a n g ra ngoài hai người tiếp tục đi lên phía trước ta nhớ kỹ gián phụ chú hẳn là ngay ở phía trước trên đ à i trần long chỉ phía trước đơn độc thả ra cái bàn nhỏ nói vừa mới nói xong tiểu ngọc liền hứng thú bừng bừng chạy tới đối với mấy cái này có khác biệt ma lực phụ chú nàng có thể là có vô cùng hứng thú nâng hậu á c h long thúc ta không phải đối ngươi trí nhớ có hoài nghi ý của ta là ngươi t h ế xịu thời điểm đầu cũng có thể thụ thương tổn thương dẫn đến ký ức xảy ra sai sót đây là bình thường tình huống không phải sao rất nhanh tiểu ngọc đúng âm thanh liền chuyển tới n g ư ơ i đang nói cái gì a tiểu ngọc trần long nhất thời không có vớt minh bạch tiểu ngọc muốn biểu đạt cái gì bất quá rất nhanh là hắn biết cái gì phụ chú không thấy trần long nhìn qua trống rông cái bản không dám tin nói tiểu ngọc n g ư ơ i không phải nói hát thủ bang đã bị đuổi chạy không có khả năng lấy đi phụ chú sao đúng vậy a ta c a m đoan đây là ta tận mắt nhìn thấy tiểu ngọc cũng không vẹn vẹn chỉ là tận mắt thấy nàng thậm chí chính là trực tiếp người tham dự trừ phi lấy đi nó người không phải hát thủ bang nghe đến tiểu ngọc ý nghĩ trần long rơi vào trầm tư hắn hiểu rõ cháu gái của mình biết tại một số đặc biệt hoàn cảnh bên dưới tiểu ngọc là rất đáng tin cậy hai người đồng thời suy nghĩ lên a i mới là khả năng nhất tội phạm là con rắn nhỏ là siêu đạo trích kịt đ ồ n g nhiên hai người đồng thời mở miệng nói nghe đến đối phương về sau lập tức hai mặt nhìn nhau long thúc vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi là nàng bởi vì kim cương phấn hồng sư cũng là nàng trộm đi điều này nói rõ nàng cũng là một cái kẻ trộm tựa như là siêu đạo trích kịt mà còn nàng nhất định sẽ không đem trộm đến đồ vật trả lại nếu như nàng biết phù chú bí mật cái kia nàng nhất định sẽ làm ra hành động tiểu ngọc dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hướng trần long nếu như trộm đi phụ chú người là con rắn nhỏ cái kia nàng hẳn là không có đầy đủ thời gian đi trộm kim cương phấn hồng sư cho dù nàng có cái này thời gian kim cương giá trị cũng so ra kém phụ chú nàng không cần thiết làm như thế thế nhưng siêu đạo trích ký không giống hắn không chỉ có phạm án thời gian cũng có động cơ con rắn nhỏ cướp đi hắn thu săn hắn ít nhất cần cái khác bồi thường không phải sao húng chi cả hai đều là rắn tiểu ngọc lo diêm nghe vào rất kỳ quái trần long không muốn tin tưởng nhưng cũng nói không nên lời phản b ắ t tới bên kia rót giờ điều động hiện nay có thể điều động tất cả nhân thủ điên quần đội bắt hát thủ bang mấy người đang lúc a phấn đám người cùng đường mặt lộ phía dưới một đoàn bóng đen to lớn đột nhiên hiện lên ở bọn họ dưới chân sau đó bọn họ liền lấy tốc độ cực nhanh chìm vào trong bóng đen biến mất không thấy gì nữa cảnh sát tra xét rõ ràng mặt đất tình huống không có bất kỳ phát hiện nào c h u y ể n hot tháng chín chương hai trăm bốn mươi hai kết thúc mặc dù hát thủ ban g thành công đào thoát nhưng l ê như u gióp đồn cảnh sát cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch các ngươi chính là tại chỗ này phát hiện hắn cách viện bảo tàng một con đường tùng rác bên cạnh rót giờ một m ặ tâm trầm đi tới hỏi Chỉ thấy t r o người thùng rác không có một chút không rác rác rời, có ợ c của thân phận hắn. n g ư quản lý mà tại thùng rác phía trước thì là hai tên người mặc đồng phục tuần cảnh cũng là hiện trường người phát hiện làm hai người tuần tra đến đầu ngõ thời điểm có lẽ là nghe đến động tĩnh người quản lý dùng hết toàn bộ khí lực đá tiếng vang thùng rác lúc này mới bị phát hiện lúc đầu dồn hết sức lực đuổi theo hát thủ bang lại thêm nhân số đông đảo âm thanh nguyên bản liền đồ nào không cho cho i người mới quản thể t h xác c ngươi h thực i người ệ n quản lý, c nói để hắn t r rót giờ k h ánh g mắt hoàn toàn bị tấm thẻ kia hấp dẫn thế cho nên hắn hoàn toàn xem nhẹ gần trong gang tấc viên kia kim cương và văn kiện nguyên kế hoạch bên trong dùng để biểu diễn mấu chốt đạo cụ tại chính thức diễn xuất phía trước bị đánh cháo thế cho nên ta không thể không lâm thời thay đổi diễn xuất kế hoạch chờ mong diễn xuất các khán giả ta thành khẩn hướng các ngư i dân lên náy náy của ta tại các ngươi chờ đợi diễn xuất bắt đầu thời gian bên trong ta bắt đến đánh cháo đạo cụ tội phạm đương nhiên còn có hắn chứng cơ phạm tội không cần đối ta ngỏ ý cảm ơn dám phá hư siêu đạo trích diễn xuất nhân lý chố đương nhiên phải bỏ ra đại giới cuối cùng mặc dù không thể dắt đi màu hồng phấn sư tử nhưng tại một vị thiên sứ nữ hai nhắc nhở bên giới ta tìm tới cẳng có giá trị con rắn nhỏ siêu đạo trích dót giờ mỗi chữ mỗi câu xem xong siêu đạo trích kích nhắn lại trên trán gân xanh thỉnh thoảng nổ lên loại này rõ ràng rất có lấy phép lại luôn là để người có loại muốn đánh hắn xúc động n ư ớ khí ngoại trừ siêu đạo trích kích cũng sẽ không lại có người thứ hai có thể nói ra tới trên mặt hắn âm tình bất định quan sát một phen người quản lý mới vừa rồi không có chú ý hiện tại dót giờ mới phát hiện trong túi kim cương không phải là kim cương phấn hồng sư sao siêu đạo trích kích nhắn lại mặc dù không có nói rõ nhưng kết hợp phía trước bị chính mình sơ sót kim cương phấn hồng sư đến xem rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến một ít chuyện d t giờ mặt không thay đổi lật ra cái kia phần văn kiện mỗi nhìn một câu sắc mặt của hắn liền khó coi một điểm văn kiện bên trong bày ra người quản lý từ mấy năm trước thay xà đổi cột bán đi kiện thứ nhất đồ cất giữ lên cho tới bây giờ toàn bộ giao dịch phi pháp ghi chép văn vật dẫn ra ngoài số lượng đặt bên trên trăm cái liên quan đến kim ngạch thiết kế nhà này viện bảo tàng bản tính rất nhỏ ngoại trừ đường đường chính chính đồ cổ đảo được bên ngoài rất nhiều hiện đại tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ bị thu nhận trên thực tế những cái này mới là trong viện bảo tàng đồ cất giữ đại đa số chỉ là đơn thuần theo giá trị bên trên cân nhắc những n à y tác phẩm nghệ thuật kỳ thật không hề đáng tiền có thể bán ra đi đồ cất giữ xem chừng cũng chỉ có hơn một trăm kiện mà thôi thông tục điểm nói người quản lý đã đem nhà mình viện bảo tàng hấp dẫn g hiện tại thậm chí liền viện bảo tàng dựa vào sinh tồn chân quán tri bảo kim cương phấn hồng sư đều muốn bán cho chợ đen có thể nói tham lam sớm đã che đậy người quản lý nội tâm cái gì viện bảo tàng khó mà kinh doanh chẳng qua là hắn từ chối mượn cớ mà thôi không nói những cái khác siêu đạo trích kýt quang lâm qua viện bảo tàng chỉ đầu này tin tức truyền đi đó chính là trên thế giới quảng cáo tốt nhất ngày sau đến tham quan du khách sẽ chỉ càng ngày càng nhiều rót giờ mặt lạnh lấy quay người rời đi hắn không có lại nhìn người quản lý một cái cũng không có để người cho hắn mở trói chỉ là tại quay người phía sau nhàn nhạt xuống một cái mệnh lệnh đem hắn đưa đến đồn cảnh sát dựa theo văn kiện bên trong ghi chép tỉ mỉ điều tra một lần vài ngày sau lưu giót nào đó viện bảo tàng người quản lý biệt thủ vì mưu đoạt kim cương phấn hồng sư lại cấu kết phần tử khủng bố tập kích viện bảo tàng lưu giót đồn cảnh sát tại cùng phần tử khủng bố giao chiến bên trong hy sinh ba mươi tên anh hùng tin tức liền c h u y ể n lưu giót khắp nơi đều có có thể trên thực tế người quản lý cũng không có cấu kết hát thủ bang hát thủ bang mục đích cũng từ trước đến nay đều không phải kim cương phấn hồng sư có lẽ làm vạn mòn biết có như thế một viên kim cương thời điểm. mục tiêu của bọn hắn sẽ thêm cái trước nhưng tiếc nuối là hắn không biết đến mức bóng đen binh đoàn tồn tại đương nhiên là không có khả năng khiến mọi người biết rõ trên thực tế làm d ó t giờ vừa mới tiến cửa chính thời điểm liên tiếp đến x n điện thoại hoặc là nói là chẳng nào đó quan viên chính phủ ra x n điện thoại x n yêu cầu d ó t giờ đừng nói ra bóng đen binh đoàn tồn tại cũng không muốn quá nhiều hỏi thăm bóng đen binh đoàn tin tức đồng thời nói đây không phải là hiệu d ó t đồn cảnh sát có quyền hạn biết rõ tình báo d ó t giờ nghe lời này đương nhiên là nổi trận lôi đình ngươi không gọi điện thoại tới con tốt hắn cũng không biết phía trên nguyên lai、like、biết có bóng đen binh đoàn cái này việc sự tình. À, t giờ giờ nếu không lấy lưu gió đồn cảnh sát tổng bộ những này nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên cảnh sát thân thủ tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền bị đoạn diệt giót giờ cùng bóng đen binh đoàn giao thủ qua hắn biết song phương chân thật thực lực sai biệt không như trong tưởng tượng lớn như vậy có thể lên mặt những người này đâu biết rất rõ ràng tương quan tình báo nhưng là vì một cái nhẹ nhàng quyền hạn mà nhìn xem người một nhà đi chết theo giót giờ phía trên tất nhiên liền bóng đen binh đoàn tình báo đều biết rõ vậy nhất định cũng sẽ giám thị bọn họ độc t ĩ n h hắn hiểu rõ liên bang làm việc phương thức bóng đen binh đoàn như thế có uy hiếp đoàn thể nếu như không thể giám thị đối phương độc t ĩ n h ngài tổng thống sợ là không có một ngày có thể ngủ tốt cảm giác mà hắn có thể ngủ tốt cảm giác nguyên nhân chính là phía trên đã sớm làm tốt một loạt tan bài thậm chí khả năng đã tiêu trừ bóng đen binh đoàn uy hiếp như vậy bóng đen binh đoàn chui vào nựu g i t tập kích phía trên có thể sẽ không có chú ý tới g i t giờ là tuyệt đối không tin vừa vặn vì chính phủ liên bang một thành viên g i t giờ ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh bên ngoài không có lựa chọn khác. đám này buồn nôn chính khách siêu đạo trích k ị c h đều s o bọn họ tốt gấp một v à n lần chỉ có tại trong nhà rót giờ mới có thể thoáng phát tiết một chút cùng lúc đó san vờ giang xích ô l ã o cha tiệm đồ cổ ai nha ngươi nói cái gì trần long một giọng dán mua vang lên tuy là dán mua thanh âm nhưng có loại trung khí mười phần ý vị phu chú có cường đại ma lực nhất định muốn ổn thỏa tốt đẹp bảo quản có thể ngươi thế mà để nó bị hát thủ người cất đi trần long cùng tiểu ngọc trở lại về sau đem phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói cho lao cha lúc này đem lão cha tức dẫn đến quá sức ách không phải lão cha được đến phủ chú người không phải hát thủ trần long vừa về đến liền bị lao cha mang cái vòi phun màu chó tiểu ngọc đành phải thay long thúc giải vây 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bốn mươi ba yêu ma quỷ quái mau rời đi được đến rắn phủ chú người là siêu đạo t r í c h kịt đi qua tiểu ngọc một phen giải thích lao cha cuối cùng hiểu rõ sự tình toàn bộ đi qua phu chú nhìn qua cùng một khối đá là giống nhau không có người sẽ đối một khối đá cảm thấy hứng thú điều này nói do hắn biết phủ chú có ma lực lao cha trong mắt lóe lên cơ chí con mang chúng ta không biết siêu đạo trích kích lấy đi phụ chú là muốn làm cái gì cho dù là bản tính không xấu người khi lấy được lực lượng cường đại về sau lại có mấy cái có thể bảo chứng cặp mắt của mình sẽ không mất phương hướng hắn nhìn thấy muốn nói lại thôi tiểu ngọc nói tiểu ngọc cá khẩu không trả lời được nàng đúng là muốn nói siêu đạo trích kích là cái người tốt tới nhưng lão cha xem thấu nàng tâm tư mà còn chúng ta còn không biết rắn phụ chú có như thế nào ma lực không nhanh chóng đem phụ chú tìm trở về rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì ngao nói xong nói xong lão cha đột nhiên một đầu ngón tay bắn đến trần long trên trán đến mức ngơi trần long nhiệm vụ lần này toàn bộ trong quá trình ngươi không những cũng không có làm gì thành còn chịu cái tia hát tâm người quản lý lừa gạt giúp hắn tử thủ một cái h ạ n giả biểu hiện còn không bằng cháu gái của ngươi còn có một việc lão cha hiện tại muốn dùng m a pháp bói toán ra cái tia siêu đạo trích kịp vị trí hiện tại liền từ bỏ rắn p h ủ chú còn quá sớm lão cha như thế nói hát thủ ban g có p h ủ chú máy định vị nếu như chúng ta chậm một bước bọn họ liền sẽ trước tìm tới cái tia siêu đạo trích tiểu tử trần long cùng tiểu ngọc hai mặt nhìn nhau nhìn xem lão cha chậm dai đi vào phòng thí nghiệm của hắn hoặc là nói luyện kim nhà còn có một việc trần long lão cha cần dê mẹ lồng thạch sùng cái đôi hầu tử nước mắt bạch tột u s ú c tu loạn xả nói một c h à n g vật ly kỳ cổ quái được rồi lão cha ta lập tức liền lấy tới trần long bất đắc dĩ hồi đáp còn có một việc tiểu ngọc đi cho lão cha ngược lại chén t r à nóng sau một thời gian ngắn lão cha dùng tất cả tài liệu phối chi ra một c h ậ u nhan sắc cổ quái ma dược trần long cùng tiểu ngọc xa xa nhìn xem lão cha thi triển không dám cái à y yêu ma quỷ quái mau rời đi yêu ma quỷ quái mau rời đi yêu ma quỷ quái mau rời đi chỉ thấy lao cha một tay cầm cá nóc một cái tay khác cầm làm thẳn lặn miệm bầm rất nhanh ma chú có hiệu lực cá nóc cùng làm thằn lằn phân biệt bắn ra một đạo màu lam nhạt tia sáng rót vào thuốc nước bên trong theo sát phía sau một đoàn khói theo thuốc nước bên trong thăng lên đi lên tạo thành một cái hình tròn tựa như một chiếc gương trần long cùng tiểu ngọc trước đây nhìn qua loại ma p h á p này biết phía trên kia sẽ hiện ra siêu đạo trích kịch hình ảnh cùng với đối phương tại trên địa đồ tiêu ký thế nhưng tại sao là trống r ỗ n g chờ một trận lao cha lại không tiếp tục nhậm chú liền nghe đến tiểu ngọc kinh ngạc hỏi đúng vậy khói hình thành trên gương trống g i n g cái gì cũng không có nổi lên ma chú mất hiệu lực lao cha lông mày níu chặt cùng một chỗ hắn lại một lần nữa niệm lên chú ngữ nhưng kết quả như cũ không thay đổi cái này sao có thể nếu như không phải có người tận lực dùng ma pháp q u á n h i ề u đó chính là thuốc nước điều phối xảy ra vấn đề lao cha trầm tư nói hắn phối trí loại này bỏi toán thuốc nước số lần quá nhiều nghĩ như thế nào cũng không có khả năng phạm sai lầm hắn thử một chút thông qua ma pháp phản truy tung đối phương vẫn là không thu hoạch được gì liền phản phất ma pháp của mình căn bản không có đạt hiệu quả đồng dạng lấy lao cha ma pháp tạo nghệ trên thế giới có thể che đậy hắn người một cái tay đều có thể đếm đi qua mà cùng lao cha cọt oán thậm chí có thể xưng là cả đời người chỉ có một cái đ a o long chẳng lẽ là ngươi sao có thể ý nghĩ này vừa vặn thoát ra láo cha liền lắc đầu đ a o long sử dụng hắc khí cùng lao cha chính khí lạ như nước với lửa hai loại ma pháp nếu như là đ a o long ra tay láo cha dùng tức giận ma pháp tạo dựng bòi toán kính liền sẽ bị ô nhiễm không có khả năng chỉ là một mảnh c h ố n g không trạng thái mà còn đ a o long thực lực hắn biết rõ còn làm không được lặng yên không một tiếng động phá hư láo cha ma pháp có thể trừ đ a o long lại có ai sẽ làm loại sự tình này đâu mục đích của đối phương là cái gì che giấu siêu đạo trích k ị thân phận vẫn là vì phụ trú Cũng có không ả năng siêu đạo trích cái chính mình là cái cường đại pháp sư, đương nhiên siêu sư, sẽ cái đại đạo trích kịch pháp là tùy tiện trộm. liền bị người nhìn trộm. Cha không có cách nào Lao bị cha cách có khả năng xác định là đối ị định n nhưng năng h khả có xác đ là phương ma lực phi h t ư ờ nhất g cường n đại, ít nhất không thể、so、với chính mình kém. Không, thể chính mình so với định ố i phương nhất đ mạnh hơn mình nếu không láo cha không có khả năng cái gì đều không cảm giác được loại này cường đại pháp sư không phải có khả năng tùy tiện đắc tội tồn tại c h ù lạ sổ cùng t ậ t bốn người t ú i đầu hướng một tên trên người mặc màu xanh tây trang nam nhân báo cáo cái này nam nhân kêu vạn m ọ n hát thủ bang l ã o đại vạn m ọ n ngươi cái này giúp đỡ xuống đều là phế vật vạn m ọ n còn chưa mở miệng một đạo âm lanh âm thanh trước hết đem a phấn đám người thống mạ một lần giữa sân chỉ có năm người như vậy đạo thanh âm này là từ đâu chuyển đến đây này chỉ thấy vạn m ọ n tận lực để chính mình lộ ra y ê u nhã xuyên qua thân đối với trên vách tường một tòa pho tượng nói thánh chủ hiện tại tất cả mọi người biết phụ chủ ở siêu đạo trích k í nơi đó nếu như chúng ta lãng phí thời gian nữa trần long khả năng đã thừa dịp khoảng thời gian này tìm tới h ắ n ngươi cũng có thể cựa trách thủ hạ của ta nhưng nếu như ngươi muốn phủ chú lời nói cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta a phấn đám người nhìn xem nhà mình lão đại cùng một tòa pho tượng nói chuyện nhưng không có mảy may ngoài ý muốn biểu lộ bởi vì pho tượng này không phải bình thường pho tượng nó là sống đến thanh chủ bằng đá đầu rồng bên trên con mắt tỏa da đỏ tươi qua n mang ngàn năm phía trước hắn vẫn là một tôn thống ngự một phương đại lục c á c ma tri vương nhân loại chẳng qua là nó quyền sinh sắt trong tay đồ ăn có thể vừa nghĩ tới hiện tại không quan trọng một cái da trắng heo lại dám trước mặt mình p h á c lối còn cùng nó có kẻ mặc ả thanh chủ cảm nhận được lớn lao khất có thể nó bây giờ bị phong ấn tại trong pho tượng chỗ nào cũng đi không được chỉ có tập hợp đủ mười hai phủ chú mới có thể để cho thánh chủ thoát khốn nó nhất định phải cùng vạn mòn hợp tác vạn mòn nếu như ngươi còn muốn được đến kim kê vương bảo tàng liền muốn đem phủ chú mang cho ta nếu không ngươi cái gì cũng đừng nghĩ được đến thánh chủ biết vạn mòn nói là chính xác nhưng vẫn là không quên nhắc nhở đối phương một câu chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là người nào phu chú máy định vị đâu để chúng ta đến tìm đến cái kia trộm đi b ừ a chú của ta ra hỏa ở đâu ngay vậy a phấn vội vàng đem phủ chú máy định vị đem ra thế u chú máy đ nhưng vị cái n từ thanh c định mục t u tại t r gì điều đó không có khả năng đông nhiên thanh chủ thất thố giận giữ hét nó vậy mà cái gì cũng không thấy hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn trí tôn lộ tốt thế g ì trường đại học new york s、si、ị n mượn một nhà cùng triết học khóa nhà thờ bên trên mặt thị sơn buồn bực ngán ngẩm ngồi tại hàng cuối cùng làm hắn trở về đến lâu ngày không gặp sân trường sinh hoạt về sau vẹn vẹn cái này l ớ p đầu tiên liền dội tắt hắn muốn nghiêm túc nghe giảng nhiệt tình có trời mới biết hắn vì cái gì muốn tuyển chọn cái này kỳ hoa t r ư ơ n g trình học hắn cũng không muốn làm một cái miệng đầy triết học thần côn mặt thị sơn hai bên trái phải b ạ bạ dạ cũng phạ mệ l ạ nhưng là nghe đến say x ư ơ n g ngon lành a không các nàng cũng không vẹn vẹn là nghe thỉnh thoảng còn muốn thảo luận hơn mấy câu càng kỳ diệu hơn chính là làm hai nữ thảo luận thời điểm. mặt thị sơn ở giữa hoàn toàn không chen lời vào đây cũng không phải là tồn tại cảm vấn đề có đôi khi hắn thậm chí sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không cùng các nàng không tại một cái thế giới bên trong ngươi không phải cao chúng ta một cái niên cấp sao làm sao sẽ cùng chúng ta một cái phòng học còn có vì cái gì các ngươi muốn như thế ngồi mặt thị sơn nhìn qua bà m ẹ lạ mỹ mắt chực nhảy mà hỏi thăm bà mẹ là ngồi ở chỗ này có quan hệ gì sao đại học chương trình học là rất tự do tự chọn môn học k hóa không hề chỉ giới hạn tại một cái niên cấp bà mẹ là còn chưa lên tiếng bà bạ ra âm thanh liền bày tới mặt thị sơn một trận buồn b ự c các nàng lúc nào tình cảm tốt như vậy không đúng tình cảm tốt các ngươi hẳn là ngồi cùng một chỗ a kẹp lấy ta là có ý gì thế nào ta ngồi tại bên cạnh ngươi để ngươi rất bất tàn sao ngươi có phải hay không lo lắng bạ bạ dạ sẽ ăn ă giấm ha ha ngươi thật đúng là giống như một cái ngây thơ hài đâu mặt thị r ộ n g bạ mẹ l à i dối ra tay ngọc k h ẽ c h e im miệng cười nói nhìn qua phảng phất thật là đang cười nhạo mặt thị sơn đồng dạng chỉ có mặt thị sơn biết bạ mẹ là chân chính muốn biểu đạt ý tứ hắn đành phải bất đắc di l i ế mắt tiếp tục ghé vào trên mặt bàn nhìn thấy mặt thị sơn cái bộ dáng này bạ bạ vừa, bực mình vừa trên thực tế từ khi mấy tháng trước bạn sự kiện bên trong bà bạ dạ cùng bà mẹ lạ kề vai chiến đấu phía sau kết xuống thâm hậu hữu nghị không biết làm hạ lụy biết chuyện này phía sau sẽ làm cảm tưởng gì cứ việc cái này thế giới hạ lệ quỳnh còn không nhận biết bạ thường iv mặc dù phần này tình cảm còn chưa đủ lấy để bà bạ dạ vứt bỏ tất cả nhưng cũng có thể để nàng bằng lòng nỗ lực một vài thứ nói ví dụ nghĩ biện pháp để bà mẹ lạ thoát ly đối siêu đạo trích kích chấp nhất cái này không hề đại biểu bà bạ dạ đối k í c ò n còn có lý nàng chỉ là không hy vọng bà mẹ lạ cả đời đều sống ở cô độc chờ đợi bên trong như vậy vấn đề đến như thế nào mới có thể làm đến những ngày đâu siêu đạo trích k ị c h là cái nam nhân ưu tú nếu như muốn để người theo mị lực của hắn bên trong thoát khốn kia dĩ nhiên cần để cho bà mẹ là biết hắn không phải duy nhất nam nhân ưu tú không sai mặt thị sơn chính là bà bạ dạ chọn chúng cái kia địch nổi siêu đạo trích k ị c h nam nhân ưu tú bà bạ dạ hy vọng thông qua mặt thị sơn để bà mẹ là ý thức được trên thế giới vẫn là có không ít nam nhân tốt nếu như nàng truy đuổi không kịp siêu đạo trích k ị c h cái bóng vậy liền hẳn là từ bỏ mất một chút không thiết thực suy nghĩ nếu để cho mặt thị sơn biết bà bạ dạ là như thế nghĩ hắn có thể sẽ bởi vì nín cười mà phá hủy chính mình mặt lạnh lại nói trở về mặt thì r ộ n g trên tay ngơi chiếc nhẫn này là chuyện gì xảy ra đông nhiên b à b à giả xoay đầu lại hỏi nàng ánh mắt dừng lại tại mặt thì s ờ n tay phải trên ngón giữa một viên toàn thân chiếc nhẫn màu vàng óng đeo tại nơi đó chiếc nhẫn hình dạng là một cái vòng tròn không có khảm kim cương hoặc cái khác đã quý chỉ là khắc lấy một chút nhìn không h i ể u văn tự b à huệ là mặc dù không có nói chuyện thế nhưng mặt thì s ờ n có thể cảm nhận được nàng ánh mắt cũng rời tới đồng dạng địa phương trên thực tế hai nữ khả năng rất sớm đã muốn hỏi cái vấn đề này dù sao theo lên lớp đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian rất dài các nàng không có khả năng hiện tại mới chú ý tới c vì ngăn biết ngừa ký chủ nhận đến trong ma giới s ư d n g mục nát ma lực ảnh hưởng hệ thống đã xem sử dụng ma lực rõ ràng ký chủ sẽ bị coi là lột v ó p the dỉm đệ nhất chủ nhân Trừ、cái đó ra l ộ t g ó c the dìn còn nắm giữ ẩn thân kéo dài tuổi thọ khống chế tư tưởng năng lực nhưng bởi vì thiếu hụt sườn ma lực cùng với thế giới khác biệt dẫn đến l ộ t g ó c the dìn công năng yếu bớt chỉ có thể khống chế tâm trí hơi thấp sinh vật tư tưởng nói ngắn gọn đối người vô dụng kéo dài tuổi thọ cũng biến thành trì hoán giả yếu chỉ có ẩn thân công năng là hoàn thiện nhất hơn nữa còn có thể làm cho mặt thị sườn tự do chi phối mà không phải giống như p h ở ồ độ như thế một đeo lên chiếc nhẫn liền tiến vào ẩn thân trạng thái chỗ tốt lớn nhất ở chỗ trí tôn l u t góp the dìn tất cả công năng đều không cần tiêu hao mặt thị s ư n ma lực trong ma giới bản thân liền ẩn chứa đầy đủ ma lực. bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân ban đầu ở viện bảo tàng trên cơ bản cũng không có cái gì người nhìn thấy mặt thị sơn hành động dẫn đến lộng lây đẳng cấp ngoài ý liệu thấp may mà bởi vì hệ thống nói do bà con cô cậu mặt giá trị a rắn phụ chú ẩn tàng giá trị thậm chí vượt qua s cái này mới để cho nhiệm vụ chỉnh thể đánh giá ổn định tại b phần thưởng cái này cái cấp b trí tôn lộ t ó t theo gì được đến rắn phụ chú về sau mặt thị sơn thật tốt nghiên cứu nó một phen dưới tình huống bình thường đây chính là một khối đá hoàn toàn cảm giác không đến nửa điểm ma lực ở bên trong chỉ có phụ chú khởi động lúc mới sẽ buộc phát ra kinh người ma lực nếu không phải nhìn thấy tiểu ngọc trên thân phụ chú mặt thị sơn thật đúng là không biết khối này hình t á m cạnh tảng đá có mạnh như vậy ma lực cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói gián phụ chú xác thực tương đương với tiểu ngọc đưa cho hắn chỉ là có một chút mặt thị sơn không muốn thông theo đạo lý tới nói gián phụ chú bên trên tích chứa ma lực hoàn toàn có thể thực hiện rất nhiều công năng liền cấp b trí tôn lột vót the dìm đều có ba bốn loại khác biệt năng lực cấp a phụ chú nghĩ như thế nào cũng không có khả năng chỉ có một cái ẩn thân theo bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn gián phụ chú cũng không sánh nổi trí tôn lột vót the dìm có thể hệ thống đánh giá bên trong lại so lột vót the dì mặt thị sơn thủy c h u n g là không nghĩ ra cuối cùng hắn đành phải phán đoán rắn phủ chú còn có năng lực gần giấu không có bị đào móc ra chỉ là chính mình lực lượng tạm thời còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra phủ chú lực lượng bằng hữu chất nữ bà bạ dạ cùng bà m ẹ là con mắt đồng thời nhớ a lại ngươi nói là cái nào bằng hữu ta muốn nhận thức một chút cháu gái của hắn có phải là rất đẹp hay không bà bạ dạ rất bình tĩnh mà hỏi thăm bà m ẹ là mặc dù không có mở miệng nhưng hiển nhiên thái độ của các nàng là nhất trí mặt thị sơn nhịn không được cười lên ha ha người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ta nói người bạn tiên là cái nhà khảo cổ học chuẩn xác mà nói là dạy ta ma thuật lão sư nhận biết bằng hữu cháu gái của hắn năm nay mới mười một tuổi bà bà dạ không cần thiết cùng một cái tiểu nữ h à i ăn dấm đúng không bà bà dạ hơi đỏ mặt ta ta mới không có ăn dấm đâu ai sẽ ghen người a chuyến hot tháng chín chương hai trăm bốn mươi lăm bà tổ hóc nựu rót khúc nhạt dạo cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào đâu mặt thị sơn bí mật bên trong cứ điểm hắn đang nhìn x à phủ chú xuất thần từ khi trước mấy ngày trở lại trường học phía sau bên trên cái tia lễ triết học hóa mặt thị sơn cũng rất ít hướng trường đại học nựu rót chạy dù sao vốn quý học phần hắn sớm tại gò thảm liền đã sửa không sai biệt lắm mấy môn không quan trọng tự chọn môn học k hóa thích thế nào sao thế đi chỉ bất quá một mực có một việc k h ố n n h i u mạt t h ì rộng đó chính là xà phù chú xử lý vấn đề ẩn thân là cái vô cùng dùng vào thực tế kỹ năng thế nhưng đối mặt t h ì s ờ n đến nói lại soi như gân gà khi lấy được xà phù chú phía trước chính hắn liền sẽ ẩn thân ma pháp cứ việc hắn gần như không có sử dụng qua dù sao cũng không có quá cần sử dụng ẩn thân địa phương về phần hiện tại vậy thì càng gân gà trộm đến xà phù chú phần thưởng một viên trí tôn l ộ tốt thét ì đủ loại công năng song bạo xà phù chú mặt thị s ờ n thực sự nghĩ không ra chính mình muốn phụ chú để làm gì hắn không phải là không có nghĩ qua dựa theo chính mình trước sau như một tác phong đem phụ chú trả lại chỉ là vấn đề ở chỗ nên còn cho người nào bởi vì người quản lý biển thủ sự tích lộ ra ánh sáng hắn nửa đời sau đều muốn tại trong tù v ư ợ t qua hắn quản lý nhà kia viện bảo tàng đã chính thức không tiếp tục kinh doanh về sau mặt thị s ờ n nếm thử điều tra xả phụ chú nguyên chủ nhân là ai kết quả ngươi đoán làm gì xa phụ chú sở dĩ sẽ xuất hiện tại trong viện bảo tàng là vì cái nào đó không biết tên hải tử tại bờ biển nhận được sau đó cầm tới trên đường thưởng thức thời điểm vừa lúc bị đi qua người quản lý nhìn thấy Phù chú mặc dù ở bề những g o à i c ỉ là loại là là là lý liền một cảm miễn xem mỹ thường, tiên tuyệt thể vật. Thế thập khối không bình nhưng như đối niên đại giác giả, cái người đại đá cương cũng văn quản dùng n xưa xa có đủ kéo tới. Những ngày này mặt thị sơn đi rất nhiều địa phương điều tra phế hết sức chín châu hai hồ mới cuối cùng đem xả phù chú lý do cho biết rõ sau đó mặt thị sơn liền càng thêm xoan suýt xa phù chú đối hắn là cái gân gà khả năng khác hắn người đến nói chính là một kiện vô thượng trí bảo Các thủ bang cùng bóng đen binh bang bóng cùng đen đoàn mặt thị sơn luôn à gặp q a vì cấp đ o phù chú thậm chí không tiếc giết khả h năng vì cái này chui vào ngục giam hỏi người quản lý a lại nói hắn cũng không cho rằng người quản lý sẽ đặc biệt đến hỏi thằng ngốc kia hại từ thân phận đưa cho trần long tiệm ngọc cho dù không có giao lưu mặt thị s ờ n thông qua một chút quan sát cũng phát hiện trần long một nhóm người cùng hát thủ bang đều đang thu thập phụ c h ú hát thủ rõ ràng là nhân vật phản diện n h â n thiết thật đến cuối cùng tất cả phụ c h ú đương nhiên đều sẽ rơi xuống trần long trên tay như vậy vấn đề đến mặt thị s ờ n căn bản không biết trần long ở đâu a hắn chỉ biết là trần long là cái nhà khảo cổ học cả ngày khắp thế giới chạy quỷ biết hắn hiện tại ở đâu cái xó xỉnh bên trong trừ phi mặt thị s ờ n chui vào nựu r ó t đồn cảnh sát đi tìm trần long tài liệu không được không được ta làm sao có thể làm phạm pháp sự tình đâu mặt thị sơn lắc đầu hắn cũng không muốn vì khối này tảng đá vụn phiền t o á i như vậy tính toán chờ sau này có cơ hội nhìn thấy bọn họ nói sau đi đến mức ngươi mặt t h ì sơn đem x à phù chú đặt ở trên tay ta không dùng đến bất quá cũng có thể cho những người khác dùng cùng lúc đó ca o ú c sơ tát tony ngươi thật quyết định tốt sao ép một mặt trầm tư hình hướng trước mặt hoa hoa công tử hỏi đó là đương nhiên phía trước phát sinh chuyện lớn như vậy kiện ta lại bởi vì bạn uy hiếp mà không thể không mỗi ngày đều muốn ứng phó đám kia truyền t h ô n g từ đầu tới đuôi không s e n tay vào được thậm chí cuối cùng để tên kia ra tất cả danh tiếng tony ra vẻ khó chịu nói vũ khí bộ môn đóng lại để công ty cổ phiếu ngã xuống mười mấy cái phần trăm nếu như ta lại không lấy ra một điểm trên thực tế đồ tốt đi ra sợ rằng qua mấy ngày chúng ta liền muốn phá sản ha ha ngươi vậy mà còn có thể biết rõ là chính mình hành vi tạo thành công ty tổn thất cái này để ta bắt đầu đối ngươi thay đổi cách nhìn ép nổ nước bỏ nói ngươi trước đây muốn làm đến cái gì liền đã đi làm không quản ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe ý kiến của ta đối với ngươi mà nói thật có hiệu quả sao cho nên ta phải đem tổn thất bù lại không phải sao còn có một điểm ta cần nhắc nhở ngươi hiện tại ngươi mới là sở tặc công nghiệp ceo tony nói rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế s ở t ạ c công nghiệp nửa năm qua này tổn thất không phải bình thường trọng đại tài chính bên trên tổn thất chỉ là chín châu mất sợi lông chân chính để s ở t ạ c công nghiệp bị thương nặng chính là mọi người dần dần mất đi lòng tin bắt đầu còn có thể lấy ủy rồng m a n cực kỳ được mến mộ duy trì cục diện có thể hạp đợi l ạ t xuất hiện để toàn thế giới nhìn thấy s ở tạ c xịt cũng không phải là tony chuyên môn lại thêm tony tại nhất n ả n lòng thoái trí thời điểm hướng quân đội không ràng buộc công hiến mát số hai cũng chính là bây giờ c ố máy chiến tranh mọi người dần dần bắt đầu phát hiện nguyên lai ủy rồng màn kỳ thật không phải như vậy độc nhất vô nhị cứ việc rất nhiều người không có ý thức được chân chính độc nhất vô nhị là tony s ở tạc hiện thực chính là như vậy người thông minh vĩnh viễn là số ít cho nên cuối cùng thua thiệt cũng chỉ là s ở tạc kỹ nghệ ngươi thật sự có nắm chắc sao nếu như thất bại ta nói là vắng nhất trực tiếp cắt đứt cao ốc cung cấp điện sẽ tạo thành tổn thất thật lớn không quản tony biểu hiện có cỡ nào nhẹ nhõm tự tin chính mình cũng tin tưởng tony kỹ thuật có thể v p vẫn là không khỏi sẽ lo lắng yên tâm đi một nữ sĩ ta đã để d a vịt tính toán theo công thức qua vô số lần ngươi phải tin tưởng tony sợ tạc kỹ thuật có thể duy trì liên tục sạch sẽ nguồn năng lượng tính an toàn không cần hoài nghi Đi qua tony í n h t á của t khoa trương này kêu lên、em、thành công bị tony c r ọ c cười vậy ngươi nhất định là thế kỷ hai mươi mốt vĩ đại nhất nhà phát minh ta đã là tony nghiêm túc nói tôi ta ngươi thành công thuyết phục ta tony đi làm chuyện ngươi muốn làm đi được đến é p đồng ý về sau tony liền kêu một tiếng giả vít tại thiên sinh chỉ thấy một bộ mới tinh sở k ẹ xịt theo dưới sàn nhà thăng lên mắc số tám nguyên kịch bản bên trong lúc này tony hẳn là vừa vặn nghiên cứu ra mắc bảy nhưng bởi vì siêu đạo trích k ị c h can thiệp dẫn đến tony phát hiện nguyên tố mới thời gian điểm trước thời hạn không ít về sau lại nhận đến con rơi chiến rắc một số vỡ lỏng dẫn đến mắc chiến ý đổi mới trực tiếp ngày một đời hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bốn mươi sáu tập kết người báo thủ ta cự tuyệt đáy biển một đạo lén lén lút lút bóng đen lặng lẽ cắt đứt một cái c ắ p điện s ắ c thực nói là ngăn cách mà không phải cắt đứt dù sao căn này chuyên cung cấp cao ốc sở t ạ c đặc thù đáy biển c ắ p điện liên thông chính là toàn bộ n i w jork châu lưới điện thật t u y tiện đem tuyến cắt đứt tạo thành hậu quả cũng không phải đồng dạng nghiêm trọng tony dùng một cái cánh tay dài hình trụ tròn trang bị đem cao ốc sở t ạ c theo cung cấp điện trong hệ thống thoát ly đi ra nói một cách khác hiện tại cao ốc sở tặc đã không có, không có cung cấp điện nơi phát ra làm xong tất cả những thứ này về sau tony từ đáy biển bay đi lên một lần nữa trở lại cao ốc sở lại tony à i i đ t u xác định cao ốc sở tắc đã theo lưới điện bên trong cắt ra sao yên tâm đi cao ốc sở tắc sẽ thành một tòa tự cấp sạch sẽ nguồn năng lượng hải đăng tony lòng tin t r â n đầy điều kiện tiên quyết là ạc dễ ạt tỏ có thể thay thế phát điện đồng thời duy trì liên tục không ngừng vận hành cái k i a có lẽ không có vấn đề để chúng ta bật đèn a、B. cao ốc sơ tác kép chính thức khởi động ạc dễ ạt tỏ trong chốc lát cả tòa cao ốc khôi phục chiều sáng trở thành toàn bộ niệu rót sáng nhất tử sáng nhất cao ốc, nhất là tại cao ốc đỉnh chót cái k i a cực kỳ sáng tỏ sợ tặc mấy chữ mẫu c à n g là dễ thấy không thể lại dễ thấy thật xinh đẹp tựa như là giáng sinh đèn màu mà còn cái này có phong cách của ta tony đắc chi nói đệ nhất thế giới cao ốc đỉnh cao nhất vĩnh lóe lên chính mình danh t ự cái này để luôn luôn tự luyến t o n y được đến thỏa mãn cực lớn chúng ta thành công t o n y ngươi hẳn là tăng lớn công chúng tuyên truyền phải tại truyền thông bên trên tạo thế đúng ta ngày mai đi chuyến w a s i n g t o n vì mới ba tòa nhà cao ốc tuyển địa điểm Bếp nữ g khí nhanh nhẹn g h e được nàng rất cao hứng chúng ta phải mau chóng vãn h ồ i công ty hình tượng nhưng như thế vẫn chưa đủ n g u ồ năng n lượng mới có thể để cho chúng ta nên đón trước nay chưa từng có phát triển xem như toàn thế giới đứng đầu nhất nữ thương nhân một trong em đã thấy vô tận cơ hội buôn bán chỉ tiếc tôn n cũng không thích thảo luận những thứ này a xin đừng nên phá hư không khí bây giờ chúng ta hẳn là hưởng thụ lập tức chờ ngươi trở về ta lại hưởng thụ ép mỉm cười nói tiên h sinh s i cn c u n ư ờ n đ ặ c công điện thoại gọi đến đúng lúc này dạ vít hướng tony truyền đạt một cái tin xấu vừa nghe đến s i cn tony liền bản năng lộ ra chán ghét biểu lộ không tiếp liền nói ta ở bên ngoài dù sao ta đích xác là ở bên ngoài nói xong tony hạ xuống cao ốc s ở tặc trên sân thượng dạ vít có đôi khi cứng rắn một điểm sẽ tốt hơn ta còn có hẹn họ không d à n h phản ứng cn xuống về sau tony liền bắt đầu cùng ép liếc mắt đưa tỉnh nhưng mà cũng không lâu lắm tiên sinh trình tự của ta hư hư thực thực bị sửa ngươi có một trận điện thoại đã bị kết nối dạ vị tâm thanh không có dấu hiệu nào vang lên tony con mắt khẽ hít một cái hắn không có cầm lấy điện thoại mình mà là đối dạ vịt nói một câu khởi động xì ẻ n đặc công chui vào phương án đường đ ố i đúng vậy tiên sinh đ n g nhiên một trận tiếng nổ liên tiếp vang lên tiên sinh tất cả tuyến đường đã phong tỏa ngay tại lục soát người xâm nhập người xâm nhập đã tìm tới lúc này trong thang máy c ù nườn một mặt một bức lúc đầu bình thường lên cao thang máy chẳng biết tại sao đỉnh chỉ bất động khẩn cấp nút bấm cũng đột nhiên mất đi tác dụng kế hoạch của hắn là muốn đánh tony một cái trở tay không kịp trên thực tế hắn gần như sắp muốn thành công cù nươn biết hiện tại tony có nhiều chán ghép cn có thể chuyện quá khẩn cấp ý dòng man lực lượng không thể thiếu hắn dự liệu được tony sẽ không nhận điện thoại của mình cho nên hắn đã sớm thông báo qua cn nhân viên kỹ thuật tại thời k h ắ c tất yếu sửa dạ vịt nào đó đoạn trình tự nói ví dụ kết nối điện thoại hoặc là khởi động thang máy cù nươn tuyệt đối không ngờ rằng tony thế mà như thế tuyệt biết chính mình có thể muốn đến vậy mà phát d ồ đem cả tòa cao ốc phong kín không sai liền tại phía trước mấy giây cù nươn nhận đến cấp dưới thông báo cả tòa cao ốc sở t ạ c giống như như bị điên tất cả thông đạo đều bị đóng kín lúc này một đạo màn hình xuất hiện tại cụ nượn trước mặt cụ nượn đặc công ta nói qua ta không hy vọng nhìn thấy ta cao ốc bên trong lại đi vào một cái xì n đặc công rất hiển nhiên n i t fuji cũng không có nghe vào ta lời nói tony mặt lạnh lấy đối cụ nượn nói trên thực tế mãi đến một khắc cuối cùng hắn đều tại do dự có hay không muốn tới tìm ngươi cụ nượn ăn ngay nói thật vậy ngươi tới nơi này làm gì đi ăn mang khác sao thật xin lỗi sợ tặc công nghiệp tạm thời không thiếu nhân viên ta không thể tại chỗ này ở lâu tony tình huống vô cùng khẩn cấp ta không thể cùng ngươi nói quá kỹ càng thế nhưng phải mời ngươi xem trước một chút phần tài liệu này chỉ thấy cú nườn lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ màu đen máy tính bảng đây là cn đặc chế chuyên môn dùng để chứa đựng tài liệu tin tức thiết bị nó tự thân là không cách nào kết nối internet bởi vậy không cần lo lắng bị xâm lấn à đừng cho là ta không biết ngươi tới nơi này mục đích ngươi nhất định là vì kia cái gì the hạ vẹn trở đến đúng không tony cười lạnh nói fuji trong đầu chẳng lẽ chứa là phân cho sao h ắ n thật cho rằng ta sẽ đáp ứng gia nhập các ngươi siêu cấp tiểu tử chiến đội c ù n sần chúng ta trước đây từng có gia tình cho nên ta hôm nay sẽ không khởi tố ngươi nếu như lần sau lại có xì ẹn người tự tiện xông vào địa bàn của ta như vậy cùng các ngươi trò chuyện sẽ phải là ta luật sư đoàn nói xong cú nhơn liền cảm thấy thang máy bắt đầu nhanh chóng hạ xuống không tony sợ t ắ c tiên sinh thế hạ vẹn trở kế hoạch kỳ thật một lần bị cục trưởng bung tha cho tới hôm nay bị hắn một lần nữa lấy ra cú nhơn lo lắng nói sự kiện lần này quá nghiêm trọng người ngoài hành tinh s ầ m lấn hạ các phản bội chạy trốn thệ sĩ g i ặ mất trộm nếu như không có đủ cường đại lực lượng n ê m kích địch nhân cái kia toàn bộ thế giới liền xong đời lần này nguy cơ không phải bất luận kẻ nào có thể một mình giải quyết chỉ có tập kết tất cả mọi người mới có thể thành công chính là bởi vì sắp đối mặt nguy cơ to lớn chúng ta mới sẽ khởi động người báo thù kế hoạch sơ tạc tiên sinh lực lượng của ngài rất trọng yếu đây không phải là vì cn mà là vì cứu vớt thế giới có lẽ là cụ nườn tình cảm g i ạ t rào diễn thuyết đả động tony một cái cánh tay máy bắt lấy cụ nườn mang tới tài liệu đưa đến tony trước mặt tony đầu tiên l à ạ y nhìn á y n thoáng qua pép sau đó liền nhìn lên cụ nườn mang tới tài liệu hệ sĩ g i c nghiên cứu lộ kỳ đột nhiên giang lâm hạ cậy bị lộ kỳ khống chế hệ sĩ g i c bị đập đi Tốt, tư ố t t liệu của người ta xem xong người có thể lăn tony âm thanh lại một lần truyền đến c ú nường trong hai ngữ khí càng thêm trói h a i cùng lạnh giá cái gì toàn nhân loại trọng đại nguy cơ nói cho cùng vẫn là các ngươi xỉ、si、ẻn gây ra phiền phức muốn ta ra nhập nhận các ngươi xỉ、si、ẻn chỉ huy t h e a ạ vật trợ ngượng ngùng ta cự tuyệt lộ kỳ đúng không ta sẽ lấy biện pháp của mình giải quyết hắn c ú nường bất đắc dĩ thở dài chuẩn bị đi trở về phụ mệnh hắn không biết là hắn không phải một cái duy nhất đàm phán người thất bại hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 247, t hai cái liên minh g õ thảm trang vi n linh b ợ dù sơ ngươi xác định lại không suy nghĩ một chút sao nạ tạ xạ tràn đầy phức tạp hỏi b ợ dù sơ lại không chút nào phản ứng ý nguyện của nàng mà là nhìn về phía một bên an thơ xin lỗi đặc công tiểu thư láo ra hôm nay không tiện gặp khách người an thơ x í c lập tức hiểu ý hướng nạ tạ xạ là một cái thủ hiệu mời lễ phép mỉm cười nói không sai thế giới khác biệt để xì、si、ẻn tập kết người báo thủ an bài xuất hiện một tia sai lầm nạ tạ xạ phụ trách lôi kéo người theo bằng nợ tiến sĩ biến thành vợ dù sơ cái này không hề đại biểu theo nít fuji trong danh sách đá ra ngoài tiến đến m ọ i bằng nợ tiến sĩ đổi thành một người khác tại trước đây thật lâu đến sớm hạ ví đèn còn chưa trở thành gõ thảm kiểm sát trường thời điểm cn liền đã cùng bặt mạn tiến hành qua tiếp xúc lúc ấy song phương liên lạc người chính là bờ lách phải đảo nạ tạ s ạ rộ màn o f thậm chí có một đoạn thời gian nạ tạ s ạ còn cùng hoa hoa công tử b ờ d ụ sợ sinh ra qua một chút siêu hữu nghị tình cảm cứ việc chút tình cảm này duy trì không bao lâu liền phá n ư ớ ra dù sao vô luận là bặt mạn vẫn là bờ lách phải đảo đều không có đem chút tình cảm này coi là thật nhưng tối thiểu quan hệ của hai người coi như không tệ đang nói một số sự tình thời điểm phần quan hệ này hữu hiệu hơn tất cả ít nhất tại xì ẹn một phương xem ra là dạng này đáng tiếc bọn họ tính toán sai một điểm bờ rủ sở cũng không phải sẽ nhận sắc đẹp ràng buộc cái chủng loại k i a người càng không khả năng nhận xì ẹn cả tay cho nên làm nạ tạ xả đến tìm hắn gia nhập the hạ vẹn chờ thời điểm bờ rủ sở không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tại trước mắt thời gian này bờ rủ sở có thể nói là đối xì ẹn hiểu rõ sâu nhất siêu anh hùng theo biết được fuji khởi động phi mã kế hoạch tính toán dùng tệ sệ giặc chế tạo vũ khí một khắc kia trở đi bắt mặn cũng đã đem xì ẹn đưa vào quân địch giả bên trong à đúng phi mã kế hoạch thực chất là nghiên cứu chế tạo vũ khí chuyện này fuji cũng không định nói cho người báo thù bọn họ tình báo này là b ở rủ sở hặc vào xì ẹn trong kho tài liệu được đến trên thực tế tony cũng làm chuyện giống vậy cũng nguyên nhân chính là đây mới để cho hai người trực tiếp cự tuyệt gia nhập người báo thù nạ tạ xạ rơi vào đường cùng đành phải rời khỏi trang vi linh nàng cũng không có thời gian dư thừa có thể lãng phí ở nơi này vên lao ra dạng này thật rất sao Chờ nạ tạ xạ đi rồi an phật lo lắng mà hỏi thăm nếu như trên tư liệu nói đều là thật a t g a r d nhị vương tử lộ kỳ xâm lấn trái đất cướp đi tệ xây giặc rất khó phán đoán đây là cá nhân hắn hành vi vẫn là a t g a r d xâm lược trái đất tiên phong vợ dù sợ nói ra an phật lo lắng hướng xấu nhất phương hướng nghĩ sự kiện lần này rất có thể sẽ diễn biến thành một tràng trái đất cùng a t g a r d ở giữa chiến tranh thậm chí lộ kỳ hành vi khả năng chính là cám dỗ khiến cho chúng ta công kích hắn từ đó gây nên song phương c ự hận phần thắng của chúng ta rất nhỏ lao ra vợ dù sợ lắc đầu trong mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ả n t h dưng nghi hoặc mà hỏi thăm chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thật đầy đủ sao đương nhiên không đủ cho nên chúng ta cần càng nhiều minh hữu tha thứ ta nói thẳng vừa rồi ngài đã cự tuyệt liên minh mời chúng ta đều biết rõ theo ạ vẹn trở thành viên có cái nào đây đã là mạnh nhất trên thế giới một đám người ả n t h dưng càng thêm không hiểu còn có người nào có thể làm chúng ta minh hữu đâu không Ản ạ vì đây không phải là toàn bộ trên thế giới này có rất nhiều tồn tại đặc thù cho dù là xì ẻn cũng không có khả năng toàn bộ hiểu rõ và dù sờ ánh mắt trôi hướng phương xa đó là lo sang dơ lết phương hướng xem ra là thời điểm đi tìm cái k i a hỗn đản g chúng ta cần tổ kiến liên minh của mình mà không phải nghe theo xì ẹn thao túng ý của ngài là chúng ta cũng muốn thành lập một cái the hạ vẫn chờ không hạ vì ta không thích báo thủ cái từ này đang lúc b ợ rủ sở muốn nói ra liên minh danh t ự thời điểm trần nhà đột nhiên nổ tung một cái hố chỉ ngay quanh một tiếng một đạo hắc ảnh theo nóc nhà phá tan trần nhà nặng nề mà rơi trên mặt đất cuốn lên to lớn cho bụi vên lao ra cẩn thận hạn vẫn ngay lập tức đem vợ rủ sở bảo hộ ở sau lưng vợ rủ sở nói đúng ta cũng không thích báo thủ bất quá không phải là bởi vì chán ghét cái từ này mà là bởi vì cái này danh tự không phải ta muốn đi ra thanh â m quen thuộc chuyên gia ạn phật g i t sức sở vợ rủ sợ ngược lại là đã sớm chuẩn bị hắn đã biết đến người là ai quả nhiên chờ cho bụi tàn đi một người mặc kim hồng sợ k ẹ xịt người chính lấy quỳ một chân trên đất tư thế ngồi s ổ m trên mặt đất ngoại trừ tony sơ tác lại có ai sẽ lấy như thế tao bao tư t h á i vào sân đâu ha ha liền không có người gọi ta nhà một mực bày cái tư thế này rất mệt mỏi chân của ta đều đã tê dần chờ một hồi lâu vợ rủ sợ cùng ạn phật đều không có lên tiếng tony đứng người lên bất mặt nói lúc này vợ dù sợ cười đối ả n phật nói nhìn a cái thứ nhất mình hữu tìm tới ả n phật vui lòng phục tùng quả nhiên lão gia chính là lão gia nghĩ đến thật sự là sâu xa tony nghiêm mặt nói vợ dù sợ cn cũng tới đi tìm ngươi đi ta tin tưởng ngươi cũng không cách nào yên tâm đem sau l ư n g giao cho đám người kia mà còn chúng ta đều biết rõ chuyện lần này chỉ dựa vào chính mình là không giải quyết được cho nên ta tới tìm ngươi đi theo ta vợ dù sợ ngắn còn nói quay người hướng b ạ t cả vợ đi đến c ù n sẩn nơi này là nạ tạ xạ dô mà nó có thể tiếp vào tín hiệu sao Tuy dẫn bên trên nạ tạ xạ sắc mặt nghiêm túc điều khiển máy bay đồng thời gọi cùng sân rất nhanh thông tin kết nối nơi này là cùng sân nạ tạ xạ ngươi tình huống bên kia thế nào cụ n ư ơ n sắc mặt đồng dạng không quá tốt và dù sợ cự tuyệt mời nạ tạ xạ đầu tiên là trầm mặt một hồi sau đó chi tiết nói cái gì và dù sợ bên cũng cự tuyệt chờ một chút ngươi nói cũng là có ý gì chẳng lẽ cụ n ư ơ n cười khổ nói n g ư ơ i đoán không lầm tô nhi thậm chí liền thấy ta một mặt cũng không chịu trực tiếp đem ta đuổi đi ra thật là quá hư tin tức nạ tạ xạ bất đắc gì nói y dơ man bắt màn c ả p pentamejica còn có ta cùng bắt tần kế hoạch đã định trung thành lập khe hạ vẹn t r ở sáu người đã có hai cái rõ ràng cự tuyệt bắt tấn lại bị lộ kỳ không chế phản bội chạy trốn chúng ta chiến lược có í t liền tính bằng n ở tiến sĩ cùng đội trưởng đồng ý gia nhập cũng là mà còn bọn họ cũng không nhất định sẽ đáp ứng không có lẽ bằng n ở tiến sĩ tương đối khó nói nhưng ta tin tưởng đội trưởng nhất định sẽ tới cụ nhuận không nhìn được nhất người khác nghi vấn c ả p pentamejica cho dù là vào lúc này cùng lúc đó nevê k é p p e r rút lên một gian người dân bình thường bỏ bên trong các ngươi từ vớ bắt đầu liền không nên đem tệ sệ giặc vớt lên đến nifuji Di đối diện một tên c u n g bao cát dáng người dị thường tráng kiện thanh niên tóc vàng đưa lưng về nhau hắn nói chuyến hot tháng chín chương hai trăm bốn mươi tám các phe hành động thái bình dương một tòa to lớn hàng không mẫu h ạ m ngay tại c h ậ m d ã i tiến lên mười mấy đánh quỷ dẹp rừng sắt ở bong tàu bên trên chiếc này trên mẫu h ạ m không có treo lên bất kỳ một quốc gia nào cờ xí chỉ có bong tàu trung tâm tồn tại một cái to lớn hình tròn diều hâu hình dáng h ì n h vẽ đó là cn tiêu chí nó có một cái vô cùng vam rội danh tự cn tàu sân bay trên không không sai đây là một chiếc có thể bay lên trời hàng không mẫu h ạ n hiện tại sở dĩ còn tại trên mặt biển là vì vẫn chưa tới thời điểm cho nên tony sở tặc cùng b ở r ụ sở b ê n cũng không nguyện ý gia nhập the hạ vẫn chờ bên trong phòng chỉ huy tác chiến một tràng chỉ có bốn người tham dự tiểu hội thương nghị đang tiến hành vừa rồi lên tiếng người chính là nít fuji xin lỗi trưởng quan không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ c ú n ư ơ n cùng nạ tạ xạ đồng thời nói fuji sắc mặt một nháy mắt âm trầm xuống ánh mắt không ngừng biến nào nói cách khác cho tới bây giờ chúng ta không có một hai triệu tập đến một bên hữu trầm giọng nói cái gì một cái đều không có chẳng lẽ liên đội trưởng cù nhơn không bình tĩnh hắn hôm nay có thể là liền bộ kia t r ù n g cực không xuất bản nữa cả pèn ame gì ca tấm thẻ đều mang đến sẽ chờ tự mình đi nhanh đón đội trưởng tốt tỉnh cầu hắn là chính mình ký tên còn không tính quá tệ r o t dơ nói hắn sẽ hiệp trợ chúng ta nhưng đúng là hay không gia nhập the hạ văn chờ hắn quyết định t r ư ớ c quan sát một đoạn thời gian hữu lắc đầu ra hiệu cụ nườn không cần khẩn trương như vậy cái kia hột bên đó đây lúc này nạ tạ s a mở miệng hỏi lời này vừa nói ra hữu xác mặt liền trở nên rất là khó coi thương lượng thất bại không biết nguyên nhân gì bởi ằ n n g t ế n vì một n tràng đàm phán sơ sơ chết hơn một trăm linh người để mọi người ở đây cũng không khỏi hoài nghi cho dù bằng nợ tiến sĩ thật gia nhập người báo thủ bọn họ thật có thể khống chế tốt một cái này chiến lược sao xem ra cục diện bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi a qua một trận fuji phá vỡ bình tĩnh vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem the hạ vẹn trở xây dựng sợ tắc cung minh đã cùng chúng ta phân rõ trận tuyến không cần lại tại bọn hắn hai cái trên thân xuống khí lực chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đem một chút trở tuyển chọn mục tiêu đưa vào trong danh sách fu j i ngữ khí kiên định hắn đối với chính mình người báo thủ kế hoạch tính chính xác không chút nghi ngờ cùng sần ngươi chờ chút trực tiếp đi tìm gióp giờ tiến hành bước kế tiếp thương lượng nhất thiết phải để hắn quyết định dỗ manov nạ tạ s a ngồi nghiêm trình ngươi đến mắn hạ tờ tặng h é k c h trẻn một chuyến ngay vậy nạ tạ xa ánh mắt nhất động nàng đã biết fu di muốn nàng đi mời người nào dù sao vị kia cũng là nàng bạn trai cũ đây chỉ là người kia tại ban đầu ước định bên trong đã theo thea vẹn trở trong danh sách loại bỏ vốn phải là không bị cân nhắc đối tượng hiện thực cho xì e n một cái trùng điệp bàn tay bọn họ tự cho là có thể khống chế tất cả quyết định người nào có tư cách tiến vào thea vẹn trở mà còn chắc chắn đối phương nhất định sẽ đồng ý gia nhập thật không biết fu j i tự tin là từ lâu đến có lẽ tại fu j i trong tiềm thức l i ề n cả bẹn mạ vẹo đều chỉ là tại dưới tay hắn có thể điều động chiến lược đi nhìn thấy n ạ tạ xa một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi fu di như thế nào lại không biết nàng ý nghĩ chuyện quá khẩn cấp chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tập kết tất cả có thể tập kết lực lượng cho dù đối phương có tiềm ẩn phản xã hội nhân cách hiện tại cũng không phải xoắn suýt điểm này thời điểm f u j i lời này nói là cho nạ tạ s a nghe n g nạ tạ xa nhẹ gật đầu tất nhiên cấp trên đều nói như vậy cái kia nàng tự nhiên chỉ có nghe mệnh lệnh phần hiệu tiếp xuống bị điểm tên chỉ có hiệu trường quan liên hệ ji jo hạ kệ tướng quân lần này có thể muốn tìm hắn mọi người cn bên này ngay tại bận rộn bên trong bên kia cũng không thanh nhàn lọt xăng dơ liết vùng ngoại ô một chiếc h u y ế n khóc màu đen xe con rừng ở một gian bên ngoài rách nát nhà gỗ nhỏ phía trước bên lao ra chúng ta đến ạn phơ dược vô cùng tự giác theo trên ghế l á i xuống là b ợ rủ sờ mở cửa xe ra hai người đi đến trước cửa nhà gỗ ấn xuống c h g cửa sau một thời gian ngắn không có người đi ra mở cửa bên trong cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh phản phất không có người ở nhà đồng dạng còn xa nghìn n ta biết ngươi ở bên trong b ợ rủ sờ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói trong nhà vẫn là không có động tĩnh một giờ phía trước ta mua lấy nơi này làm trung tâm một cây số phạm vi bên trong thổ địa nếu như ngươi nếu không ra mở cửa Ta l i ề n đem nhà n của g ư ơ i phá hủy. À, xịt. Ngươi cái này đáng chết người có tiền hoa hoa công tử con rơi đeo q u á i nhân ta thật không muốn nhìn thấy ngươi vợ dù sở uy hiếp mới vừa nói ra miệng cửa phòng liền bị mở ra c ổ n s t a n g nghìn mặt đen lại đi ra phàn nàn nói ta cũng có đồng cảm c ổ n s t a n g nghìn vợ dù sở không để ý c ổ n s t a n g nghìn bàn cho hắn biệt danh chỉ có ả ẳ n phân g i p nhữ mày một cái nhưng bởi vì vợ bở dù sở không có ý kiến hắn liền không có nói chuyện ngươi thế mà lại rời khỏi tòa kia thành phố tội lỗi thật sự là không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ ngươi cuối cùng nghĩ thông suất tính toán về hữu sao c ổ n s t a g n h ì n đốt một điếu thuốc thật sâu hút một hơi ta cần ngươi trợ rút rôn vợ dù s ờ nói ngay vào điểm chính c ổ n s t a g n h ì n cầm điếu thuốc tay đột nhiên run lên hắn ánh mắt lúc sáng lúc tối p h ú ta t liền không nên mở ra cánh cửa này sớm biết liền để thần bí nhà truyền t ô n g đến địa phương khác đi gõ thảm bớt ly khu một tòa dân trạch không coi là nhỏ nhưng cũng không coi là nhiều lớn tại gò thảm thuộc về trung sản gia đình liền có thể gánh vác lên nơi ở hôm nay nơi này sắp nên đón một vị khách không mời mà đến trong sân một người trung niên nam tính đang cùng một cái tiểu nữ hải chơi đùa tựa như một đôi hưởng thụ ngày nghỉ bình thường cha con mà trên thực tế bọn họ cũng đích thật là cha con chỉ là vị này phụ thân không hề giống mặt ngoài như vậy bình thường xin hỏi nơi này là p h ở lót lọ tổng nhà sao chỉ thấy một tên âu phục giày ra cử chỉ khinh bạc nam nhân xông vào cha con thế giới hai người ở phía sau hắn đi theo một cái thân thể mập mạp g a hỏa tony sơ tát y dơ man hắn tới nơi này làm gì p h ở lót nhìn thấy người tới về sau trong mắt lập tức tràn đầy vẻ cảnh giác xin lỗi cũng cưng bé nhỏ ba ba hiện tại có việc cần xử lý ngươi trước về trong phòng tìm mụ mụ bồi ngươi tốt sao trên mặt hắn rất bình tĩnh lộ ra nụ cười ôn nhu nói hắn không hy vọng để chính mình nữ nhi tiếp xúc đến thế giới của mình nữ nhi khéo léo nhẹ gật đầu quay người chạy vào trong nhà không nghĩ tới thế giới mạnh nhất sát thủ chỗ ở vậy mà như thế không đáng chú ý ta nguyên bản cho rằng ít nhất là một tòa cảnh biển biệt thự đâu chờ phớ lột giúp nữ nhi vào nhà về sau tony mới một bên đánh giá phòng ở vừa nói người tới chỗ này là muốn làm gì bắt ta tại sao tới không phải bật màn ý ở có chất vấn nữ nhi liền tại phụ cận hắn không nguyện ý tại chỗ này độc thủ không, không không đừng như vậy kích động ta cũng không phải là người xấu mệt nhọc tiên sinh ta hôm nay sở dĩ tới đây là muốn cho ngươi một cái ủy thác đến mức thủ lao thì là c h u y ể n h ó t tháng chín chương hai trăm bốn mươi chín lộ kỳ hiện thân người báo thủ lần đầu hành động nước đức sắt g á t kho thả đường phố số hai mươi tám nơi này là một tòa cấp cao hội đường bên trong đang tiến hành một tràng hội tụ xã hội thượng lưu nhân sĩ diễn thuyết biết chỉ bất quá nửa đường xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý mớn một cái tay cầm quyền trượng âu phục nam đột nhiên xâm nhập hội đường từ xuất ngũ quân nhân tạo thành đội cảnh sát bị một mình hắn pha tan ngay ở trước mặt trên t r ă m vị xã hội danh lưu mặt đem diễn thuyết người bắt đi còn cầm tròng đen thu thập trang bị chọn đọc hắn trong mắt cái này diễn thuyết người thân phận không đơn giản nguyên tố hiếm y chính là bảo quản tại nghiên cứu của hắn trong sở chỉ có dùng hắn tròng đen mới có thể mở ra cửa bảo hiểm kẻ xông vào chính là đến từ asgad r nhị vương tử l o k i hắn mục đích tới nơi này chính là vì cấp đ o ạ t y l o k i hành động không có làm bất kỳ che lấp có lẽ bắt nguồn từ hắn thân là thần tự tin lại có lẽ là hắn có mưu đồ khác tóm lại tại hạ hướng hắn báo cáo y đã thành công cấp đọt về sau lô kỳ cũng không có lựa chọn rút lui mà là đem trên thân âu phục đổi thành a s g a r d chuyên môn áo giáp lô kỳ đi tới hội đường phía trước đại quảng trường bên trên để ở đây tất cả bình dân hướng hắn quỳ xuống dùng cái này đến thỏa mãn hắn một chút nho nhỏ lòng hư vinh a s g a r d sự kiện một khi phát sinh liền nhanh chóng truyền khắp thế giới không sợ chết truyền thông ngay lập tức đi tới hội đường mở ra hiện trường trực tiếp cùng lúc đó liền bị khẩn cấp xen kẽ cái tin tức này chắc lơ ngươi thấy được sao vừa nhìn thấy hình ảnh bên trong đỉnh đầu hai sừng trên người mặt kim giáp lô kỳ mặt thị sơn ánh mắt liền hiếp lại chất lơ âm thanh theo trên bả vai của hắn vang lên con mắt ta còn không có mủ đó chính là bắt câu trong thần thoại tà thần lộ kỳ sao nhìn qua tựa như một cái trung nhị thanh niên chất lơ phê bình luôn luôn đúng trọng tâm đúng vậy hắn chính là lộ kỳ bất quá còn xa xa không tính là chân chính thần còn có ta muốn để ngươi chú ý nhìn chính là lộ kỳ trong tay q u y ề n trượng mặt thị sơn nhìn qua lộ kỳ trong tay cái kia so với q u y ề n trượng càng giống là mâu q u y ề n trượng trong lòng suy nghĩ lung lay q u y ề n trượng chất lơ sửng sốt một chút đem ánh mắt tập trung đến tâm linh quần trượng bên trên liên quan tới cái này thế giới tình báo chất lơ đều là theo mặt thị sơn nơi đó được đến cho nên tại nhìn thấy một vài thứ thời điểm sẽ không có đặc biệt lớn cảm xúc trôi này quyền trượng đỉnh tựa hồ khảm nạm cái gì vật thể có thể cung cấp năng lượng to lớn đó chính là ngươi trước đây để cập qua ỉn phải ỉ tỉ gan đi c h a t lơ r ấ t nhanh liền theo mặt thị sơn đã từng đôi câu vài lời bên trong tìm tới chính xác tin tức không sai đó chính là sáu viên ỉn phải ỉ tỉ gan một trong tâm linh đa quý có khống chế tất cả sinh vật tâm linh năng lực nó có thể t ứ c đoạt người sống tâm linh cũng có thể giao cho vật chết tâm linh mặt thị sơn nhẹ gật đầu là cái này trong vũ trụ số một bảo vật nói đến đây mặt thị sơn trong mắt đốt lên một cô đấu trí The hạ vẹn c h ơ một kịch bản bên trong ngoại trừ hạn x ỉ ẹn v à n và đám người kia trong bóng tối nhìn trộm bên ngoài trên cơ bản không tồn tại đặc biệt khó đối phó tồn tại phiền thoái nhất chị thua gì quân đội cũng là sấm to mưa nhỏ còn không có đi vào bao nhiêu liền bị cưỡng chế đóng cửa đến lúc đó mà thị sơn hoàn toàn có thể trước thời hạn để sẹo vị tiến sĩ thoát ly khống chế chị thua gì đại quân vừa mới tiến đến liền đem truyền tống môn đóng lại nói không chừng hắn còn có thể thuận điểm chị thua gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật kết quả chỉ có một cái không xác định nhân tố h n xì ẹn v n đây là mặt thị sơn duy nhất lo lắng tồn tại nếu như chính mình muốn trộm tâm linh đá quý thậm chí ở bạ sở game lời nói ả n xì ẻn vân có thể hay không nếu như ngươi lo lắng chính mình trộm đi ở bạ sở game sẽ bị ả n xì ẻn vân để mắt tới lời nói vậy ngươi không cần thiết gánh cái này tâm lúc này chắc lơ đột nhiên đối mặt thị sơn nói mặt thị sơn s ứ n g s ờ ngươi là địa cầu người sao mặt thị r ộ n g ngươi còn nhớ rõ ai là ban đầu lợi dụng ở bạ sở game người địa cầu sao mặt thị sơn trong lòng hơi động đó không phải là z sở c ù n sao chờ một chút z sở c ù n hắn một nháy mắt nghĩ thông suất mấu chốt của vấn đề hạn xì ẻn văn vì sao lại ngăn cản ta t r ộ mìn với y t g a m e ta một không phải ngoài hành tinh người xâm nhập hai không phải chiều không gian người xâm nhập càng không phải là bóng gian cũng không có muốn cầm mìn với y t g a m e làm cái gì chuyện xấu z sở cung năm đó ỉ và ở b ạ sở game chế tạo vũ khí quét ngang toàn cầu làm s a n g làm bậy giết chóc vô số cũng không có thấy hạn xì ẻn văn ra mà ta ở b ạ sở game chìm vào đáy biển mấy chục năm bị xì ẻn v ứ t bí mật nghiên cứu hạn xì ẻn văn cũng không có đi ra lộ kỳ tới cướp đi ở b ạ sở game mở ra truyền thống môn thời điểm hạn xì ẻn văn vẫn là không có ra mặt nói cách khác hạn sĩ ẻn vân cũng không để ý ỉn phải ý tỷ game tại trên tay người nào chỉ cần là còn tại trên trái đất không bị kẻ ngoại lai、like、cướp đi nàng liền sẽ không can thiệp quá nhiều đương nhiên trọng yếu nhất chính là dù cho hạn sĩ ẻn vân muốn để mắt tới mặt thị rồng cũng biết bị hệ thống che lấp vết tích mặc dù hiện nay mặt thị s ờ n còn không có phát hiện điểm này là được rồi thư trên tổng hợp lại mặt thị s ờ n cho rằng có triển vọng bên kia lộ kỳ cao điệu tác phong để người muốn không biết cũng khó khăn cho nên cũng không lâu lắm đã có người tới tìm hắn để gây sự chỉ thấy một khung quỷ dẹt dẫn đầu tiến vào hội đường trên không mấy đạo nhân ảnh theo cabin bên trên nhảy xuống xem ra có khách n h â n đến lộ kỳ cười quỷ gì nói h i u chỉ nghe một đạo tiếng xe gió chuyển đến lộ kỳ ánh mắt ngưng lại d ơ lên trong tay quyền trượng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới bắn một kích năng lượng t h á o đ o ằ n năng lượng pháo đánh trúng một mặt tấm thuẫn có thể mặt này tấm thuẫn nhưng không có nhận đến mảy may tổn thương vẹn vẹn chỉ là bị lực phản chấn chấn động đến bay ngược trở về lập tức tấm t h u n liền bị trên người mặc sao đầu chiến ý thanh niên tiếp lấy a một cái ngủ hơn bảy mươi năm l ã binh lộ kỳ xa xa nhìn qua cạm è n a mê di ca nói không có quan hệ quần chúng nhanh chạy khỏi nơi này q u ỷ dẹp bên trên vợ lách v à i âm thanh k h u y ế t tán ra đến trên quảng trường quỷ xuống đất các bình dân lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh nhộn nhịp t h á t đi cảnh tượng này không thể nghi ngờ đau nhói lộ kỳ tâm không có bất kỳ người nào nguyện ý tôn hắn làm vua các ngươi sẽ hối hận lộ kỳ thẹn quá thành giận nói trong tay hắn tâm linh quyển trượng quang mang đại thịnh một đạo so trước đó lớn mười mấy lần năng lượng chùm sáng từ quyển trượng bên trên bắn ra mục tiêu rõ ràng là đám người chính giữa không được c ạ pèn a mejica không chút suy nghĩ trực tiếp phóng tới tâm linh quyển trượng ngay phía trước hai tay giơ sau lưng v ị t i á n n h ỉ ủng t â m thuẫn trình độ cứng cấp vô cùng kinh người cho dù là tâm linh quyền t r ư ở n g bắn ra năng lượng thuốc cũng không thể đối hắn tạo thành phá hư nhưng cạm pen lại thừa nhận áp lực cực lớn các ngươi đi mau nơi này không phải là các ngươi có thể ở lâu địa phương lúc này một người khác xuất hiện tại cạm pen sau lưng hướng về phía đám người hô to chính là đà dễ đ ệ v ị u mặt người phụ trách sơ tán đám người lộ kỳ liền giao cho ta tới đối phó cạm pen đỉnh lấy lộ kỳ duy trì liên tục năng lượng thu phát buộc đối đà dễ đệm b hô lớn đà dễ để v ừ phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng không có nói nhiều một câu quay người dẫn đầu dân chúng rút lui người nơi này quá nhiều nếu như không có duy trì trật tự tồn tại rất dễ dàng xuất hiện dẫm đạp sự kiện đến lúc đó nói không chừng chết người so lộ kỳ dết đều nhiều mà đạ d ệ đệ v ư ợ siêu cấp ngũ rác có thể rõ ràng nghe đến ở đây mỗi người tiếng bước chân nơi đó có xảy ra bất chấp manh mối hắn có thể ngay lập tức đổi u tới ngăn lại mà còn đi qua nhiều năm gian luyện hắn hiện tại đã sẽ không bị quá mức khổng lồ tin tức ảnh hưởng đại não là sơ tán đám người hoàn mỹ nhất nhân tuyển c ả m pèn a me di ca c h ặ n năng lượng t h u ố c cũng không có để lộ kỳ cảm thấy kinh dị hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười sau đó điều khiển quỵ d ẹ t tại trên không quan sát tất cả nạ tạ xạ khiếp sợ phát hiện liền tại lộ kỳ bên tay trái mấy chục mét vị trí thế mà nhiều ra một cái lộ kỳ cái này lộ kỳ cũng cầm một thanh tâm linh q u y ề n trượng hắn xuất hiện một nháy mắt liền hướng đám người xa xa phát động công kích địa phương khác nhau ở chỗ thanh này tâm linh q u y ề n trượng bắn ra năng lượng t h u ố c rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều đây là lộ kỳ dùng ma pháp chế tạo huyết ảnh cũng có nhất định lực công kích chỉ bất quá so bản tôn phải kém rất nhiều đang lúc lộ ký lộ ra tàn nhẫn mỉm cười lúc một đạo h à n quang tại trước mắt hắn hiện lên. ấm vang huyết ảnh lộ kỳ trong tay quyền trượng nháy mắt bị trẻ thành hai nửa hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân cái bọc tại màu đen cận chiến đấu phục bên trong cá nhân liền đầu cũng bị đ ặ c chế mũ bảo hiểm bảo trùm liền một sợi tóc đều không có lộ ra mà hấp dẫn người ta nhất tầm mắt địa phương không thể nghi ngờ là người này trên tay cái kia thanh đen tuyển đao võ sĩ chuyến hót tháng chín chương hai trăm năm mươi người b ả o thủ không chúng ta là chính nghĩa liên minh、Bạch. lại là một đạo ánh đao lướt qua huyết ảnh lộ kỳ bị người áo đen một đao chém tản ờ nạ kẻ e -E -E, nhanh công kích lộ kỳ đừng để hắn tiếp tục thả ra phân thân qz u y bên trên nạ tạ xạ gấp giọng nói ở nạ kẻ eie là nước mỹ bí mật xây dựng bộ đội đặc t r ủ n g phiên hiệu zeizo thành viên đồng thời cũng là lam ảnh tộc đương đại mạnh nhất truyền nhân một trong tinh thông kiếm thuật lam ảnh tộc là một cái cường đại nhì ra tập đoàn có so thủ hòa hội càng thêm lịch sử lâu đời trong tay hắn cái kia thanh đen t u y ể n đao võ sĩ là lam ảnh tộc thợ rèn chế tạo vũ khí tên là lam điện ảnh chi nhận có không thể phá vỡ đặc tính độ cứng gần với dùng vịt dạ n h ủng chế tạo binh khí ờ nạ kẻ EIE -E、mặc dù không có đặc biệt siêu năng lực thế nhưng đủ để chặt đứt viên đạn kiếm thuật cùng làm ảnh tộc đặc biệt nhất thuật đều để hắn nắm giữ vượt xa người bình thường sức chiến đấu có lẽ là trước đây fuji liền rất muốn thu ở nạ kẻ EIE -E、làm bộ hạ của mình đáng tiếc bị bộ đội đặc trùng hạ kẻ tướng quân vượt lên trước một bước bởi vì bắt màn cùng ý d ò n g man đều cự tuyệt gia nhập t h e a hạ v e n t u r e thuộc hiện nay cũng không biết tung tích cn một phương vì góp đủ t h e a hạ v e n t u r e nhân tuyển đành phải theo j e jo bên trong điều tới ở nạ kẻ EIE -E. lộ kỳ thấy chính mình sáng tạo h u y ữ n ảnh bị đánh bại trên mặt nhưng không có mảy may thần sắc hốt hoảng ngược lại là rất có hăng hái quan sát một phen ở nạ kè eie không sai kiếm thuật nếu như ngươi không có bị nhân loại yếu đuối thân thể hạn chế chỉ sợ cũng liền xịp kiếm thuật cũng không sánh nổi ngươi xịp l ạ i asgad thổ địa cùng bội thu chi thần asgad hiện nay mạnh nhất nữ chiến sĩ nàng còn có một cái khác có rất ít người biết nhưng cực kỳ kinh người thân phận đó chính là h ì m đạn m u ộ i m u ộ i h ì m đạn xem như asgad người giữ cửa có thể lấy sức một mình g á m thị cựu giới tồn tại muộn của hắn tại trong thần tộc tự nhiên cũng là quý tộc tồn tại nếu không cũng không đủ tư cách cùng vương tử theo lộ kỳ ở nạ kẻ eie kỹ xảo chiến đấu tới một mức độ nào đó đã có thể so sánh xịp đây không thể nghi ngờ là cực lớn k h á n ngợi đáng tiếc cái này lời tán dương rơi vào ở nạ kẻ eie trong thai lại kích không nổi một chút xíu gần sóng l i ê n nạ tạ xả nhắc nhở ở nạ kẻ eie phát động tiến công hắn cũng không có bất kỳ đáp lại nào nữa chứ bất quá hắn hành động đã thay thế hắn đáp lại chỉ thấy ở nạ kẻ eie nhanh chóng mài nào về phía lộ kỳ trong tay lam điện ảnh chi nhận vận sức chờ phát động mắt thấy mùi đao liền muốn đâm vào lộ kỳ thân thể Ở nạ kẻ eie tỉnh h lính phát hiện trước mắt lộ ký đ ỗ n g nhiên trở nên trong suốt cả người hắn l â y cực nhanh tốc độ xuyên qua lộ ký các ngươi những p h à m nhân này thật đem ta chọc giận ta sẽ để cho các ngươi biết làm tức giận thần linh hậu quả là cái gì chỉ thấy lộ ký chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hội đường mái nhà trên quảng trường lộ ký bị thay thế thành huyết ảnh cứ việc ờ nạ kẻ eie -E、công kích vô hụt nhưng cả pèn a mezi ca cũng theo đó tự do cả pèn cùng ờ nạ kẻ eie -E、sóng vai mà đứng mắt nhìn mái nhà lộ ký ta lần trước đến nước đức thời điểm cũng đụng phải một cái cao cao tại thượng người, người biết hắn sau cùng hạ chẳng là cái gì sao Một đúng lúc này rõ ràng hoàn toàn chàng dân chúng đã dễ đệ vụ đột nhiên xuất hiện tại lộ kỳ sau lưng đầy ngập lửa giận mà sắp chết vong nhân số nói ra vừa bắt đầu cn muốn chúng ta tổ kiến cái gì the hạ vẫn chưa ta cũng không có bao nhiêu cảm xúc đà dễ đệ vự trầm giọng nói thế nhưng hiện tại ta bắt đầu minh bạch tại sao chúng ta phải trở thành người báo thủ lộ kỳ khiếp sợ xoay người qua đây là hắn lần thứ nhất chân chính lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn vậy mà không có phát giác được đà dễ đệ vự tiếp cận nhưng rất nhanh kinh ngạc liền bị nạo g mạn cùng căm hận v xuống dưới lộ kỳ khuôn mặt dần dần dữ tợn không quan trọng p h à m nhân chết bao nhiêu đều không đủ tiếc chẳng lẽ ngươi muốn cầm cái này đến trách m ằ n g ta ta là lộ kỳ ô đ ì n sơn chắc chắn trở thành gạt tương lai vương ở trước đó ta muốn chức trở thành trái đất vương h ắ n vô dụng gạ để hình dung bởi vì hắn sợ những nhân loại này nghe không hiểu nạ tạ xạ trong mắt tinh quang l ó e lên nàng theo lộ kỳ trong lời nói bắt được một đầu mấu chốt tin tức cùng thần sấm tiếp xúc qua c ù nườn nói qua asgad r chính thống vương vị người thừa kế lạc sổ cũng không phải là lộ kỳ như vậy lộ kỳ câu nói này hàm nghĩa đã đáng giá nghị sâu xa nhân loại trong lịch sử từ trước đến nay không thiếu hụt huynh đệ tương tàn tranh đoạt vương vị ví dụ ai có thể nói thần liền không có tình huống tương tự nếu như lộ kỳ là bất mãn sổ thượng vị kẻ phản loạn như vậy cho tới nay lớn nhất quân địch giả asgad r chính là không còn là trước mắt uy hiếp đây là cái sắp tin tức tốt cục trưởng có trọng yếu phát hiện hội đường mái nhà lộ ký lạnh lùng nhìn chăm chăm sắt khí không hề che giấu tràn ra đã dễ đệ vừa cầm trong tay trường côn nghiêm nghị không sợ để một cái người mù ra chiến trường còn vọng tưởng t h í thần lộ k ỳ khinh thường nói nếu như các ngươi cho rằng ta sẽ chỉ sáng tạo một cái huyễn ảnh phân thân vậy liền mười phần sai chỉ thấy lộ k ỳ trên thân đột nhiên n ở rộ một đoàn kim quang vô số cái lộ k ỳ xuất hiện trên quảng trường cùng trên mái nhà t h ế ạ vẹn c h ơ lập tức bị huyễn ảnh lộ k ỳ vây quanh trên quảng trường cạm pen cung ớ nạ kẽ e e nháy mắt rửa lưng vào nhau bày lên phòng ngự tư thái hai người đều là theo chính quy trong bộ đội đi ra rất nhiều hành vi không cần giao lưu liền có đầy đủ ăn nếu để cho c ả m pèn cùng t o n y loại này kiêu ngạo người hợp tác đoán chừng cần tương đương dài rằng giặc rèn luyện thời gian mới có thể thích ứng cho nên theo người góc độ để nói c ả m pèn kỳ thật càng thích hiện tại the hạ vẫn chờ trên bầu trời nạ tạ xạ cũng không có nhàn rỗi q u ỷ dẹt đưa ra mấy r i ấ c xuống máy hướng phía dưới vô số lộ kỳ bắn phá bất quá vì để tránh cho ngộ thương đến c ả m pèn cùng ở nạ kè ie nạ tạ xạ chỉ ở bên ngoài một vòng bắn phá đến mức trên mái nhà một thân một mình bị mười mấy cái lộ kỳ vây quanh đạ dễ đệm đ i u tự nhiên là nguy hiểm nhất cái kia n g ư ơ i cái này p h à m nhân có chút ý tứ thế mà không có lộ ra vẻ mặt bối rối vẫn là nói ngươi đã sợ đến không thể động đậy lộ kỳ bản thể nhìn qua mặt không đổi sắc đa dễ đ ẹ p biểu tò mò hỏi ngươi nói cái gì đa dễ đ ẹ p vẫn không hiểu hỏi ngược lại bất quá hắn cũng không chờ mong lộ kỳ trả lời lộ kỳ huyễn ảnh ma phát bản chất kỳ thật chính là lừa gạt những cái k i a huyễn ảnh đều là giả tạo không có công kích chân chính lực bất quá tại tâm linh bảo thạch ra chi xuống chỉ cần ngươi có một kia hoài nghi đây đều là thật suy nghĩ vậy những n à y huyễn ảnh liền sẽ lấy chính ngươi sức tưởng tượng làm cơ sở diễn sinh ra năng lực công kích mặt khác chỉ cần ngươi kiên định tín nhiệm cho rằng những n à y huyễn ảnh đều là giả tạo vậy chúng nó chính là giả tạo không có năng lực công kích vừa vặn đà dễ đệ vịu là cái người mù căn bản không nhìn thấy lộ kỳ phân thân mà huyễn ảnh bản thân liền không phải là thực thể tự nhiên không có tim đập không phát ra được thanh â m nào đà dễ đệ vịu căn bản là không biết chính mình xung quanh có một vòng lộ kỳ nói cách khác lộ kỳ thủ đoạn này đối đà dễ đệ vịu không có hiệu quả chờ lâu như vậy ngươi còn không công kích vậy ta liền chủ động xuất kích đà dễ đệ v ị vung vệ trường côn không nhìn xung quanh huyễn ảnh trực tiếp hướng lộ kỳ đánh tới đáng ghét phạm nhân ngươi cho rằng ngươi có thể không nhìn ta ma pháp lộ kỳ thẹn quá hóa giận đem tâm linh quyền t r ư ở n g hướng đã dễ đệ biệu ngực đâm một cái trở thành nô lệ của ta đi đừng nhìn lộ kỳ là cái pháp sư có thể hắn cuối cùng tại asgard lớn lên còn có băng xương cự nhân huyết thống tố chất thân thể vượt xa đã dễ đệ biệu lộ kỳ một kích này đã dễ đệ biệu nghe đến nhưng không kịp né tránh không tốt bắt tờn cũng là bởi vì c h u i này quyền t r ư ở n g mới bị khống chế uy d z bên trên nà tạ xạ cả kinh kêu lên nàng muốn đánh gãy lộ kỳ hành động nhưng nếu như nàng nổ súng đã dễ đệ b i u cũng biết bị súng máy đánh thành tài sản dỗ mà nó p h ả công các ngươi tựa hồ rất chật vật ta đột nhiên nạ tạ xà máy truyền tin bị cưỡng ép tiếp vào một cái khác tín hiệu tiếp lấy một cái không đứng đăn âm thanh liền vang lên sơ tác và anh nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tại tâm linh quyền trượng sắp đâm đến đạ dễ đệ v u ngực thời điểm một đạo kim hồng sắt cái bóng gào thét mà đến đ ỗ n g nhiên vọt tới lô kỳ đem nó trực tiếp từ trên lầu đụng vào đi lô kỳ ngã dầm trên mặt đất ngầm đầu một cái liền nhìn thấy một cái người sắt bay tại đỉnh đầu của mình nhìn xuống chính mình ngay sau đó một khung so quỳ rét lớn hơn mấy lần màu đen con rơi hình dáng máy bay chiến đấu xuất hiện ở trên không、và hai cái siêu cấp phú hảo các ngươi không phải cự tuyệt gia nhập the hạ vẹn chờ sao lộ kỳ đứng dậy vỗ vô bụi đất hắn có phương thức của mình thu hoạch tình báo biết ý rồng man cùng xì、si、ẹn quan hệ không tốt người báo thủ một đạo khàn khàn thanh â m t r ầ m thấp vang lên chỉ thấy một đôi cánh rơi theo bạn tợ l ạ n bên trên rơi vào trên mặt đất cuốn lên đẩy trời bụi mù bụi mù tàn đi cánh rơi thu hồi bắt m ạ n một gối rơi xuống đất hiện thân bên cạnh hắn không biết lúc nào đã có hai người đứng ở nơi đó một người mặc câu phục trong miệng ngậm lấy điếu thuốc một cái khác trên thân con to to nhỏ nhỏ x u n g đạn ha, ha đó là ta võ sở tony dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh l ầ m b ầ m một câu sau đó hạ xuống b ặ t mạn bên người bốn người đứng sóng v a i chúng ta là chính nghĩa liên minh hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm năm mươi mốt tony miệng tháo chính nghĩa liên minh nhìn thấy trước mắt bốn người một mặt nghiêm túc tự giới thiệu lộ kỳ bỗng nhiên có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác trên thực tế hắn cũng xác thực bật cười nhà chính, chính nghĩa chẳng qua là cường giả dùng để chi phối kẻ yếu mượn cớ mà thôi ta chắc chắn trở thành g à vương ta chính là chính nghĩa lộ kỳ trên mặt n i ể m ai đáng tiếc đối lộ kỳ phiên này tuyên ngôn vô luận là bạn m ạ n con star nghìn n vẫn là ý ở còn đều không có đáp lại dục vọng nguyên bản tony là tính toán phản c h â m biếm như vậy một hai lời thế nhưng các đồng đội cả đám đều cao lánh như vậy hắn cũng không tốt phá hư đội hình làm chính nghĩa liên minh xuất hiện về sau lộ kỳ liền phản phất mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống suy nghĩ một cái the ạ vẹn trở ứng phó đã không dễ dàng lại đến một cái liên minh đánh nhau lộ kỳ phần thắng rất nhỏ may mà lộ kỳ chân chính mục đích vốn cũng không phải là tại chỗ này chiến thắng bọn họ cho nên các ngươi muốn cái gì ta vẫn là k ẻ xê giắc rời khỏi cái này bát mạn nghe không ra tình cảm âm thanh v a n g lên lời của hắn ngắn gọn có lực là người đều có thể nghe rõ cái này chỉ dĩ nhiên không phải nước đức mà là trái đất ta không muốn giết người nhưng con kia giới hạn tại nhân loại bát mạn tiếp tục nói lô kỳ nghe cười ngươi đây là tại uy hết ta ngươi xác định ngươi là muốn giết ta chỉ thấy lô kỳ đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nơi đó là thẹ hạ vẹn chờ đội ngũ ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì m a bát a là lô kỳ odinson ngươi giết ta chẳng lẽ không sợ bốc lên àt gặt cùng gà ở giữa chiến hòa sao nhìn a bên kia một đám người bọn họ liên hợp lại có rất nhiều cơ hội có thể giết chết ta nhưng chỉ nghĩ đến đem ta xóm bát cho nên bọn họ không thắng được ta lúc này một đạo thanh âm không hài hòa chuyên r a hắn nói là sự thật sao chỉ thấy tony đột nhiên khởi động tên lửa đầy bay lên sau đó rơi xuống khôi phục liên kết một đám người trước mặt để cho ta xem tại mất đi chúng ta về sau nít fuji đều tìm cái nào siêu cấp nam hải a một cái người mù luật sư một cái bộ đội đặc trùng còn có một cái nhị chiến lao binh a ta nghĩ các ngươi đều không phải nhăn nhăn nhó nhó ra hỏa thế mà đối cái này cố làm ra vẻ người ngoài hành tinh không xuống tay được ờ nạ kệ ei e ta nghe nói ngươi là dê ý dô bên trong một cái lợi hại nhất không biết có bao nhiêu phần tử khủng bố chết tại giới đao của ngươi m ù độc luật sư mặc dù ngươi hiện nay còn không có giết con người nhưng nghe nói hết kịch trẹn mỗi đêm đều sẽ nhiều ra mấy cái toàn thân gây xương hắc bang lưu manh còn có ngươi tham gia qua chiến tranh thế giới binh sĩ có lẽ ngươi thấy qua người chết s o người sống đều nhiều là cái gì để các ngươi không thể toàn tâm toàn ý đối phó cái này chơi cộn tợ lệ ngoài hành tinh tiểu ca、si tony ngẩng đầu nhìn về phía qz u y dẫu manov là công cn lúc nào thay đổi lôi kéo chính sách bị tony như thế vênh váo tự đắc nói một trận người báo t h ù bọn họ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt đa dệ đệ vịu còn tốt dù sao bị lộ kỳ giết chết người thi thể liền nằm ở xung quanh hắn lại là cái người ngoài hành tinh trái đất pháp luật không thích hợp tại lộ kỳ cũng sẽ không nhận trái đất luật pháp bảo vệ vừa rồi có một cái c h ư ớ c mắt mà thật đúng là động sát tâm nếu không phải cân nhắc đến a t gặt tầng này tại trên mái nhà hắn liền sẽ trực tiếp để nạ tạ xạ điều khiển qz hướng lộ kỳ bất hết hỏa lực dù sao hắn có siêu cấp g i á quan tự phụ né tránh súng máy b cho nên tony trách mắng bọn họ không có đối lộ kỳ hạ sát thủ đã dễ đệm vịu miễn cưỡng có thể nhịn không phản bác dù sao bảo đảm của bọn họ lưu lại rất nhiều thực lực thế nhưng cả b e n a m e z i c a liền không dễ như vậy tiếp thu hắn c a o mày nhìn hướng ỷ dầm an người chính là tony sợ ta ca fuji cho ta xem qua tư liệu của ngươi ta cùng phụ thân ngươi đã từng là bạn tốt ta vốn cho rằng ngươi cũng sẽ là một cái giống như hắn người nhưng bây giờ ta nhìn thấy chính là một cái chỉ biết trốn tại chiến y bên trong ngạo mạn vô lễ gia hỏa ngươi căn bản không biết lộ kỳ năng lực cũng không biết chúng ta vừa rồi kinh lịch như thế nào chiến đấu càng sẽ không cân nhắc g ế t lộ kỳ hậu quả hậu quả hậu quả gì tony mười phần kinh thường atga r d sẽ vì l o k i ra mặt đừng nói dỡn theo ta biết địch nhân lần này là l o k i về sau ta liền bắt đầu điều tra ý giống man nặng nề g h mà rơi vào cạp è n trước mặt âm thanh lạnh lùng nói hắn không thích có người há miệng ngậm miệng liền nâng phụ thần hắn atga r d người lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở địa cầu là tại năm ngoái tiểu bang new mexico rơi xuống một cái ai cũng không cầm lên được cái b ú a cũng chính là cây b ú a của thần sấm johnny xuất hiện ở địa cầu chính là chủ nhân của nó so oldinson tony liếc liếc lộ kì ca ca của hắn không có người chú ý tới làm tony nói ra sổ là lộ kỷ ca ca lúc lộ kỷ trong mắt chỗ sâu lập tức đốt lên một cỗ phẫn nộ cùng căm hận hòa diễm thoáng qua l i ề n q u a ta trước đây không lâu đi tiểu bang new mexico điều tra bởi vì nơi đó là duy nhất khả năng tìm tới a ạ t gặt tình báo tương quan địa phương trên thực tế nơi đó cũng xác thực có thật nhiều gặp q u a sô người chứng kiến chỉ tiếp bọn họ biết rõ tin tức vẹn vẹn giới hạn trong không có người có thể giơ lên cái bữa mãi đến ta tìm tới rền foster tony lời này vừa nói ra uy dẹp bên trên nạ tạ xạ lập tức sắc mặt đại biến dỗ mãn ọ đ p c c ông ta đoán ngươi bây giờ sắc mặt nhất định rất đặc sắc các ngươi xỉ ẹn hẳn là cảm thấy phổ sở tiểu thư tin tức bị các ngươi nấp rất kỹ đúng không ta phải nói chỉ dựa vào ta một người khả năng thật đúng là cha không được những tin tình báo này thế nhưng chúng ta còn có bật mạng trên thế giới này chỉ cần chúng ta muốn kiểm tra một việc liền không có cha không được nghiêm trọng thoát ly thời đại c ả b è n cảm thấy tony là đang khoác lác nhưng ở nạ kẻ e e cùng nạ tạ xạ lại rất rõ ràng tony nói đúng chúng ta theo phổ sở tiểu thư nơi đó được đến một cái mấu chốt tình báo gặt chính thống vương vị người thừa kế cùng trong thần thoại ghi chép đ ồ n dạng lạng mà không phải ngươi nói xong lời cuối cùng, Tony x a x a c h ỉ hướng loki. Ma con người đã từng c ò n m u ố n bố cục g i ế t chích ế xô, nói cách khác người t ạ i a s g a r d thân phận l à c á i p h ả n đ ồ t h ô n g qua phô sơ đ ố i sơ cùng với asgat ba dung s ĩ miu ê t ả chúng ta đ ạ i k h á i có thể biết do a s g a r d cơ b ả n chế độ xã hội là vương q u y ề n t r í t h ư ợ n g loki phạm vào xúc phạm vương q u y ề n đại tội, dù cho không được xử t ử c ũ n g có thể sẽ được phán tù trung thân. Tony càng nói càng nhanh, loki sắc m ặ t c ũ n g c à n g ngày càng lâm c h ậ m có thể hiện thực là loki đi tới t r á i đất, ta c h ỉ muốn đến một loại khả năng tĩnh. Loki đã bị asgat trục xuất, người đã không còn là asgat người. Tony chuyển hướng loki nói ra hắn cùng b ở r ụ sở sau cùng suy đoán cũng là lộ kỳ lớn nhất điểm đau hiện tại tới địa cầu bên trên còn muốn làm vương chỉ là vì thỏa mãn ngươi cái kia yêu ớt tâm lý đi ngâm miệng ngâm miệng ngươi chỉ là cái ti tiện phạm nhân ngươi biết cái gì à gạt ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý phong đoán thần lộ kỳ con mắt đã đỏ lên hắn lại không bận tâm cái gì phong độ cùng hình tượng đối với tony c trừ ấm lên đánh đánh đánh giá, sao, không có vấn đề nói c ả m p e n a m e zika chỉ là tính cách cứng nhắc không đại biểu hắn là kẻ ngu lộ kỳ biểu hiện rất rõ ràng đã chứng minh t o n y nói không sai m a s i e n nhưng chưa bao giờ có đề cập qua những tin tình báo này lộ kỳ đã giết rất nhiều người cái này nếu là tại đệ nhị thế chiến hắn đã sớm mang theo gào thép đột kích đội đi lên đem lộ kỳ xử lý thật đúng là cho rằng c ả m p e n a m e zika là cái gì nhân từ nương tay người trên thế giới này có thể để cho hắn nhân từ nương tay người cũng chỉ có một cái nạ tạ x a bất đắc dĩ thở dài nói cho ta sợ tặc tiên sinh các ngươi hôm nay tại sao đến chính nghĩa liên minh thành lập để nạ tạ xạ cảm giác được một kia không ổn manh mối vô l u ậ n là tôn nghi sở tặc vẫn là bờ rủ sở vệ n h ban đầu đều là the a ạ vẹn trờ dự định c ố t cán thành viên vốn là f u j i tình thế bắt buộc kết quả hai người này không những không có gia nhập the a ạ vẹn trờ thậm chí còn chính mình thành lập chính nghĩa liên minh ân một cái báo thù một cái chính nghĩa cái này mẹ nó không phải liền là rõ ràng muốn đối lập gì lấy f u j i loại kiêm nghi thần nghi quỷ tính cách không chừng sẽ phát sinh chuyện gì mà còn chính nghĩa liên minh phối trí rất cao y lồng man cùng bắt mạn liền không cần nhiều lời tại trước mắt cái này thần s ấ m cùng hụt đều độc lập tại bên ngoài thời gian điểm tuyệt đối là t h ê đổi thứ nhất liên minh chiến lược mặt khác hai cái cũng không đơn giản một cái là đệ nhất thế giới xạ thủ một cái nước mỹ tây bộ mạnh nhất đổi ma thợ săn đặc biệt là cồn stang nghìn cn chỉ là biết có người như vậy thế nhưng đối phương có cái gì năng lực thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ liền hoàn toàn không biết chúng ta tại sao đến cái kia còn phải hỏi sao dỗ m à n ọ phải công tony nhữ mày lúc này bắt mạ n đứng dậy dùng hắn cái kia đặc biệt khản khản âm điệu phát ra tuyên ôn từ giờ trở đi lô ký muốn tiếp nhận chính nghĩa liên minh giám thị không được nạ tạ xạ cùng đã dễ đệ vững trăm miệng một lời c ạ pèn a m e z i c a không nói gì thế nhưng lông mày lại nhựt chặt đến mức ở nạ kè e i e tay của hắn đã nắm tại trên trôi đ a o các ngươi chỉ là dân gian tổ chức không có giam giữ tội phạm quyền lực cái này không hợp pháp đã dễ đ ệ b i ể u nghĩa chính luôn từ nói hắn người này rất khó chịu một phương diện đối tội phạm làm tư hình tuyệt đối phạm pháp p h â n tử một phương khác lại đối pháp luật có bệnh trạng t h ủ vững hắn có thể tiếp thu chính mình đem tội phạm đánh thành tàn phế thậm chí bán thân bất thoại nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra giam cầm tội phạm hành vi thứ lúc này một đạo không hài hòa tiếng cười trên bảo chỉ thấy con stagin n ngậm lấy điếu thuốc đi lên phía trước một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng hợp pháp nước nào pháp nước mỹ liên hiệp quốc vẫn là trái đất có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút lộ kỳ asgad pháp luật sau đó đem nó cũng đưa vào tham gia miệng phạm vi bên trong ta không biết các ngươi là ăn cái gì mới đưa đến nao vào nước thế mà tin tưởng sẽ nhận chính khách k h ô n g chế đơn vị lời nói còn bằng lòng nghe sắp xếp của bọn hắn con stagin n đem khói kẹp ở trên tay nhẹ nhàng phun ra một vòng khói các ngươi sẽ không quên hụt là thế nào đản sinh đi lộ kỳ là cái gì thực lực tin tưởng các ngươi đã hiểu rất rõ mặc dù lợi hại nhưng cũng không tính rất khó khăn đối phó như vậy bắt sống hắn mục đích là cái gì đây ngay vậy ở nạ kẻ eie nắm chặt trôi đao tay kìm lòng không được nắm thật chặt hụt bị d ộ tướng t quân khắp thế giới đuổi theo chạy thời điểm zeizo đã từng tại một lần nhiệm vụ bên trong đụng phải hút sau đó hai phe cùng một chỗ cùng hụt làm một trận mấy ngàn người lục quân mấy chục chiếc xe tăng lại thêm mười mấy đánh máy bay trực thăng vũ trang toàn quân bị d i ệ t ở nạ kẻ e i mặc dù không có tham dự lần kia nhiệm vụ nhưng may mà có rất nhiều đội viên toàn bộ hành trình ghi lại đến phim không có bị phá hủy cái này mới để cho z e i o hiểu được hụt là cái tồn tại gì đồng thời đó cũng là hạ kẻ tướng quân cùng r u ộ t tướng quân quan hệ chuyển biến xấu bắt đầu hụt là vì siêu cấp binh sĩ kế hoạch mà ra đời bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi adsgat huyết mạch cũng sẽ bị đưa vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh nghiên cứu bên trong ít nhất r u ộ t tướng quân nhất định sẽ đ ố i adsgat người rờ na cảm thấy hứng thú liên tưởng đến xỉ ẻn phía trước tận lực cường điệu lộ kỷ vương t ử thân phận để người báo thù bọn họ sợ ném chuột vỡ bình dù ý ở đâu trên cơ bản đã không cần nói cô ũ n biết bao quát si ì n m ộ ư ơ i cấp đặc công bờ lách phải đảo nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu còn có m u ộ i muội đồng dạng bởi vì siêu cấp huyết thanh m à qua thống khổ sinh hoạt g i a n g d ắ c đột nhiên một mực yên lặng không lên tiếng ỉ ở c ó xuất hiện tại lộ kỳ trước người đồng thời lấy ra một chi q u ò n g tay đem nó còn lại các ngươi q u á không tập trung chân của hắn vừa rồi phía bên phải một bên di động ba cm ỉ ở còn chỉ vào lộ kỳ thản nhiên nói thị lực của hắn t u y ệ t không thua kém hạ cậy cho dù là lại nhỏ bé động tác cũng chạy không thoát ỉ ở còn mắt lộ kỳ làm tốt lắm tony tán dương ầm ầm chân trời đ ỗ n g nhiên nổ vang một đạo tiếng sấm thiểm điện phủ kín cả bầu trời mây đen dần dần tụ lại đến cùng một chỗ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống gỡ mìn mưa rào tiếng sấm nổ vang n g a y mắt lô kỳ sắc mặt trăng nhuận cái biểu tình này cấp tốc bị dạ vịt bắt giữ sau đó truyền lên đến t o n y trước mắt lập tức nên đón hắn cười n ạ o làm sao vậy chơi cột cỡ lẫy lô kỳ tiểu ca ngươi sợ xét đánh sao ta sợ không phải lôi điện ta chỉ là không quá quen thuộc tại lôi điện về sau xuất hiện người kia lô kỳ khoe miệng giật một cái nói không được mau tránh ra bặt m ạ n giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức đối mọi người hô to đồng t h ờ i c h í n h m ì n h c ấ p t ố c lui vật ề phía sau. Ở ngay Y l p ứ c lui lại, h ắ nặng biết b sẽ k h ô n nói lung tung. Cổn sáng nhìn theo sát phía sau, mà Tony bản thân liền bay tại sau, theo sát t phía bay mà rơi ê n nắm trong người trời, tốt giữ mọi ở đây trong mọi người tốt nhất lực c động, cho nên không cần cho l ạ lui lại. Đến mức người báo thù bọn họ thì là người Đến bọn ngộng mức một mặt mộng bức báo thù thì họ xuống n n g g sở tại y giây mới bất đau tới. Mà vừa vặn là cái này giây ê nhiên n vặn đến, chân trời đột nhiên đánh chỗ, cái qua đau u vừa vừa mới tới. trời Mà bớt đột là x một đạo thiểm điện chính chúng trong sân lương lô kỳ Vâng vật anh, phản phất một cỗ sóng xung kích từ thiểm điện trung tâm hướng bốn phía chuyển ra bất ngờ không để phòng người báo thù bọn họ vô ý bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến ngã nào h về phía sau điểm này sóng xung kích đương nhiên đối với bọn họ không tạo được bất cứ thương tổn gì ở n g kẻ ei e tại trước khi té xuống đất liền dùng đao chống đỡ mặt đất xảo kình một chuyện liền đứng lên mà đang liên kết bên này bởi vì có chuẩn bị cho nên chỉ là hơi cảm thấy mặt bị cạo có chút đau lôi điện trung tâm mái tóc dài màu vàng l ó n g thân mặc áo giáp sổ một cái nắm lộ kỳ bà vai h y náy liếp nhìn bị đánh ngã the ạ vẫn trơ sau đó liền vung vung vẩy mấy lần lực cơ đ ai, theo, theo、no, ai giới này độc giả thật không tốt mang chẳng phải quỵ canh vải ngày sao tại cái này ngạc nhiên lúc trước quỵ canh một tháng ta không phải cũng không có thái giám sao mới vừa gõ mấy ngày sách mới mở đầu mà thôi không cần lo lắng ta không cần lo lắng vạn mét trên không trung mấy đạo bóng đen nhanh như tên bắn mà vừa qua nhanh dừng lại nếu không ta muốn phóng ra đạn đạo Ý dòng man theo thật sắt sổ sau lưng hệ thống vũ khí tiến vào thêm nhiệt trạng thái t ồ i đối tony uy hiếp không quan tâm bắt lấy lộ kỳ tay càng dùng sức Tốt n a xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị chỉ thấy tony chiến y bên trên đưa ra mười mấy cái cỡ nhỏ đạo đạn tốc độ càng nhanh vài giây sau liền đụng vạch sổ lần trước đến địa cầu rồi là hàng rơi vào tiểu bang nự mê hì cô nông thôn trong tiểu trấn mà còn vẹn vẹn ở lại mấy ngày liền trở về a s g a r d cho nên hắn đối với địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí cụ thể uy lực thiếu hụt nhận biết bởi vậy làm ý rồng man đạn đạo đánh trúng số lúc hắn vẫn còn không có gì phòng bị trạng thái sợ t c xuất phẩm đạn đạo uy lực tự nhiên không cần hoài nghi mặc dù không có để sở cùng lộ ký bị thương gì nhưng mười mấy cái đạn đạo cùng một chỗ bạo tạc lúc sinh ra lực trùng kích trực tiếp đem hai người huynh đệ hất ra không biết bay lộ ký lập tức bắt đầu vật rơi tự do bắt đến ngươi ý ồ n g man tăng tốc độ lao xuống cầm lên lộ ký đem huynh đệ của ta trả lại tony vừa định nắm lấy lộ ký bay trở về một cái, cái ý rồng man bị lần này đánh bay đến rất xa lập tức liền không thấy được đây là vật gì tony để tên lửa đẩy lấy cực hạn công suất hướng phía sau chuyển vận thế nhưng một chút hiệu quả đều không có hắn vẫn là bị mồn nhi mang theo về sau bay thậm chí cái này cái búa tốc độ vậy mà một chút cũng không thay đổi giáp vị cho ta phân tích cái này cái búa hình thành đúng vậy tiên h sinh tất nhiên không ngăn cản được cái này cái búa tony liền đóng lại tên lửa đẩy tiết kiệm lãng phí năng lượng bởi vì sổ ném ra hắn cái búa cho nên hắn hiện tại cũng sẽ không bay cùng lộ kỳ đồng dạng làm lên rơi tự do lộ kỳ cùng ta về hà rồi một bên hạ xuống một bên hướng mười mấy mét bên ngoài lộ kỳ hô tốt điều kiện tiên quyết là ngươi mang đi ta lô kỳ một mặt không quan tâm nói cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. vừa dứt lời bạn c ợ lan g cùng quy t l i ề n đổi u tới hiện trường súng máy điên c u ồ n g hướng hai người bắn phá đạn bắn vào ạt gặt trên người của hai người toàn bộ bị bắn đi ra không có một viên đạn có thể đánh xuyên qua ạt gặt người làn da đương nhiên nên đau còn là sẽ đau ngao lô kỳ nhịn không được phát ra từng tiếng kêu đau mà sột thì đang cắn răng tiếp nhận vì cái gì không chịu hồi ngươi cái bữa lô kỳ khó chịu mà hỏi thăm ngay vậy t h ố đưa tay phải ra lăng không yếu ớt nắm mấy cây số bên ngoài cây búa của thần sấm liền phảng phất nghe đến một loại nào đó triệu hoán đình chỉ phi hành về phía trước ngược lại cao tốc trở về A-ca-ca! tony không ngờ tới cái búa lại đột nhiên dừng lại đã đóng lại tên lửa đẩy hắn bắt đầu tại chỗ hạ xuống luống cuống tay chân đem tên lửa đẩy từng cái mở ra hạ xuống vài trăm mét phía sau cuối cùng ổn định thân hình tiên h sinh mục tiêu biến mất quét hình không cách nào tiếp tục con mắt ta còn không có mủ dạ vịt thân thể của ngài rất khỏe mạnh tony không nói hắn mắt nhìn phía trước g a tốc đuổi kịp đại bộ đội ven láo ra, kiểm tra đo lường đến bất minh phi hành vật ngay tại bay tới nơi này tốc độ thật nhanh điều chỉnh góc độ đi sau hiện nay nó là hướng về thần sấm sô bay tới bằng tợn làn bên trên hẳn thơ nhìn xem con rơi trên da đa xuất hiện điểm đỏ nói b và dù sở thần sắc không thay đổi đó nhất định là cây búa của thần sấm t ổ vũ khí chúng ta đối hạt gạt hiểu rõ vẫn là quá ít t ổ phía trước tại tiểu bang new mexico bày ra năng lực chỉ có triệu h o á n lôi điện ít nhất mười tấn trở lên lực lượng d ọ c kẹt cũng không đánh tan được làn da cái này mấy loại năng lực đối hắn cái búa cũng vẹn vẹn giới hạn trong không cầm lên được cái này một cái đặc tính nhưng hiện tại xem ra do cái búa hẳn là có đủ tự động hướng dẫn năng lực hướng dẫn đầu nguồn chính là sổ chính mình b vợ dù s ở phân tích nói hạn phi s ở tạc phía trước bị cái búa đánh bay bạo xa chờ một chút đang tính toán bên trong hạn phân tích thao tác lên bạ tờ hạt nói cái này một cái nho nhỏ khoảng cách tính toán cần dính đến rất nhiều nhân tố sợ xịt có thể hay không cho cây búa của thần sâm chế tạo lực cản cái búa tốc độ phi hành bạn t ờ lặn tốc độ phi hành rồi cùng lộ kỳ hạ xuống tốc độ cùng khoảng cách cho dù có bạ tờ h ạ phụ trợ cũng cần hai mươi giây mới có thể tính ra kết quả thang tắc khoảng cách sáu nghìn bảy trăm tám mươi hai sáu mươi tư m lúc này tony không đứng đắn âm thanh theo trong máy bộ đàm c h u y ê n g i a nói thật vợ dù sơ ngươi bây giờ cần nghiên cứu phát minh một cái trí tuệ nhân tạo giống như những này đơn giản tính toán giả vịt chỉ cần một nháy mắt liền có thể tính ra kết quả mà ngươi vị kia lão quản gia ít nhất cần mười lăm giây hiệu suất này quá thấp không phải sao nhân loại năng lực trung pi là có hạn mức cao nhất trên nhiều khía cạnh trí tuệ nhân tạo quả thật có thể mang đến lớn vô cùng trợ giúp không sơ tác trí tuệ nhân tạo tồn tại lớn vô cùng sự không chắc chắn ngươi tốt nhất đừng quá mức tín nhiệm dạ vịt bắt m à n bình tĩnh lắc đầu ít nhất tại trước mắt thời đại này bên sĩ nghiệp sẽ không mở rộng đối trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đối với cái này tony cũng không nói thêm gì nữa người khác nguyện ý dùng cái gì là người khác sự t ì n h dù sao hắn đối với chính mình dạ vịt rất có lòng tin theo số liệu này nhìn ít nhất bán kính mười km bên trong rồi đều có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoàn hân cái búa không nhất định cái búa bay trở về tốc độ một mực tại gia tăng còn lâu mới có được đến cực hạn có lẽ sổ cùng cái búa ở giữa liên hệ đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết mấy câu nói xong cây búa của thần sấm liền về tới sổ trong tay c á i búa vừa đến tay r ô i liền phảng phất đổi người chỉ thấy hắn vung lên cây búa của thần sấm hạ xuống thân thể lập tức dừng ở trên không mà mười mét bên ngoài lộ kỳ vẫn cứ tại vật rơi tự do ha ha ta không biết bay lộ kỳ hốt hoàng hô bọn họ đã hạ xuống đến dưới tầng mây độ cao trên mặt đất thành thị hình dáng bắt đầu dần dần rõ ràng đừng lo lắng thần l à quan không chết đừng hỏi ta là thế nào biết rõ ta n g ã qua r ô i lộ ra ánh mặt trời đại ca ca nụ cười nói ta chờ một lúc liền dẫn ngươi về ạt gạt nói xong r ồ liền đem cái búa vung mạnh hướng bạn cợ lạn bởi vì cái mục tiêu này lớn hơn một chút Hắn không có ngự s không không thiềm n l o điện c h tiểu tử ngươi không thể công kích phi thuyền của chúng ta làm sổ vung lấy cái búa bay về phía bạn tợ là lúc ý dòng man vừa vặn đổi u tới hắn đem tên lửa đẩy mở đến cực hạ theo trên hướng xuống đánh tới s ô h c h u y ể n hót tháng chín chương hai trăm năm mươi bốn thả xuống ngươi c á i bữa đông trong rừng rậm lộ kỳ nặng nề mà rơi trên mặt đất ném ra một cái hình người hố đất bát tởn lộ kỳ theo trong hố bỏ dậy mà không thay đổi gọi hạ c ậ y sau một khắc bát tởn âm thanh liền theo lộ kỳ trong cổ áo bên cạnh chuyền ra nơi đó cất giấu một cái đặc chế máy truyền tin kế hoạch thuận lợi tiến hành chúng ta rất nhanh liền sẽ tiến vào nữ giót được đến bát tởn trả lời về sau lộ kỳ tràn đầy tự tin cười cười không quản là đám kia người địa cầu vẫn là ngu xuẩn ca ca bọn họ tuyệt đối đoán không được chính mình chân chính ý đ ồ các ngươi chuyên tâm chấp hành kế hoạch ta sẽ kìm chân những người này đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm tất cả liền đã trễ rồi nói xong lô kỳ liền kết thúc thông tin hắn ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một chút chỉ thấy một đạo thật dài đuôi lửa đang lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ hướng bên này bay tới lô kỳ bất động thanh sắc hướng bên cạnh đi hơn mười m vê a n g một đạo so lô kỳ lúc hạ xuống tiếng vang lớn hơn chuyển ra mặt đất đột nhiên rơi vào một cái đường kính mấy thước hố sâu đập đi ra、Công. lại là một đạo sắc thép va chạm âm thanh vang lên chỉ thấy một đạo kim hồng sắc bóng người theo trong hầm bay ngược mà ra mà cái hố trung tâm sột thì duy trì vung ra cái búa tư thế tony bị sổ một búa đánh bay phía sau cũng không nhận được trên thực chất tổn thương không máy bay chỉ chịu tổn hại ba ở trong đó vừa có sổ lưu thủ nguyên nhân cũng có mác chiến ý thăng cấp càng nhanh nhân tố bởi vậy ý rồng man bị đánh bay một giây sau liền bay trở về xuống rễ v ù n sô đã sáng lên chờ một chút ta không muốn cùng nhân loại là địch sổ vươn tay chặn lại nói chỉ bất quá tại tony trong mắt hắn chỉ thấy sổ trên tay cây búa của thần sấm tại chính đối chính mình không một chút nào giống như là không muốn bị địch mặc dù giao thủ thời gian không dài nhưng sổ thực lực cường đại là không thể nghi ngờ tony cũng không muốn lại tiếp tục cùng sổ xung đột đi xuống ok chúng ta cần nói chuyện cho nên để chúng ta cùng một chỗ bỏ vũ khí xuống thế nào nói xong tony dẫn đầu buông xuống một cái tay tựa như dặn g này thả xuống ngươi cái bữa ta mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không công kích át gắt chiến sĩ v i n h viễn sẽ không thả xuống vinh quang ai ngờ nghe đến tony lời nói về sau rồi tựa như là ăn thuốc nổ đồng dạng giận tí m ặ t ầm ầm trên bầu trời tiếng sấm đại tác một đạo nắm đấm thô thiểm điện tử trên trời đánh xuống bị sổ dơ cao cái bữa hấp thu đón lấy rồi đem cái bữa nhắm ngay bị dầu man Cô này thiểm điện nháy mắt đánh tony h i i ể m đ tỉnh táo r n n dòng điện Sợ bao p hỏi n tôi sinh, không i tra đến có khả năng ngự sử chân chính lôi điện nếu không mát số tám tất cả mạch điện đều sẽ tại một nháy mắt sụp đổ chỉ tiếc tony cũng không có được đến mình muốn trả lời chắc chắn bởi vì dạ vịt thanh âm nhắc nhở đột nhiên bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên năng lượng dự trữ tăng lên đến 85%, 90%, 100%, 115%. t t n h m ô n n mắc số 8 c h i ế n y năng lượng đang lấy tốc độ kinh người tăng lên mười mấy giây không đến đã đột phá đến 400%. l ú c này do công kích cũng đúng lúc kết thúc hắn kinh ngạc phát hiện trước mặt thiết nhân này chịu chính mình một đạo xét đánh về sau vậy mà còn có thể đứng xem ra trên trái đất cũng có cường đại chiến sĩ tồn tại phụ vương nói quả nhiên không sai hắn thật sự là quá tự đại điều chỉnh công suất súng d ễ bùn sổ huy lực gia tăng đến bình thường ba lần trở lên tony cũng không phải a n đòn không hoàn t h ủ nhân vật vừa vặn đối phương đưa chính mình nhiều như thế năng lượng không đáp lấy một cái như vậy sao được chỉ thấy ý rồng man đột nhiên giơ hai tay lên nhắm ngay sổ hai đạo súng rệ vùn sổ bắn ra và n h tony lần này không riêng đánh bại sổ cũng thành công đốt lên hắn chiến ý vì a s t gặt vinh quang sổ từ dưới đất này lên tiến lên một cái bớn nện đến tony ngực nặng mấy trăm kg s ở tạ xịt tại sổ trước mặt phản phất như cái h ả i nhi đồng dạng bị một cái b ú a đánh bay mười mấy mét ngực bộ vị bọc thép xuất hiện một cái rõ ràng lõm theo đạo lý nói mắc số tám tổng hợp lực cơ động muốn vượt quát sổ không đến mức dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng thế nhưng hiện nay chiến ý chủ yếu vẫn là từ tony chính mình điều khiển dạ vịt chỉ là lên phụ trợ tác dụng về sau thay mặt đánh hệ thống còn không có làm ra đến chỉ dựa vào tony năng lực phản ứng rất khó tránh thoát s ổ công kích h â u cũng giống như vậy tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng còn xa không tới bằng thân thể liền có thể vận tốc gâm thanh hành động trình độ mà ý rồng man tốc độ siêu thanh vũ khí không thể đến hết được hai bên đều có thể vô cùng thoải mái mà đánh tới đối phương cũng đều trốn không thoát công kích của đối phương thế là một chàng đánh rằng co bắt đầu thế nhưng rất nhanh tony liền phát hiện chính mình rơi vào hạ phong năng lượng đi qua s ô bổ sung tạm thời là không lo nhưng m á t số tám lực phòng ngự lạc hậu sổ quá nhiều tony công kích đánh tới sổ trên thân nhiều nhất chính là đem hắn đánh bay có thể sổ cái búa đánh tới chiến ý bên trên đó là một cái một cái lõm trong khoảng thời gian ngắn bọc thép bị hao tổn đã vượt qua bốn mươi phần trăm tiếp tục như vậy chiến ý sớm muộn sẽ bị sổ hủy đi trăm mét trên bầu trời q uy rẽ cùng bạn tợ lặn đang lơ lửng tại trên không Hạn t ads coi chừng l ộ kỳ bạn tợ lặn cửa khoang mở ra và rủ sợ phân p h ó một câu phía sau liền mẹ xuống sau đó hắn phát hiện q u ỷ d ẹ t bên kia đã nhảy xuống hai người là cạp đèn a mezika cùng ở nạ kẻ eie -e. đã dễ đệ vụ ngược lại là cũng muốn đi xuống đáng tiếc hắn không có năng lực này một trăm mét độ cao quá thấp đối điều khiển dù nhảy kỹ xảo yêu cầu vô cùng cao hắn chỉ là một người mù luật sư kiêm trên phố anh hùng chỗ nào chơi qua dù nhảy loại này cao cấp đ ồ chơi đương nhiên để hắn vào tay học lời nói đoán chừng cũng liền nhảy cái một hai lần liền có thể nắm giữ bí quyết bất quá bây giờ cũng không có thời gian để hắn luyện tập ở nạ kẻ eie -e -e、bản thân liền là thân kinh bách chiến bộ đội đặc trùng điểm này kỹ xảo với hắn mà nói liền cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. đến mức c ạ p đen amezika hắn căn bản không cần dù nhảy vợ dù sơ nhảy đi xuống về sau bạn v ỡ lặn mở ra cửa khoang cũng không có đóng lại mà là chậm dại biến hình thành một cái cùng loại sân thượng hình dạng c ổ n s t a n g i n cùng y ở c ò t đứng ở chỗ này n g ư ờ i không đi xuống sao c ổ n s t a n g i n e ngậm lấy một cái không có đốt khói hỏi trên không gió quá lớn căn bản điểm không cháy chỉ thấy y ở cốt đem sau lưng con súng năm t h á o xuống gác ở trên sân thượng xuống không được đi với ta mà nói không có khác nhau y ở cốt ngữ khí lạnh lùng nói đồng thời đem đầu ngắm nhắm ngay phía dưới lộ kỳ c ổ n s t a n g i n l trầm mặc mấy giây liền quay người đi vào trong cabin hắn theo trên thân tìm tòi nửa n g à y mới tự y phục phía bên phải bên trong trong túi tìm ra một cái còn lại nửa quạt dầu bật lửa nhưng mà làm c ổ n s t a n g i n đang chuẩn bị đốt thuốc lá thời điểm anthers quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn xin lỗi c ổ n s t a n g i n tiên sinh trong cabin cấm khói c ổ n s t a n g i n thầm mắng một tiếng thu hồi bật lửa anthers hài lòng rời khỏi lão gia có thể không thèm để ý chút nào nhưng hắn cũng sẽ không quên hôn đả này phía trước bố trí lao gia là con rơi bộ đồ cá nhân hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm năm mươi lăm ngừng chiến tiên h sinh không máy bay bị hao tổn vượt qua sáu mươi trên mặt đất tony nghe đến dạ vịt báo cáo nội tâm trầm xuống hây a tôi kêu to nhảy lên hai tay giơ lên cái búa hướng tony hướng phía dưới một đập tony ánh mắt một lăng dưới chân tên lửa đẩy nháy mắt khởi động chui lên giữa không t r ú n g lấy nhìn xuống thị giác nhìn hướng sổ lúc này sợi ơ xịt ở ngực trung tâm lò phản ứng đột nhiên sáng lên trói mắt h o à n quang khởi động ở ngực pháo laser uy lực bên trên điều đến một trăm hai mươi phần trăm chuẩn bị phóng ra vê anh chỉ thấy một đạo laser theo ý dòng man ở ngược bán ra nháy mắt chúng đích xô loại công kích này căn bản không đánh tan được ta cái tia ngu xuẩn ca c a làn da cách đó không xa lộ kỳ ngay tại say x ư a ngon lành xem hy kịch mắt chiến y biểu hiện ra sức chiến đấu xác thực rất mạnh nếu để cho lộ kỳ cùng ý dòng man một đối một công bằng chiến đấu cái tia hơn phân nửa người thua sẽ là lộ kỳ nhưng cùng sổ so r a hiện tại ý dòng man rất khó đối hắn tạo thành cái gì trên thực chất t ổ thương không có người so lộ kỳ càng hiểu rõ rồi nhục thể đến tội cùng có cỡ nào biến thái số ngày trước tại cựu giới trinh chiến bên trong không cần nói thủ thương liền chảy máu đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống l i ê n asgard công nhận mạnh nhất thủ hộ giả hình đẳng cũng không dám nói thân thể của mình tố chất mạnh hơn sổ thần vương ô đ ì n đã rất giả i a dặn như lộ kỷ số thế hệ này asgard người đã không có cơ hội kiến thức đến lao thần vương trên chiến trường anh dũng bởi vậy lộ kỷ chỉ biết là ô đ ì n là cựu giới công nhận thần vương nhưng đối với ô đ ì n đến tột cùng là như thế nào cường đại vậy liền hoàn toàn không có khái niệm thật sự là đáng sợ lực phòng ngự asgard người đều có loại này cường độ thân thể sao sự thật cùng lộ kỷ cách nhìn một dạng tony ở ngực pháo mặc dù đánh trúng sổ nhưng cũng không có mang đến cho hắn tổn thương gì cho dù hắn đem ở ngực pháo uy lực tiếp tục bên trên điều cũng nhiều nhất để sổ phát ra vài tiếng kêu đau rách ra con đường vẫn xa xa vô hạn h ơ y ha chỉ thấy sổ gắn gượng g chống đỡ ở ngực pháo bắn ra laser khó khăn vung lên hắn cái bữa tony lông mày nháy mắt nhữ lại tại như thế nhiệt độ cao xuống còn không có bất luận cái gì nóng c h ả y dấu hiệu cái này cái bữa đến t ộ n cùng là dùng cái gì tài liệu chế tạo tony đưa ra hai tay lại là hai đạo laser bắn ra phân biệt ngắm chuẩn sổ tay trái cùng tay phải mức độ lớn nhất trói buộc chặt hắn năng lực chiến đấu duy trì liên tục chuyển vận laser vũ khí tiêu hao nguồn năng lượng là lượng lớn cho dù có sổ phía trước bổ sung cũng không kiên trì được quá lâu. x í c bọn họ làm sao còn chưa tới luôn luôn thích một mình hành động tony bắt đầu chờ mong lên đồng đội đến vừa vặn vung mạnh hai ba vòng cái bữa sổ nhận đến một cách này vung mạnh tiết tấu lập tức bị đánh gãy không ta lạt sổ ồ đình tri tử sấm xét c h i thần ta sẽ không cứ như vậy bị đánh bại sổ trong lòng hú g á c không để ý trên tay kịch liệt đau nhức gào thét lớn hướng về sau dơ lên ruộn nghi làm ra ném động tác hắn không phải là muốn làm như vậy à? theo lý trí đi lên nói tony không thể tin được sổ có thể giới loại tình huống này ném cái bữa nhưng một màn trước mắt nói cho hắn đối phương chính là muốn làm như vậy ngay tại tony do dự là tăng lớn ở ngực pháo công suất chuyển vận vẫn là khởi động tên lửa đẩy trốn x a một lúc thời điểm rồi cái búa đã hướng hắn ném đi ra c u ố n quanh lấy điện quang cây búa của thần sấm gào thét lên hướng tony đánh tới uy thế cực kỳ do a người n tony ngay lập tức đóng lại hệ thống vũ khí bất quá vừa rồi duy trì liên tục chuyển vận laser thời gian quá dài dẫn đến khung máy bay trước hết làm lệnh mới có thể chuyển đổi đến hệ thống phản lực mắt số tám làm lệnh hệ thống đã vô cùng phát triển vừa phụ tại chuyển vận laser cũng chỉ cần hai ba giây liền có thể làm lệnh xong xuôi nhưng cũng chính là bởi vì cái này để tony mất đi tốt nhất t r á n h né thời cơ、Phút. không còn kịp rồi tony chỉ có thể dùng hai tay ngăn t r ở chỗ hiểm Ken. đúng vào lúc này trên trời rơi xuống cặp bèn một sao đầu tấm vẫn ngăn tại tony trước người tiếp nhận cây búa của thần sấm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn t o n y nện ở trên tâm t r ắ n sinh ra to lớn lực phản chấn không phải gọi phản chấn sóng cỗ này sóng sung kích một cái đem sổ đánh ngã trên mặt đất trong đầu vang lên n g o n g đáng nhắc tới chính là cây búa của thần sấm cũng không có bị đánh bay mà là trực tiếp rơi xuống đất viễn quân tới cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên mang theo còng tay lộ kỳ lộ ra nụ cười hắn rất ít nhìn thấy sổ h n quả đắng nhưng chỉ cần nhìn thấy một lần liền có thể để hắn vui vẻ một thời gian thật dài không có cái gì có thể ngăn cản lúc này lộ kỳ lộ ra nụ cười cho dù là một cái đen như mực đao võ sĩ đang gác ở trên cổ của hắn chẳng biết lúc nào ở nạ k á ei e đứng ở lộ kỳ phía sau nhiệm vụ của hắn là bắt lấy lộ kỳ cho nên hắn đem lam điện ảnh chi nhận đánh đến lộ kỳ trên cổ hắn không lo lắng trước mắt lộ kỳ là huyết ảnh bởi vì lộ kỳ mang theo c ò n tay là từ cồn xa nghìn t r ê ra có thể hữu hiệu quấy không phải cồn stà nghìn n g tuổi hắn cam đoan liền xem như cả mạ tạ cái k i a cứng nhắc ra hỏa bị c ò n lại cũng đừng hòng hoàn chỉnh vẽ ra một cái vòng cho tới mặc dù mọi người cũng không biết khoanh tròn cùng ma pháp có quan hệ gì nhưng dù sao cồn stà nghìn n g là một cái duy nhất phe ma pháp tồn tại bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng cồn stà nghìn n g lời nói lộ kỳ là cái pháp sư nhưng hắn đồng thời cũng là một cái thích khách nhất là thích giao găm cho nên đối với lơi ư đao tốt xấu hắn là một cái liền hắn có thể nhìn ra được lam điện ảnh chi nhận lưỡ đao bên trên lập l o à h à n quang cùng với trí mạng cảm giác nguy cơ đều để lộ kỳ xác định thanh đao này nắm giữ đủ để chém tổn thương chính mình sắc bén độ. À, c h ờ một chút, cảm chút, giác nạ g không u y hiểm chỉ có một chỗ, chỗ một một còn có có t i Phía trên, lộ kẻ ngầng lên, nhìn thấy trên bầu trời hai chiếc máy bay chiến Chuẩn nói, là bạn làn bên trên con.、E、Dùng nhân loại các người nói đến nói, cái kêu kêu tay bắn đỉa, đúng không?、Ở、nạ đầu đấu. bầu kêu là loại lời thấy hai chiếc trời tựa tay máy bay y cái tỉa, sắc các mà ở kêu k eie không nói một lời tay của hắn ổn đến đáng sợ lưới đ a o gần như rắn tại lộ kỳ trên cổ nhưng thủy trung không có tiến thêm một điểm lộ kỳ thoáng nhũng mày hắn có thể nhìn ra được ở nạ kẻ eie -E、cũng không phải là một cái người câm nhưng mà theo ở nạ kẻ eie -E、xuất hiện đưa đến hiện tại hắn chẳng hề nói một câu qua lộ kỳ khiêu khích cũng tốt đồng đội hỏi thăm cũng tốt ở nạ kẻ eie、e、đều không có đáp lại qua bình thường đến nói loại này người hoặc là cao ngạo đến khinh thường tại cùng bất luận kẻ nào giao lưu hoặc là hắn đã bị huấn luyện thành đánh mất tình cảm máy móc nhưng ở nạ kẻ eie、e、không thuộc về bất luận một loại nào cổ quái gia hỏa l o k i rất không thích loại này để hắn nhìn không thấu người bên kia cạm bèn thay tony ngăn lại sổ cái búa về sau bạt mạng vừa vặn cũng rơi vào trên mặt đất g i ố n như không có việc gì từ dưới đất bỏ dậy chiến đấu bị cạm bèn đánh gãy để hắn khôi phục tỉnh táo chính mình không nên làm một cái phạm nhân vô chi mạo phạm mà tức giận xem ra hiện tại cuối cùng có thể thật tốt nói chuyện rồi tony mở ra mũ bảo hiểm lộ ra sắt thép gương mặt dưới mặt nạ bàng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm năm mươi sáu tâm linh rất lâu không có đổi mới chủ yếu tháng trước muốn kiểm tra nhà học tập tương đối bận rộn sau đó còn có cái kia sách mới muốn c h u bị lập tức đúng không hiện tại thả nghỉ đông thời gian liền nhiều có thể làm được hay không ngày càng đâu cũng không nhất định dù sao ta còn muốn thi bằng lái chỉ có thể nói tận là còn có chính là rất lâu không có gõ chữ phía trước tình tiết đều quên mất không sai bị lắm c á c đức cảm giác đoán chừng sẽ tương đối nghiêm trọng bất quá ta tin tưởng c á c ngươi cũng nhớ không xuống bao nhiêu ha ha ha ha, nếu không từ đầu một lần nữa lại nhìn một lần a mọi người trong nhà đầu chó bảo mệnh thái bình dương trên tầng mây cn tàu sân bay trên không mở ra ẩn hình hình thức chậm rãi vận chuyển tàu sân bay trên không phụ cận còn đi theo một khung b ạ n c ờ làn tại thân sấm sổ cùng the hạ vẹn trở cùng chính nghĩa liên minh ngắn ngủi giao thủ sau đó lẫn nhau ở giữa cũng coi là không đánh nhau thì không q u n biết t ô hào sảng không làm bộ tính cách rất dễ dàng thu hoạch được mọi người hào、cảm. lộ kỳ lúc này đã được nốt vào tàu sân bay trên không đặc chế nhà giam bên trong cái này vốn là vì bằng nợ tiến sĩ mà thiết kế một khi bằng nợ tiến sĩ có biến thành h ụ t dấu hiệu tàu sân bay trên không liền biết đem tòa này nhà giam từ trên hướng cao nem xuống bất quá bây giờ xem ra là không cần dùng phòng hợp bên trong cn t h e adventure chính nghĩa liên minh cùng thần sấm sổ tụ tập một phòng khách lộ kỳ tâm linh quyền trượng để tại nơi hẻo lánh trên mặt bàn định tâm linh đa quý tỉnh h t h ả n tỏa ra tia sáng kỳ dị cộ quái chính là trong phòng hợp không ai chú ý tới tâm linh quyền trượng biến hóa mọi người ngay tại thảo luận lộ kỳ xử lý vấn đề chính nghĩa liên minh lấy tony s ở tặc cầm đầu chủ trương trực tiếp xử lý lô kỳ duy nhất một lần giải quyết vấn đề y ở c ộ t bày tỏ đồng ý con sta nghìn suy nghĩ viền vông đối lộ kỳ hạ tràng không quan tâm chút nào mà b ắ t mặn thì từ đầu tới cuối duy trì trở mặt không có người biết hắn đang suy nghĩ cái gì nghe xong tony lời nói r ồ i tại chỗ liền muốn trở mặt nhưng tại nghe đến giả vịt báo ra bởi vì lô kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp chết đi nhân số lúc hắn chỉ có thể hành quân lặng lẽ tới đối đầu đáp nít fuji kiên định lạ thường muốn bảo vệ lô kỳ cái này thoáng để sổ sắc mặt dễ nhìn một chút nhưng tương tự fuji cũng không có khả năng cứ như vậy thả chạy lô k hắn bày tỏ lộ kỳ nhất định phải một mực tiếp thu xì n bắt giữ t ô lập trường không cần nhiều lời hắn thừa nhận lộ kỳ tội ác nhưng không thể lấy trái đất pháp luật đến c h ứ n g trị hắn muốn đem lộ kỳ mang về asgad r tiếp thu thẩm phán đương nhiên trái đất một phương không có khả năng tán đồng sổ ý nghĩ ai cũng không thể cam đoan asgad r sẽ công chính thẩm phán lộ kỳ vạn nhất ngày nào lộ kỳ hết hạn tù phong thích mang theo asgad r đại quân chạy tới trái đất báo thủ khi đó lại nên làm cái gì đến mức the hạ v ẹ trở tình huống bên này liền có chút phức tạp vỡ l á c v ả c ù n g ở nạ kẻ ei đều là đỉnh cấp đặc công tự nhiên sẽ không đối p u di quyết định có dị nghị Đã dễ đệm vựu mặc dù không có nói cái gì bất quá ở đấy lòng hắn kỳ thật càng có khuynh hướng chính nghĩa liên minh c ả m pèn a mezi ca n h i chặt lông mày hắn không biết hiện tại nên duy trì người nào theo trái đất góc độ đến xem lộ kỳ hại chết nhiều người như vậy hoàn toàn được cho là chết chưa hết tội có thể số thái độ đã rất rõ ràng biểu đạt ra hắn như cũ đem lộ kỳ coi như đệ đệ hắn sẽ không để lộ kỳ chết cũng sẽ không để lộ kỳ lưu tại trái đất có lẽ số hiện tại còn không thể hoàn toàn đại biểu ạt gạt nhưng ai cũng không thể cam đoan ạt gạt có thể hay không bị số thuyết phục mà phát động chiến tranh cho dù lộ kỳ nghiệp c h ư ớ n ặ n g nghề t vẫn là cực điểm có khả năng bảo hộ hắn. phần này tình huynh đệ để cạ bèn rất là lộ vẻ xúc động hắn không biết chính mình vì huynh đệ có thể làm được hay không loại này tình trạng cạ bèn a mezika cùng cái khác siêu anh hùng bọn họ khác biệt hắn tận mắt nhìn thấy qua chiến tranh tàn khốc cùng đáng sợ mấy chục năm trước nhân loại chiến tranh còn hại chết mấy chục triệu người một t r a n g chiến tranh giữa các hành tinh tuyệt đối không phải hiện tại nhân loại văn minh có thể nắm chắc ở bởi vậy hắn cũng không hy vọng bởi vì lộ kỳ cùng sổ hoàn toàn về mặt nhưng cùng lúc hắn nội tâm tinh thần trọng nghĩa lại không cho phép hắn coi nhẹ lộ kỳ phạm vào tội ác coi hắn ý thức được điểm này thời điểm hắn mới phát giác được bên trong phòng hợp bầu không khí có chút không đúng tony ngôn từ kịch liệt đem ở đây tất cả mọi người dễu cợt mấy lần theo trong miệng của hắn có thể nghe đến vô số loại r ế t chết lộ kỳ lý do chính đáng quả thật chỉ từ trên tư liệu nhìn thấy nội dung cạm bèn đối tony ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt nhưng xét thấy hai t cái tầng quan hệ này hắn không cho rằng tony sẽ như vậy cực đoan bên kia cạm bèn mặc dù chỉ cùng fu j i trò chuyện qua mấy lần hắn có thể nhìn ra fu di là cái vô cùng người tinh minh tâm cơ rất sâu hắn có thể nghĩ tới vấn đề fu di không có đạo lý nghị không ra thậm chí liền cạm bèn chính mình đối chính nghĩa cùng tự do lý niệm cũng bắt đầu không giống nguyên lai kiên định như vậy tại nhằm vào lộ kỳ vấn đề bên trên hắn vậy mà do dự hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình xem nhẹ cái nào đó vô cùng trọng yếu sự vật có thể làm sao cũng không nhớ nổi bất quá chi ít có một việc là hắn có thể xác định mọi người tư duy nhất định là bị thứ gì cho ảnh hưởng tới không quản đó là cái gì đều chỉ khả năng là lộ kỳ phía trước chúng ta trước tiên cần phải biết do hắn toàn bộ kế hoạch rốt cuộc là cái gì hắn vì sao lại tại nước đức xuất hiện hắn cướp đi nguyên tố y mục đích là cái gì còn có mất tích hạ cùng xệ mạ duy qua tiến sĩ ở đâu đ ồ n g nhiên c a p ben a m e z i c a đứng lên nói hắn nếm thử xuống nói sang chuyện khác nhìn có thể hay không đem mọi người tư duy kéo về trạng thái bình thường may mắn là hắn thành công tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại cãi nhau tony hướng mọi người phổ cập khoa học nguyên tố y y tế công dụng fuji phỏng đoán lộ kỷ khả năng kế hoạch ở nạ k á eie cùng nạ tạ xạ chờ nhân sĩ chuyên nghiệp thì bắt đầu triệu tập toàn thế giới giám sát ghi chép tìm kiếm hạ cùng xe mạ duy qua hạ lạc nhìn thấy mọi người cuối cùng thoát khỏi lộ kỳ ảnh hưởng tiến vào quỹ đạo về sau cặp ben amezika cuối cùng nhẹn h à n g thở ra vì cái gì ta sẽ có trồng cảm giác thở một giây sau cạm bèn trong đầu lõe lên ý nghĩ này sau đó liền không ở ý gia nhập vào thảo luận bên trong phản p h ấ t vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh cùng lúc đó nằm ở trong lồng giam lộ kỳ chính diện không có biểu lộ đứng ở chính giữa không quản là tại trong mắt của người khác vẫn là dụng cụ kiểm tra đo lường lộ kỳ đều không có trốn ra được khả năng nhưng trên thực tế chân chính lộ kỳ đang một mặt ý cười ngồi dưới đất trên đầu của hắn mang theo kim giác có một cái đã c h ặ t đứt thậm chí giày của hắn cũng đã không biết lúc nào c ở i ra hai chân trần trụi tại ngoại tại lộ kỳ trước mắt hiện lên chỉ có hắn có thể nhìn thấy hình ảnh trong tấm hình biểu thị chính là bên trong phòng hợp tình cảnh cái này phàm nhân vừa rồi ngắn ngủi thoát ly tâm linh quyền trợ ảnh hưởng xem ra ta đối tâm linh bảo thạch sử dụng còn chưa đủ thuần thục chỉ tiếc người địa cầu tuyệt không có khả năng t r ố n g cự bị tâm linh bảo thạch lực lượng tất cả phát triển đều sẽ theo ta biên soạn cố sự tiến hành lộ ký lộ ra âm mưu đạt được nụ cười hắn không có chú ý tới trong t ấ m hình một mực rất bình tĩnh bắt mạn g cùng cồn xa ta nghìn cực nhanh liếc nhau một cái hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức